đây chính là tên trang diện mình có thể tham dự trong đó coi như không thể viết xuống bên trong về sau giả cho con cháu khoác lác cũng là cực tốt chỉ chốc lát sau đường giao đổi lại một bộ văn nhân sĩ tử trường sam hóa thân phiên phiên phong lưu thiếu niên đứng ở cao tiện trước mặt thế nào có phải hay không hoàn toàn nhìn không ra ta đã nói rồi ta hành tẩu giang hồ bốn phía lấy tài liệu dựa vào đúng là dịch dung trang điểm chiêu này danh dương thiên hạ thiên y đường tiếp h thân cắt chế y phục tinh xảo lưu vân dạy dương c h i ngọc ngọc bội vừa nhìn liền biết không chỉ có tuổi nhỏ tiền nhiều còn có tuấn tú đến cực kỳ lấy nữ tử ưa thích bộ dáng nhìn một chút đối phương lại nhìn mình trừ bỏ ở trong tay cây quạt trang phục này căn bản không cách nào so không trần tử đại tiên d ư ơ n g mắt nhìn một cái đột nhiên nhìn thấy một bộ kia gã sai vật trang phục nữ trọng tâm trường nói ra lần này đi cũng không phải là tầm hoan tắc nhạc cũng không khoe của khoe chủ yếu là điều tra ngũ t h ầ n giáo là giúp đỡ chính nghĩa chính sự tuyệt đối không thể quá mức cao điệu cái này liền rất tốt bùn đại tiên rất vừa ý đợi lát nữa liền mặc vào bộ này đi theo ta cùng đi chứ xe ngựa một đường hướng về bờ sông đi h ồ n g nguyên nữ hiệp nhìn một chút mình bụi bẩn gã sai vặt trang điểm lại nhìn một chút ngăn nắp xinh đẹp cầm trong tay bảo phiến không trần đại tiên đột nhiên cảm thấy điệu thấp loại chuyện này giống như liền không có tồn tại qua xe ngựa khẽ rửa gần bờ sông ven đường liền không ngừng có người nhìn về phía xe ngựa sau đó trong bóng tối thả ra tin tức bên trong vân lâu hòa phảng tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch đến rồi đến rồi đợi lát nữa đối phương muốn cái gì liền cho cái gì nhớ kỹ nhất định phải ổn định hắn vân lâu h ọ a p h ả n g bên trên quy công chính mang theo một đám độc thần đàn đệ tử bố trí tất cả một người cho rằng đối phương bản thân rơi vào hoàn toàn vào mình sau đó dùng hết tất cả biện pháp ngăn chặn đối phương thi triển tuyệt mệnh nhất kích một người muốn giả làm xong mình không biết tất cả chậm đợi đối phương mắc câu song phương riêng phần mình lòng dạ bất chính chương ba mươi sáu một khúc tấu bãi phi yên tán hoa phong ban đêm đại giang hai bên bờ ồn ào náo nhiệt không thua gì ban ngày nhà nhà đốt đèn ánh vào trong nước như ngân hà rơi vào nhân gian cong như vầng trăng sáng như vòng thuyền hoa bỏ neo tại bờ sông bến tàu có ăn mặc ăn mặc gã sai vật chờ đợi ở phía dưới nghiệm tra tấm bảng gỗ nên đón mang đến trên bến tàu đến không ít người có ăn mặc hoa lệ trung niên hương thân có phong lưu phong khoáng văn nhân nhạ sĩ cũng có nhìn qua bụng phệ phú giác một phương thương nhân các loại những người này phân chia có sự bất đồng lẫn nhau bắt chuyện tiếng cười ngâm thơ âm thanh tiếng bàn luận xôn xao càng là thừa nhận cứ gọi tên truyền thiên hạ giang đình đêm vừa mới bắt đầu giờ phút này một chiếc xe ngựa đứng tại bến tàu phía trước người mặc dù còn không c o xuống xe trong đó một số người lại phảng phất không kềm chế được nhìn xe ngựa này một cái nhưng lại cấp tốc rời đi ánh mắt cao tiện từ trên xe ngựa xuống tới nhìn một chút những cái này người phảng phất đã nhìn thấu cái gì nhưng cũng chưa hề nói phá đường giao mang theo cao tiện lên thuyền một bên giảng thuật thanh lâu sự tình cùng q u ý củ tỉ như tú bà q u ý công đại trà hồ cùng các hạng ám ngữ chờ một chút nghe được cao tiện cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt cái này cổ nhân thực biết chơi quý khách mời tới bên này mời tới bên này cái này q u ý công ân cần tiến lên đón gặp người liền cười mặc dù nhiệt tình có chút quá độ nhưng là thấy người đều là như thế ngược lại cũng không lộ vẻ tận lực trên thuyền nữ tử hoặc bằng hoặc đứng người người đều là lấy lụa mỏng che mặt thân mang áo tơ hiện ra tốt đẹp tư thái trên thuyền đèn màu vẽ lấy một vài bức tranh mỹ nữ mạ vàng lư đồng tản ra nhiệt khí khiến người ta cảm thấy mùa xuân ấm áp đã sớm tiến đến hơn nữa ôn hương nhuyễn ngọc cùng ngành tiếng cười nói một cỗ phong lưu vận cùng xa xỉ mị khí tự nhiên sinh ra người đến không tự chủ lâm vào cái này xa hoa đổi trụy cùng son phấn hương bên trong đêm ban đầu ca múa không ngớt mọi người đều tụ tập đang vẽ phảng lầu hai có người ngồi ở tư mật bao gian có người là trực tiếp ngồi ở công đường một bên mỹ nhân tiếp khách rượu ngon không ngừng tiếng đàn du dương ca múa mừng cảnh thái bình rượu qua ba lần không ít người men say say say công đường ca múa cũng càng ngày càng diễm tình nóng bỏng còn có không thể nói rõ điệu hát dân gian nghe lòng người ngọn nguồn phát sốt u ngồi ở chỗ cao quy công ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm càng thâm trầm trăng đều bỏ tới ngọn cây cảm thấy là lúc này rồi thế là liền hướng phía dưới trong góc bưng trà ấm ga sai vặt sử dụng cái ánh mắt cái này bưng trà ấm người lập tức gật đầu ra hiệu hướng về khoang thuyền bên ngoài chuẩn bị báo tin ánh trăng đẹp rượu say x ư a vì sao vội vã rời đi toàn thân áo trắng men say say say r ử a vào khắc dị thú trụ trên xà nhà phảng phất bị cái này xa hoa đổi trụy chỗ chìm đắm cao tiện đột nhiên mở mắt mới mở miệng liền vượt trên cả phòng ca mua tiếng trong khoảnh khắc liền phảng phất bởi vì hắn mở miệng tất cả mọi người dừng động tắt lại ba nguyên bản đến xem náo nhiệt Cùng một b ê n m ộ thi ca vùa say xưa ký vui ẩm ồ n nguyên nữ g h ệ p cũng cảm thiếu ấ y không bình thường. Bạch thi niên đột nhiên mở miệng để bưng trà ấm gã sai vặt lưng toàn thân đổ mồ hôi hắn muốn làm bộ căn bản không có nghe được trực tiếp đi ra thuyền bên ngoài lại phát hiện chân không thể động đậy được một bước b ạ c h i thiếu niên đứng lên vươn tay gã sai vặt trên người một cái ống trúc bay lên rơi vào trong tay cái kia chỗ cao một mực gần ẩn chú ý tất cả quy công cả kinh không được người này làm sao biết đến rõ ràng như vậy hắn là thần cơ r ư ợ u toán vẫn có hỏa nhãn kim tinh như thế nói đến trong nội đường mọi thứ đều sớm đã rơi vào trong mắt của hắn quy công đột nhiên có loại dự cảm xấu cái kêu một ống sắp gửi ra mật tín trôi giạt đến bạch di thi thiếu niên trong tay thiếu niên cũng không có vội vàng còn tựa ở trụ bên trên hướng về phía bầu rượu uống một hớp mới tinh tế xem ra cái này thờ ơ động tác lại làm cho đám người cảm giác sợ hãi phảng phất bọn họ tất cả đều ở đối phương trong k h ô n g chế bạch di thi thiếu niên xem xong sau suy hiểu cười một tiếng trong tay trang giấy không gió tự cháy hóa thành hỏa diễm tan biến ở cái kia thon dài xanh nhạt đầu ngón tay ta người gã sai vật đột nhiên quỳ ngã trên mặt đất không ngừng ho khan kịch liệt tay tuyệt vọng vươn hướng tại chỗ cao mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem hắn quy công cứu ta cứu lời còn chưa dứt người này tựa như cùng cái kia phong trang tại trong ống trúc tờ giấy một dạng tầng tầng hỏa khí từ thể nội hướng về ngoài thân xuyên ra sau đó phùn một tiếng cả người trong không khí hóa thành cho tàn thật giống như trang giấy đốt hết sau hỏa tinh cùng khói bụi chiếu xuống đầy đất、Soạn. trong khoảnh khắc ngồi đầy đều là động người người bị một màn này dọa hoàn toàn mất đi lý trí nguyên một đám chén rượu trong tay bạc ấ m rơi xuống đáy bản không ít người thậm chí từ trên người rút ra truy thủ đao kiếm giả trang làm gã sai v ậ t ngồi ở không trần tử bên cạnh đường giao một lần này cũng thấy rõ nguyên bản vui cười thoải mái cùng ngà ngà say trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa cả người đều cảm giác không tốt nguyên lai、like、tối nay trên thuyền này căn bản không có cái gì giang đình hoa nguyện dạ n g tất cả ca múa mừng cảnh thái bình tất cả văn nhân nhạc sĩ quan lại đệ tử phú thương phú cổ toàn bộ đều là giả giả vờ tính cả một bên cái này cùng nàng vui đ u a ầm ý hoản tù tì ca kỹ những người này toàn bộ đều là ngũ thần giáo đệ tử cùng sát thủ quy công trong tay bầu rượu ngã trên mặt đất giống như ra lệnh một tiếng núp trong bóng tối vận sức chờ phát động mấy người giống như tuân lệnh đồng dạng xuất thủ quy công là quay người liền hướng về bên ngoài bỏ chạy tác dụng của hắn chính là đem đạo nhân này vây ở trong nước mà không phải giết đạo nhân này hoặc có lẽ là hắn liền không có động đậy tâm tư này hắn cũng không phải thủ hạ đám kia đần độn đi lên chịu chết độc thần đàn đệ tử người này rốt cuộc có cỡ nào khủng bố nhìn độc thần đàn đàn chủ đều muốn điều động độc thần tới đối phó là hắn biết cái này tuyệt đối không phải p h ạ m nhân có thể đối kháng tồn tại đao kiếm cùng văng lên gào thét mà ra cao tiện bên cạnh từng vị đỉnh cấp thích khách không động thì thôi chỉ là trên bàn khách uống rượu vui cười giận mắng không có sơ hở chút nào kẽ h động giống như du long đao binh tựa như lôi đ ỉ n h từ đã sớm tính toán tốt từng cái góc chết dồn người vào chỗ chết từng đạo từng đạo tàn ảnh vượt qua bàn rượu trường án cùng nhau đâm về phía bạch thi thiếu niên keng bạch thi thiếu niên trong tay đôi đũa bằng ngà gõ một cái chén rượu phát ra thanh â m dễ nghe cồn phong đột khởi quét sạch toàn bộ lầu hai k h o a n g thuyền s ô n g ra vân lâu hòa phàng tất cả mọi người cảm giác giống như có vô thượng ý chi quan sát hướng chiếc thuyền này giống như thần chi ánh mắt rơi xuống nhất là những cái kia cùng nhau ám sát hướng đạo nhân người nguyên một đám bị dừng lại trên không trung duy trì ám sát hướng đạo người động tác gió lạnh khoảng cách đạo nhân bất quá chỉ cách một chút nhưng không được tiến thêm keng đạo nhân lại động đem chân vịnh lên bàn mang theo trong tay bạc bầu rượu ấm uống ngừng ngực mỗi h ấ p một cái liền gõ một lần mỗi gõ một lần liền nhìn thấy một người chết đi một khúc c u n g tấu biến thành từng màn cảnh đẹp phi yên tán hoa d ò a người lầu hai khoang thuyền bên trong người động cũng không dám động người bên ngoài lại dọa nguyên một đám cuồng hô nhảy sông mà xuống người ở bên trong lại trơ mắt nhìn xem thuyền người bên ngoài một cái tiếp lấy một cái hướng về trên sông nhảy xuống đáng tiếc còn chưa rơi vào trong nước liền phát ra từng tiếng têu thảm hóa thành b ụ i chiếu xuống sông lớn ai động người đó chết khủng bố như vậy cảnh tượng bọn họ xuyên thấu qua c h ạ m giống hoa cửa sổ thấy rất rõ ràng n g ồ i đ â y đều là tĩnh không một người dám núp ních như thế đoàn tụ xung đầy lương thần mỹ cảnh đêm rượu chưa tận hứng sao có thể ca nửa mà ngừng bạch thi thiếu niên cười nói phảng phất vừa mới phát sinh mọi thứ đều không tồn tại đồng dạng trên đài nhạc công người tham gia múa lấy mới dám đậu nhao nhao tấu nhạc nhảy múa dù là dọa hai chân như nhũ ra sắc mặt trắng bệnh ca ký hát lên mùi hương đậm đặc mềm giọng điệu khúc nhạc sĩ tấu khởi vui sướng khúc dây cung một đêm ngư long múa phong nguyệt bên trong lại là ngồi đầy sợ mất mật chỉ có bạch t thi thiếu niên kia ngồi ngay ngắn x u n g đường đi theo dây cung tiếng nha nha múa tay háo phiên phiên nhẹ giọng cùng hát thiếu niên đôi đ u a trong tay nhẹ nhàng gõ bầu rượu nhưng thật giống như đâm ở tất cả mọi người tâm can phía trên nghe người toàn thân mồ hôi đ ầ m đ ị a sợ mất mật h ồ n g nguyên nữ hiệp đường giao cả người đều nhìn ốc nàng từng nghe nói không ít giang hồ truyền thuyết tưởng tượng cấu tứ qua vô số giang hồ phong lưu mãn nguyện tràng diện lại chưa từng nhìn thấy dạng này làm cho người rung động tràng cảnh rượu đi uy tán tối nay đến đây chấm dứt ba lúc này đạo nhân chỉ là mắt lệnh quét một lần trước mặt những cái này yêu ma quỷ quái đưa tay ở giữa trong tay đôi đũa bằng ngà vung ra cồn phong cự lực sẽ rách thuyền hoa tường gỗ một đường từ trong bên trong xuyên qua đi ra bên ngoài xuất hiện một cái thông s u ố t lớn lên thông đạo cái kia đôi đũa bằng ngà một đường mà xuống đã tới đuôi thuyền ba nguyên bản g chạy đến đuôi thuyền đang chuẩn bị lên thuyền nhỏ mà chạy quy công hắn lúc ấy vừa vặn quay đầu nhìn hướng nguyên một đám n h ả y thuyền chết đi sát thủ trong ánh mắt thổ lộ lấy kinh khủng cùng tuyệt vọng liền không thể lại động đậy không biết sinh tử không biết kết cục ba lúc này sống sờ sờ c h ơ mắt nhìn xem một vệ ánh sáng chạm mặt tới xuyên qua đầu lâu mình lâm vào một vùng tăm tối thi thể rơi xuống trong nước uy t ô n cá đổ vào trong nước trong n g á y mắt trong ánh mắt ngược lại là giải thoát bạch t i thiếu niên dẫn theo bầu rượu từ phía trên giống như gió đồng dạng đột nhiên bay xuống rơi vào thuyền nhọn phía trên ban đêm cùng phong thổi trên thân bạch t i tung bay phất phới t i ê n lặng mặt sông đã bắt đầu lật lên bọc nước từ đáy nước bên trong không ngừng toát ra trận trận sương mù lượn lờ mặt nước không ngừng khuếch tán đến hoa kim thiềm một ê ờ sông lớn sóng lên chương ba mươi bảy thần tiên đánh nhau bờ sông bên kia một tòa bến đỏ một loạt lại một hàng thuyền nhỏ thuyền tam bản đã chờ xuất phát mặc áo đen ngũ thần giáo đệ tử nguyên một đám con kinh nỏ ngồi ở trên đó chờ mệnh lệnh đây là từ sơn thần đàn điều tới hồng nhạn nỏ là triều đình cấm vật không dễ dàng hiển lộ vừa hiển lộ rất dễ dàng xuất hiện đại phiền toái Bất quá một quá lúc ầ thần n này này đàn, còn toàn hà vì tru sát cái này diệt cái cả đối thần này phong vũ sinh đột nhiên xuất hiện quỳ một chân trên đất mặt hướng độc thần đàn đàn chủ đàn chủ độc thần đã đến độc xa đàn đàn chủ vô lùi đứng lên phong hộ pháp làm tốt lắm quả nhiên không phụ bản đàn chủ hy vọng vẫn lâu họa phảng bên trên hẳn là xảy ra chuyện rồi Bằng không cũng kia láo quỷ sau ẽ không không liên lạc, tin lạc tức đều không có đều đ ư ra, đáng tiếc. Bất q á đó ộ c cái chúng cũng cũng chủ cười. thần trần tử đã lâm vào chúng ta trùng trùng trọng trên mặt lo và vẻ buồn cũng trong nháy mắt biến mất, u ám trên mặt phủ lên mọi thứ đều trốn không thoát bản đàn chủ tính toán pháp không không hô nháy phủ không dầu đến, liền nguyên bản buồn biến lên bản đàn nụ điệp điệp giá ám kia mọi đều đã đã đều đ yếu. ưu Sau bao Ba lâm lo vây, vào và vẻ sơn thần đàn đàn chủ cùng sơn thần pháp giá cũng sẽ giáng lâm sơn thần đàn các huynh đệ từ lâu đang đối bờ mai phục tốt rồi tất cả đệ tử hay nghe cho ta đợi lát nữa đạo nhân kia nếu là rơi vào hạ phòng lập tức trèo thuyền ngang nhiên x u ố n g qua nhắm ngay cho ta mở n ỏ toàn lực bắn một lượn nếu là hắn trốn hướng chúng ta bên này cũng lập tức bắn tên nhất định phải cho ta bắn chết hắn độc thân đàn đàn chủ ra lệnh một tiếng bến đỏ bên trên mọi người cùng tiếng đáp lại c ầ n tuân đàn chủ chi lệ n h độc thân đàn đàn chủ nhìn xem lòng sông vân lâu hòa phảng phía trên vẫn như cũ tiếng ca c ủ a lương vừa múa vừa hát bất luận hắn trốn hướng bờ bên này vẫn là bờ một bên kia lấy yêu đạo không trần tử chỉ có đường chết một đầu cái này yêu đạo giờ phút này đoán chừng còn đang hưởng thụ lấy a lại không nghĩ rằng đã lâm vào bản đàn chủ bày ra từ cục cái gì sơn thần đàn đàn chủ cùng sơn thần pháp giá cũng đến bất quá nghe được tin tức này phong vũ sinh có chút sốt ruột đàn chủ lại còn cùng sơn thần đàn đàn chủ liên thủ giờ phút này trong nước sóng gió lên mê vụ trận trận độc thần đàn người trước tiên liền chú ý đến độc thần đàn đàn chủ cười to độc thần giáng lâm cũng để cho thiên hạ những cái thiên những này ngu để hạ tiếng. một tiếng hoa kêu hù dọa hai bên bờ nơi bướm hoa không biết bao nhiêu người từ xa hoa đổi trụy bên trong bừng tỉnh bờ sông phía trên khắp nơi treo đầy đèn đuốc theo lâu tựu i các ca múa mừng cảnh thái bình trên bờ chợ đêm ồn ào ồn ào đều đột nhiên ngừng lại tâm hoan uống rượu l à vui đi dạo chợ đêm n g ư ờ i giờ phút này nhao nhao hướng về lòng sông xem ra hai bên bờ đèn đuốc cùng trăng sáng đem mặt sông ẩn ẩn chiếu sáng chỉ thấy sương mù kia mọc lan tràn tràn ngập trong khoảnh khắc bao phủ sông lớn trong sương mù hẹn có thể thấy được một vật để đó kim quang kim quang có trông thấy được không trong nước thả kim quang a thiên hương lâu một đám khách uống rượu tại trên nhà cao tầng hướng về phía phía dưới chỉ trỏ cái này nửa đêm từ đâu tới lớn như vậy sương mù đ è n đuốc phía dưới trong chợ đêm nhìn xem sương mù dần dần tới gần bên bờ có chút bất an vừa mới tiếng kêu kia là chuyện gì xảy ra t h ư ợ n h ư là cóc tiếng kêu kim s ắ c hình dáng chậm rãi dâng lên cao hơn mê vụ đám người mới phát hiện đó lại là một cái cùng thiên hương lâu cao ngang bằng to lớn kim thiềm ghé vào trên mặt sống mây mù quấn quanh toàn thân tản ra ẩn ẩn kim quang như thần thú g á n g lâm giang châu một vùng người nào còn không nhìn rõ đây là vật gì bọn họ mấy đời cùng các tổ tiên đều từng bái qua cái này kim thiểm coi như thần thánh khẩn cầu an khang phù hộ khứ trừ thái h o ạ độc thần thiên hương lâu bên trên đám kia đang ở yến khách khứa đám sĩ tử nguyên một đám rượu đều thức tỉnh đập thẳng mặt mình muốn nhìn một chút mình có phải hay không t ú y mắt đều hoa ngũ thần giáo độc thần thứ này dĩ nhiên là đích thực người đọc sách tự nhiên không giống nhau đọc sách nhiều tự nhiên không dễ dàng dao động bọn họ đại đa số đều tưởng rằng cái này ngũ thần giáo thần linh đều là bịa đặt đi ra đồ v ậ giờ phút này nhìn thấy đích thực thật sự cảm giác khó có thể tiếp nhận lớn như vậy kim thiềm cái này không biết thật là trong truyền thuyết thần thú a mà vùng ven sông hai bên bờ đại đa số người càng kích động từng bầy nam nữ già trẻ đều hướng về phía cái kia sương mù nồng nặc bên trong kim thiềm quỳ giảm xuống đất không ít người bái cái này ngũ thần giáo năm thần tính ra mười năm sớm đã đối với hắn là thần tiên ý thức xâm nhập lòng người đây là độc thần gia ra a là độc thần gia ra a một bán mức quả láo giả trực tiếp nằm lên trên mặt đất mang theo tiểu tôn nữ không ngừng dập đầu thần tiên thần tiên hạ phàng a trên bờ đám người thấy có người quỳ xuống nguyên một đám cũng theo sắt quỳ xuống cái này theo số đông tâm lý không ngừng truyền bá chợ đêm bờ sông quỳ xuống một mạng lớn huyền chu chân quân gia ra phù hộ độc thần gia ra phù hộ sơn thần gia ra phù hộ hà thần gia ra phù hộ giang đình quận người còn không biết hà thần đã sớm chết nguyên một đám quỷ trên mặt đất đem cái kia ngũ thần giáo thần linh nghiệm nguyên một vòng bất quá độc thần căn bản không thèm để ý trên bờ động tĩnh ở trong mắt nó xem ra những lũ tiểu nhân này bất quá là đồ ăn mà thôi căn cứ khí tức hắn lập tức k hóa chặt trên sông vân lâu h ỏ a p h ả n g chú ý tới thuyền hoa phía trên nhìn về phía nó bạch tí thân ảnh hoa cái kia độc thần kim tiềm động mặt sông lập tức nổ tung trọng trọng song lớn nhảy lên một cái hướng thẳng đến vân lâu hòa phàng và chạm đi l i ê n như là một tòa kim sắc nhục sơn từ trên trời va chạm xuống tới n ồ n g đậm khói độc từ trong miệng phun ra t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về toàn bộ vân lâu họa phảng bọc vào đi một lần này dĩ nhiên không còn là màu trắng mây mù mà là màu đen trung giả tức tử cung hà thần cự xà hoàn toàn không phải một cái cấp độ vân lâu họa phảng bên trên đứng bạch thi thiếu niên trong tay đối mặt cái này che trời lấp đất xuống mây đen còn có cái kia tựa như núi một dạng đụng vào độc thần kim thiểm lại sừng sững bất động cầm trong tay bạc ấm hướng không trung bung ra Xung rượu, đến không ngập ra trời lại là liệt phải mà dưới i Cái kia liệt diễm, ễ m mạnh. mạnh, lửa lửa n h là thác n ư c cỏ rửa xuống t ớ sông mặt à u đen đ khói c h i ê u đ ố t đến độc đi. không còn một mảnh, hơn nữa lực không giảm chút nào hướng về độc thần kim huy chút giảm lực một thiềm t về r ự c t i ế p đem độc thần kim từ không i m t i ề m từ k h trung lao xuống đồng thời ánh lửa kia chiếu sáng thiên h u n g để trên mặt sông c h ẳ n g cảnh nhìn một cái không sót gì đó là người nào giang đình pháo hoa hai bên bờ q u ỷ dưới đất người đầu đều còn không có gõ xong trước mặt nhìn thấy lại là tình cảnh như vậy nguyên một đám chố mắt ngoắt m ộ m căn bản không biết nói thế nào cho phải không biết phía sau mấy cái đầu có phải hay không hẳn là tiếp lấy gõ xuống dưới cái này chẳng lẽ cũng là thần tiên nhìn xem cái kia vung ấm thiêu thiên áo trắng như tuyết bóng người không ít người hô to lên tiếng đây nhất định là thần tiên a không phải thần tiên ở đâu ra thủ đoạn như vậy thuyết pháp này lập tức đến không ít người xì xào b à n tán tán đồng ngũ thần giáo độc thần gia ra cùng một vị khác thần tiên đánh nhau không ít người sống cả một đời đừng nói gặp loại tràng diện này liên lạc nghe đều chưa nghe nói qua dạng này cố sự kim thiềm một tiếng kêu rên kêu gọi bị ngập trời l ử a diễm lửa mạnh cọ rửa mà xuống giờ phút này vẫn còn không xong chỉ thấy cái kêu bên trong l ử a diễm lửa mạnh một thần lư chân đạp quần quận đại hỏa mà ra chân của lửa trực tiếp đá vào độc thần kim thiềm trên thân t h ằ n g bị đá nó huyết nhục văng tung tóe đem hắn đánh vào trong nước cắc cắc cắc cặc con cóc ngươi lư ra ra chờ ngươi thật lâu lư u hộ pháp đại tướng quân sớm đã xin đợi ở chỗ này lâu ngày liền đợi đến cái này kim thiềm mắc câu chương ba mươi tám một kiếm gãy sông lớn kim thiềm rơi vào trong nước con lửa không có chút nào bỏ qua ý tứ đuổi sắt liền lên đi sâu đánh rắn dập đầu há miệng liền nhìn thấy mấy đầu hỏa lòng xoay tròn mà xuống bắt đầu chỉ có tiểu xà kích cỡ tương đương trong nháy mắt liền bành trướng đến mấy chục mét hoành long đại hỏa từ trong sông nổ tung cái này thần hỏa phảng phất cùng thông thường hỏa không phải một vật tại đại giang bên trong cháy hừng hực đem sông lớn đều đốt cuồn cuộn tựa như cái kia sông lớn bên trong cuộn trào không phải nước mà là dầu đồng dạng cái kia kim t h i ể m trên lưng xuất hiện một cái hố to huyết nhục thiếu một khối lớn lộ ra vô cùng thê thảm tiếng kêu cũng lại cũng không có một cô kia hù dọa hai bên bờ khí thế chỉ có thể lẩm bẩm phát ra h uy hiếp tiếng gầm gừ nó tại đại hỏa bên trong r a sức quạt x ư ơ n g mù dày đặc miệng phun khói độc nhưng là chung quanh hỏa lòng không ngừng xoay tròn đem cái kia sương mù khói độc b ư ớ c hơi đến không còn một mảnh theo cái kia lư u đại tướng quân từng bước một tới gần vòng lửa cũng không ngừng co vào độc thần kim t h i ể m trái trùng phải đụng thậm chí muốn chìm vào đáy nước đều bị hỏa lòng kia không ngừng oành kích trở về toàn bộ toàn bộ vòng lửa trung tâm nhiệt độ càng ngày càng cao ngất trời ánh lửa chiếu lên mặt sông giống như ban ngày cái kia lư u đại tướng quân đắc ý quên hình tiếng cười to cũng đi theo cùng một chỗ truyền lại từ phương lư u đại tướng quân giờ phút này rất muốn học lấy không trần tử đại tiên như vậy ngâm thơ hai bài đáng tiếc trong bụng không không không thể nói tràn đầy đắc ý cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu yêu nghiệt chịu chết đi hỏa quan g kia chiếu thiên cơ hồ toàn bộ giang đình quận đều có thể trông thấy giang đình quận đại giang hai bên bờ không ngừng tụ tập mà đến người cũng là cái kia độc thần thảm trạng thấy vậy thật sự rõ ràng không ít người lập tức cảm giác tín ngưỡng sụp đổ đồng dạng ngàn vạn ngũ thần giáo tín đồ nguyên một đám trong mắt tràn đầy không dám tin độc t h ầ n thua quan gánh của đại bảo tử người gánh hàng bán tại bờ sông bán đêm ăn người bán hàng dòng giờ phút này cảm giác đầu váng mắt hoa nói chuyện lưỡi đau cả đầu một vòng để cho người ta nghe cảm giác mơ hồ không rõ độc t h ầ n làm sao có thể thua ở một cái con lửa trên người cái kia thần tiên còn không có xuất thủ đi ra một cái con lửa đem giang đ ỉ n h tín ngưỡng mấy đời người thần linh không sai biệt lắm đốt chết rồi người người nhìn xem đều cảm giác không quá chân thực đây rốt cuộc là yêu quái gì sao lợi hại như thế vừa mới chạy tới người còn không có biết rõ ràng tình huống cái này con lựa là trên thuyền cái kia bạch lý thần tiên thả ra lập tức có lúc trước người giảng cho hắn nghe đám người bên trong cũng có người nhìn xem cái kia con lựa đột nhiên nghĩ tới cái gì cái này chẳng lẽ chẳng lẽ là cùng châu kiếm tiên không trần t ử đại tiên giá lâm chúng ta giang châu một cái mang theo màu đen quan bạo thường xuyên hành tẩu tứ phương thương nhân đột nhiên hô lớn ta nghe nói qua chính là cái kia nhất kiếm quang hàn thập tứ châu sẽ phi kiếm thuật thần tiên chung quanh cũng có không ít người có thai nghe vị này thần tiên vậy mà đến giang châu lúc này lại nhìn một cái cái kia trên sông bạch tý thân ảnh đột nhiên cảm thấy không đồng dạng người không biết sao ta tới giang châu thời điểm nghe người ta nói ngũ thần giáo hà thần lao ra tại trên sông đụng phải vị này thần tiên tiếp nhận bị một kiếm giết đi còn có người tiến hành bằng chứng vị này thần tiên còn đem nơi đó làng trên xóm dưới người ăn nghe nói mỗi cái người ăn đều có thể kéo dài tuổi thọ bách bệnh không sinh đây hà thần lao ra chết còn bị người ăn một cái tiếp lấy một cái khiếp sợ tin tức đem giang đình bờ sông làm đến sôi sùng sục lên giang đình mặc dù phồn hoa càng có lưu không ít danh nhân di tích cổ nhưng l à như vậy truyền thuyết thần thoại lại không nhiều gặp chớ nói chi là tại chỗ trông thấy hơn nữa nghe nói cái này cùng châu kiếm tiên truyền thuyết ngũ thần giáo tín đồ đột nhiên cảm thấy giống như có thể tiếp nhận độc thần không phải một vị k h á c thần tiên địch thủ cũng là rất bình thường sự tình dạng này thần tiên tầm đó sự tình ở đâu là bọn họ khiến cho hiểu nhìn thấy cái này không trần t ử đại tiên lợi hại như thế giang đình quận đại giang hai bên m ọ người không ít nhân tâm ngọn nguồn cũng dâng lên một loại cảm giác ngũ thần giáo thần so ra kém vị này thần tiên a giờ phút này lòng sông bên trong cục diện càng ngày càng nghiêm trọng cái kia kim thiềm mặc dù cường hoành giống như sơn hải thần thoại bên trong dị thú giờ phút này đối mặt cái này thần hỏa huyết khí dần dần tại bút hơi rút khô biến thành một đạo huyết long rút vào con lửa treo ở trên cổ một cái ngọc trong hồ lô trước khi chết độc thần kim thiềm phát ra một tiếng h oa kêu thảm d ê n d ỉ chấn động ở toàn bộ giang đình quận thành bên trong dường như sấm sét cuối cùng dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng kim thiềm trực tiếp biến thành một bộ thây khô giống như tượng nặng đồng dạng chậm rãi chìm l ạ y sông hai bên bờ hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại có cái kia kích động đến hai mắt thả hồng quang lư đại tướng quân tại trên sông liệt hỏa bên trong cười lớn khẳng khặc chung quanh hỏa long giữ tợn gào thét trên đời tạ ác nhất ma đầu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi trên sông hai bên bờ người thấy một màn như vậy dọa toàn thân phát run mồ hôi lạnh liên tục cái này tất nhiên là nơi nào thai họa thương sinh đại yêu cự ma bị thần tiên cho thu phục vì tọa kỵ còn may là bị thần tiên hàng phục à, dạng này cái thế ma đầu nếu là được thả ra thiên hạ này đến chết bao nhiêu người giang đ ỉ n h bờ bên kia bến đỏ phía trên giờ phút này những cái kia độc thần đàn đệ tử đã cảm giác lưng đều đ ớ t đ ấ m không có cái gì rơi vào hạ phong càng không có cái gì lâm vào t u y ệ t cảnh trong chạy trốn phục thậm chí sơn thần còn không có chạy tới cái này trong nháy mắt nhà mình cung phụng độc thần cái này tôn thần chi liền đã bị đối phương t ỏ a kỵ đốt thành một bộ t h â y khô cái này con l ử a lúc nào chạy tới độc thần đàn đàn chủ chỉ còn lại có nổi giận phong hộ pháp không phải nói cái này không trần tử là một người tới sao phong hộ p h á p đây phong hộ p h á p đây độc thần đàn chủ con mắt đỏ bừng giờ phút này tràn đầy l ử a giận cùng kinh khủng không chỗ phát tiết nơi xa sớm liền chạy mất dạng phong vũ sinh nhìn xem trên sông hỏa hoạn ngất trời còn có cái kia giống như cái thế yêu ma đồng dạng lư hộ pháp đại tướng quân đột nhiên hồi tưởng lại hôm đó đông nhiên cảm giác cái mông nóng lên lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau cái này đại tiên tọa kỵ vậy mà như thế lợi hại nguyên lai、like、trước đó đã là hạ thủ lưu tỉnh cái gọi là ba phần thế lực vẫn là khoa t r ư ờ n g thủ pháp keng một tiếng kinh hãi vang đem dọa thất hồn lạc phách chúng độc thần đàn đệ tử đánh thức nguyên lai là cái kia vừa mới còn tại lòng sông vân lâu hòa phảng trong khoảnh khắc v ừ a sông mà đến đã tới trước mặt bọn hắn trên thuyền một bạch thi thiếu niên cao cao tại thượng nhìn xem bọn hắn vừa mới tìm về hồn trong nháy mắt lần nữa sợ đến hồn bay lên trời bán tên bán tên độc thân đàn đàn chủ cực lực hô to thật giống như ôm một cái phao cứu mạng d ầ m d ạ p c h ẳ n g chịt nỏ m ũ i tên xuyên qua không trung hướng về vân lâu hòa phảng nhưng mà xuyên thấu chỉ là một đạo tan ảnh lại nhìn bạch lý thiểu niên kia đã đứng ở bến đỏ phía trước giờ khắc này tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh bọn họ một lần này thật là lên trời không đường nhập địa không cửa độc thân đàn đàn chủ dọa mồ hôi trên mặt liền tốt như mưa rơi hướng xuống trôi thái dương ư ớt nhẹp đến mơ mơ hồ hồ cả người không ngừng lùi lại lúc này dọc theo bờ sông đất đai c u ầ n c u ộ n mặt đất bị chắp lên giống như có cái gì quái vật khổng lồ dưới đất mặt chạy đồng dạng bến đỏ bên cạnh bờ đại địa xé toạt ra cự thú độn đất mà ra đó là một cái to lớn giống như là thàn lằn hoặc như là che chở lại phảng phất địa long đồng dạng quái vật quái vật trên đầu còn đứng một cái toàn thân áo giáp trên mặt giữ tợn ác thần mặt nạ người người đến chính là ngũ thần giáo năm thần một trong sơn thần trên đó chính là sơn thần đàn đàn chủ sơn thần pháp giá kiếm xuất vỏ vượt trên đại giang dậy sóng che lại c ử u thiên ánh trăng mũi kiếm từ bờ sông đầu này một mực rơi xuống sông đầu kia mới lắng lại đông ông một kiếm chạm sông cắt đứt sông lớn â m vang ở giữa toàn bộ đại giang phân vỡ thành hai mảnh giới hạn rõ ràng đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại đại giang hai bên bờ người từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được đáy sông nhan sắc sóng lớn k h u ấ y động mà lên không ngừng hướng về hai bên k h u ấ y động thậm chí bộ phận chen lên bên bờ không qua trên bờ người đầu gối sau đó dọc theo đường phố tản mạn khắp nơi một kiếm này trực tiếp để thiên địa đều hóa thành hoàn toàn yên tĩnh nước tung tóe lên thiên không tại gần dưới bờ lên mưa phùn giả dích ướt nhẹp mọi người quần áo bất luận là quan lớn hiền quý phàm phu tục tử giang hồ hào hiệp khi nhìn đến một kiếm này về sau đều cảm giác được thật sâu sợ hãi đó là phàm nhân đối mặt thiên địa sức mạnh to lớn phía dưới tự nhiên sinh ra nhỏ bé cùng bất lực mà cái kia độc thần dạy sơn thần tính cả sơn thần đàn đàn chủ trực tiếp từ chính giữa cùng nhau chia ra thành làm hai nữa trong nháy mắt vừa mới chạy tới sơn thần gia ra cùng sơn thần đàn đàn chủ liền mất mạng bờ sông liên lạc một câu đều không có kịp cùng hoàn chỉnh nói ra Chương 39, chân thế phụ du. đầu sóng văng lên nước từ trên trời chiếu xuống đem tất cả độc thần đàn đệ tử quần áo rớt đẫm cuối đông đầu mùa xuân rét lạnh thẩm thấu tiến đến mỗi người đều đang rung động cũng không biết là lạnh vẫn là d o a thất hồn lạc phách độc thần đàn chủ nhìn xem một kiếm kia cắt ra đại giang chậm rãi hợp lưu nhìn xem cái kia mang theo ác thần bộ mặt giả dối sơn thần đàn đàn chủ cùng sơn thần cùng nhau mõ vẩy sông lớn cả người đều có chút cử chỉ nên rộ lấy lại tinh thần lúc lúc này mới phát hiện bạch di thiểu niên kia bất chi bất giác đã đứng ở trước mặt mình độc thần đàn chủ ngơ ngác nhìn không c h â n tử phảng phất tại nhìn xem một ngọn núi một đám mây một mảnh bầu trời duy chỉ có không giống là một người chỉ có dạng này như núi như mây như thiên nhất đồng dạng tồn tại mới có thể khiến người ta cảm thấy như thế xa không thể c h ạ m không nên xuất hiện ở nhân â n gian ngũ thần giáo giáo chủ ở nơi nào độc thần đàn đàn chủ nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng này nhìn mình ánh mắt cùng ngày xưa hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngũ thần giáo giáo chủ nhìn hắn lúc ánh mắt một màn đồng dạng lấy nhân tế tự phải trăng ra quá lớn những năm qua này triều đình xem chúng ta là cái đinh trong mắt dân gian tiếng oán hờn khắp nơi có thể thay tế vật mới bước lên đàn chủ vị trí mình quý trên mặt đất thấp thỏm lo âu giáo chủ một thân ăn mặc đồ hóa trang tay khẽ động trên đài các lộ nhân vật n h a u n h a u đi theo cùng một chỗ nhảy múa trên đời chẳng lẽ còn có so với người càng nhiều người giống như là thảo chết lại nhiều lại như thế nào tiền triều những năm cuối hoàng hậu khởi binh mười vạn thiết giáp tàn sát giang châu trên sông lơ lửng thi thể con cá ăn một tháng đều không có ăn xong giang châu mười phòng chính không mấy chục năm qua đi giang châu vẫn là cái kia phồn hoa như khói giang châu bọn họ liền cùng cỏ dại một dạng g i ế t không dứt chẳng không hết hắn một đời đều không có quên qua mặt nạ này sau con mắt cùng băng lanh t h ấ u xương lời nói ngũ thần giáo giá trị đang ở ở đây nếu là các ngươi ngay cả giá trị lợi dụng đều không có mà nói liền loại kia c ó dại một dạng không bằng uy của ngũ thần một câu giọng hát kịch hát ra hắn đối ung dung chúng sinh hờ hững trần thế phụ du sớm m ai sinh mộng tử gắt gao nhìn xem không trần tử con mắt độc thân đàn đàn chủ dọa liên tiếp lui về phía sau cuối cùng quay c u ồ n g tại bùn nhão bên trong một bên trả lại một bên kêu to rút ra ngang hương đao đã chật vật lại buồn cười c h ỉ không trần tử không muốn ở trước mặt ta giả ra dạng này một bộ đạo mạo nghiêm trang sắc mặt ngươi giống như hắn các ngươi đều như thế các ngươi dạng người này đích thực quan tâm cái gì đạo đức chính nghĩa sao trên đời này còn có thứ gì có thể hạn chế lại các ngươi hắn xem chúng ta làm heo chó xem người đời là cỏ rác mà ngươi đang chơi một tuần kịch b ù a nghịch hồng trần hành hiệp trượng nghĩa cho siếc các ngươi cao cao tại thượng căn bản cũng không có đem chúng ta những cái này p h ạ m nhân để vào mắt qua độc thân đàn đàn chủ đại hống đại khiếu cuối cùng nói xong lại tựa như mất đi khí lực cả người nằm dạp trên mặt đất như một đầu lão cẩu một dạng cười đến mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt không thở nổi tóc tản ra toàn thân vết bẩn lại cũng không có nửa phần giang c h â u độc thần đàn đàn chủ khí thế mà là một người điên không trần tử l ặ n g lặng nhìn xem hắn không có bất kỳ động tác phảng phất tại chờ lấy hắn nói ra đáp án cuối cùng thẳng đến sau một hồi lâu độc thần đàn đàn chủ mới bình ổn lại không chỉ là chân chính tuyệt vọng vẫn là mệt mỏi trâm mặc thật lâu mới mở miệng nói ra chúng ta sớm đã bị lợi dụng xong chỉ là không có dùng phế vật mà thôi chúng ta thay hắn thành lập ngũ thần giáo qua nhiều năm như thế hắn nghĩ việc cần phải làm đã sớm làm thành mà chúng ta cũng bất quá chỉ là bị ném bỏ coi như dê thế tội thể s á t mà thôi ngươi tìm không thấy hắn hắn mới sẽ không vì chúng ta dạng này run dế cùng ngươi cái này dạng người là địch độc thân đàn đàn chủ nhìn về phía không trân tử ngươi không phải thần tiên sao ngươi b ấ m ngón tay tính toán a ha ha ha ha ha ha ha ha người tìm không thấy hắn độc t h â n đàn đàn chủ trong khoảnh khắc động lại hoặc là biết rõ trước mặt người này sẽ không bỏ qua mình nắm lên đao liền hướng trên cổ mình lao đi độc t h â n đàn lựa chọn cuối cùng vẫn là chứng minh hắn là một cái người giang hồ máu phun ra một tiếng bao tố đi ra cố nén thê thảm đau đớn không muốn ra âm thanh phảng phất đang duy trì mình sau cùng vẻ tôn nghiêm lại ngăn không được cả người bất lực cuối cùng quỳ gối thiếu niên áo trăng trước mặt chống ngã trên mặt đất thân thể lung la lung lay toàn thân máu me đầy mặt nhìn xem hắn sau đó nết môi hướng về phía hắn cười ta là d u n dế trước khi chết hắn phảng phất lần nữa nghe được cái kia kéo dài giọng kịch còn có giống như dáng chiều đồng dạng nhảy múa thân ảnh trần thế phù du hướng sinh ngọc chết độc thân đàn đàn chủ nhắm mắt từ bến đỏ bên trên lăn rơi xuống sông lớn cuộn cuộn sóng nước cuốn một cái liền theo sóng lớn bay xa bài thi thiếu niên quay người từ bờ sông đi qua mà sau lưng độc thần đàn đến đây tham dự vây g i ế t đệ tử một cái tiếp lấy một cái hóa thành bùi khói bay đi mất cuối cùng toàn bộ bến đỏ phía trên không có một hai ba lúc này một sởi thanh quang t u ô n r a thanh long hộ pháp đồng tử ngồi ở thanh long kiếm phía trên lộ ra một bộ ghét gác như cựu bộ dáng người này đang chết làm đủ trò xấu không biết bao nhiêu người bị hắn cho an độc thần loại kia yêu vật chết đơn giản như vậy tiện nghi hắn còn không có kết thúc bạch di thiếu niên một mình hướng về trên đại đạo đi đến phương hướng kia cùng cuối đường là nguyên đức phượng toàn bộ giang đình quận bởi vì độc thần cùng sơn thần cái chết bùng nổ t r ù n g kích vừa mới bắt đầu chiếm cứ giang châu đời đời ngũ thần giáo cũng từ đêm nay bắt đầu sụp đổ núi lở thời điểm đã rơi đập chết cũng không chỉ có chỉ là một cái độc thần đ à n cùng sơn thần đ à n thậm chí cũng không chỉ có chỉ là một cái ngũ thần giáo hai bên bờ nơi b ư ớ m hoa từ độc thần xuất hiện ở trên mặt sông về sau liền nhìn thấy rất nhiều người hướng về nơi này tụ tập hai bên bờ phía trên đen nghịt đầy người dù là sớm đã gió êm sóng lặng dù là tiên nhân sớm đã không thấy cũng chưa từng tán đi đồng thời cũng có được đủ loại người chạy đến xem xét cùng thu thập tin tức có người biết được độc thần cùng sơn thần chết rồi nhảy c n g hoan hô có người thì là đầy mặt đen xám toàn bộ giang châu nhà ai thế lực cùng ngũ thần giáo không có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ bất luận là làm quan kinh thương hay là các loại phía dưới thế lực chờ một chút đều thoát không được ngũ thần giáo bọn họ vội vàng đem độc thần cùng sơn thần cái chết tin tức cho mang về đồng thời cũng đem cùng châu kiếm tiên không trần tử đi tới giang châu tin tức nặng ký cho truyền bá đến lúc đó tại độc thần kim thiềm chết đi thời điểm một người mặc quan phục quan viên cũng vội vàng rời đi cấp tốc ngồi xe ngựa đi tới nguyên đức phường kiến vương phủ kiến vương phủ phủ đệ chiếm toàn bộ nguyên đức phường trọn vẹn một nửa bên trong đình đài lâu tại trọng trọng lâm viên giả sơn vân quanh nô buộc hơn nghìn người tối nay cũng là nâng ly cạn chén ca múa không nớt công đường ngồi đầy đều là giang châu các lộ quan văn thậm chí còn có q u a n võ cả đám đều bị kiến vương phủ lôi kéo thu mua có thể nhìn ra được toàn bộ giang châu đã triệt để rơi vào kiến vương trong tay từ trên xuống dưới từ từ bị lên không chế trở thành vương phủ người n g ồ i ở chính đường chỗ cao là một người mặc thường phục anh tuấn uy vũ nam tử nhìn qua hơi có chút long bản hổ cứ khí thế đây cũng là kiến vương trần tuy giờ phút này có cái thái giám bộ dáng người tiến lên thì thầm nói cái gì kiến vương lập tức đứng lên đi tới đằng sau cái kia vội vàng chạy tới quan viên lập tức quỳ dạp trên đất vương ra độc t h ầ n chết tối nay độc thần đàn cùng sơn thần đàn hai võ phục kích cái kia cùng châu kiếm tiên không trần tử kế hoạch thất bại thoạt nhìn đối phương đã sớm chuẩn bị kiến vương chính là dựa vào ngũ thần giáo mới tại bị phân đất phong hầu đến giang châu về sau nhanh như vậy liền nắm giữ toàn bộ giang châu trên dưới giờ phút này nơi nào có không chú ý lưng cái kia trên mặt sông độc thần kim thiềm bị đốt sống chết tươi một màn dọa không rõ hạ quan nhìn xem cái kia độc thần bị đốt sống chết tươi toàn bộ trên sông lớn đều hóa thành một thắng lửa ta xem chừng trở về trên đoạn đường này độc thần đàn đàn chủ còn có núi thần đàn cũng treo truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, thiên lệnh không chống đỡ diêm la kiến vương trần tuy đầu tiên là khắp nơi trong phòng giã bước trải qua suy nghĩ về sau trên mặt lại nổi lên nụ cười đây là chuyện tốt ta bổn vương đã thu phục giang châu trên giới quan viên nếu là cái kia ngũ thần giáo hủy diện bổn vương liền có thể nhân thể nắm chặt toàn bộ đường sông giang châu giàu có địa phương toàn bộ về bổn vương tất cả còn thiếu ngũ thần giáo cái này cản trở nếu là có thể đem cái kia ngũ thần giáo huyền chu hỏa đức chân quân cũng cùng một chỗ diện thì tốt hơn kiến vương trần tuy con mắt càng nói càng sáng lên là một cái bản thân giã tâm bừng bừng người đối với tiền tài tham lam to lớn viễn siêu thường nhân có khả năng tưởng tượng trước tới báo tin quan viên lại tiến lên thận trọng nói ra hạ quan nghe thấy cái kia tiên nhân ghét gác như k i ể u làm việc trượng nghĩa mà làm liền sợ cái kia cùng châu kiếm tiên không chỉ là muốn diệt ngũ t h ầ n giáo sẽ còn tra được vương phủ trên người sẽ còn như thế nào hắn chẳng lẽ còn dám đánh lên vương phủ coi như hắn là thần tiên chẳng lẽ muốn cùng đại chu vương triều đối đầu còn muốn cùng người trong thiên hạ đối đầu liền xem như thần tiên cũng sẽ có kiếm kỵ chỉ cần sống ở thế gian này liền phải tuân thủ trật tự kiến vương học chính là đế vương thuật giỏi về nắm c h ắ c l ò n g người chi ù n ngữ g ạ n n g g à bổn vương chính là thiên hoàng quý tộc thánh nhân thân phong vương hầu coi như cái kia ngũ thần giáo làm hại thương sinh cùng bổn vương có liên căn gì mặt mũi tràn đầy ra vẻ đạo bạo đầy bục lòng lang dạ sói Ngũ thần giáo đã đi đàn, còn dư lại tổng đàn sớm đã không còn tùy tiện xuất hiện, sớm có từ bỏ ngũ thần giáo những cái này còn rơi ý tứ. Lại nói huyền chân quân như giáo giáo tam tùy xuất từ tứ. mặt chu hộ pháp chân quân đối mặt lợi hại đi lại cái rơi Lại đối lợi đã đã sớm sớm có dư bỏ ý về ậ y kiếm tiên, u khó bảo toàn. Về phần cổ thần đã sớm bị kiến vương thông qua năm đó thái tổ một cái tín vật cùng nhân tình bỏ vào trong túi đây cũng là lúc trước độc thần đàn đàn chủ muốn che giấu bí mật kiến vương giờ phút này đã thấy giang châu ngũ thần giáo mấy chục gần trăm năm nội tình toàn bộ bị mình tiếp nhận tràn cảnh bùn vương lệnh ngươi nhanh chóng tiến về tây thị mang người đem lúc này đột nhiên ngoài cửa sổ quang mang đại thịnh đâm đến người mắt mở không ra bất luận là đại sảnh chính sảnh bên trong ca múa không nghỉ nhạc sĩ vũ cơ vẫn là cả sảnh đường khách hứa vẫn là toàn bộ vương phủ từ trên xuống dưới nô b ộ c thị nữ tất cả đều che mắt bãi đầu trong nháy mắt vương phủ trên dưới cảm giác trời đều giống như sáng lên đồng dạng vênh long đó là một đạo thần kiếm từ trời rơi xuống chỗ rất xuống chỗ chính là kiến vương phủ phía bên phải bên cạnh một tòa lâm viên trực tiếp đem một tòa giả sơn còn có toàn bộ lâm viên tiêu diệt lộ ra phía dưới to lớn vực sâu cửa động vương phủ đám người nhao nhao hướng về nơi đ â y nhìn lại kiến vương càng là sắc mặt đại biến la lên vệ sĩ hướng về nơi đó vây lại chỉ thấy cửa động kia thông hướng vô tận chỗ sâu cùng ngũ thần giáo ở sâu dưới lòng đất cung cấp nuôi dưỡng độc thần cổ thần sơn thần địa cung hang động tương liên tại hai trên v ế c đá còn mang theo nguyên một đám lồng giam lồng giam bên trong thì là nguyên một đám toàn thân ánh sáng đỏ lấy người giờ phút này gió thổi xuống dưới kêu khóc cầu khẩn thanh â m không ngừng truyền lại đi lên mà hang động phía trên đứng đấy một bạch di thi thiếu niên những người khác nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này còn có chút lạnh kiến vương cùng vị kêu đuổi tới báo tin quan viên nhưng trong nháy mắt thân thể cứng ắ c bạch di thi thiếu niên k h o á t tay một cái tiếp lấy một cái lồng giam bay lên đám người lúc này mới thấy rõ tình huống bên trong lấy là chuyện gì xảy ra phong chính một vị khách khứa chỉ huyệt động này tay đều đang phát run trong lòng đất tại sao có thể có lớn như vậy một cái động một vị khác trẻ tuổi quan viên rung động không thôi còn có làm sao sẽ nhốt nhiều người như vậy từ tóc bạc hoa dâm láo giả cho tới thiếu nhi thiếu nữ trọn vẹn hơn trăm người bị coi như xúc sinh heo chó đồng dạng nuôi dưỡng ở cái này âm vũ chỗ không thấy mặt trời ngay trước dự trữ đồ ăn cùng tế v ậ cung cấp nuôi dưỡng dưới đất phía dưới yêu ma những người này có chút còn bị đánh gãy tay gãy chân liền tựa như nhục trùng một dạng cùng người khác chen trong lồng liền chuyển thân xoay người cũng không thể trong bọn họ phần lớn là trôi giạt khắp nơi lưu dân giang đình quận an mày cũng có bị ngũ thần giáo cùng vương phủ mua được nô b u ộ c nha hoàn đây là năm nay tế phẩm bao năm qua cái này vượt sâu đồng dạng hang động không biết thôn v ệ bao nhiêu mạng người bao nhiêu cực kỳ bi thảm hắc cám phát sinh ở trong đó bao nhiêu tội nghiệt tác muốn lại từ trong đó sinh ra ánh l ử a đột đến lưu hộ pháp đại tướng quân từ hang động vừa nhảy ra đứng tại bạch đ thiếu niên một bên chính là hắn tìm được chính xác phương vị vừa tìm được cổ thần vị trí đến rồi đến rồi thật lớn một cái con giết con lừa ngày hôm nay nói chuyện phá lệ có lực lượng hán thế nhưng là lập công lớn bạch thiếu niên đứng ở động nguyên trước đó mặc dù đưa lưng về phía bọn họ nhưng là một cỗ túc s á t chi khí ngưng tụ vào thiên khung ngưng kết không tiêu tan đám người dù là đoán không ra trước mặt người này thân phận nhưng là đều cảm giác được tối nay đoán chừng bình tĩnh không được thanh quang hiện lên thanh long kiếm phiêu phủ ở bầu trời một đồng tử chậm rãi phù hiện ở trên thân kiếm ngồi xếp bằng nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ báo ứng xa xa so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn kiến vương vừa mới còn đắm chìm trong ca múa mừng cảnh thái bình bên trong trong nháy mắt đòi mạng diêm la đã tới thanh long hộ pháp đồng tử mặt g i ậ n cương chính một tiếng quát lớn tham dự việc này người tiến lên một bước tâm thần chấn nhiếp phía dưới lòng dạ bất chính hạng người không tự chủ tiến về phía trước một bước đây là thần hồn chi lực vận dụng một cái thủ đoạn nhỏ trong đó mấy người lập tức kịp phản ứng muốn triệt thoái phía sau lại đã chậm thanh long hộ pháp đồng tự động mấy chục cái đầu lâu đồng thời bay lên tràn đầy nhiệt huyết bán tung toe chung quanh đám người một thân sau đó thi thể cùng nhau hướng về động n g u y ê n phương hướng ngã xuống ba lúc này chung quanh những nhân tài này lấy lại tinh thần nguyên một đám dọa ngã trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau thét lên hô to liên tục cuối cùng bạch đi thiếu niên ánh mắt nhìn về phía trong đám người giống như ngôi sao sáng được mọi người vây quanh đồng dạng kiến vương nhưng là theo đứng đầu không trần tử quay người quay đầu ánh mắt nhìn sang chúng tinh nao nao mà lui kiến vương trong nháy mắt liền rớt xuống đơn hắn vội vàng hướng về hai bên phải trái nhìn lại quanh người ngày xưa thân tín hoặc là đầu thần t á c h rời phơi thây ngã xuống đất hoặc là đều là cách hắn xa tám thước còn tại không ngừng lùi lại kiến vương sắc mặt trắng bệnh nhưng như cũ có lưu lực lượng hoặc có lẽ là hắn cũng biết trốn là trốn không thoát đâu bồn vương chính là thiên hoàng quý tộc hoàng đế ngự phong kiến vương ngươi như zeta chính là cùng đại chu đối đầu chính là cùng thiên hạ dân chúng đối đầu người có thể giết ta người còn có thể giết đại chu trăm vạn thiết kỵ thiên hạ vạn vạn người sao không trần tử vươn g tay cái này kiến vương bay ngược mà ra bị hắn nắm lấy cổ treo ở vực sâu bên cạnh người không thể giết ta không thể giết ta cái này kiến vương càng nói thanh â m càng sắc nhọn cuối cùng quả thực giống như một nữ tử đồng dạng k h à n cả giọng phá âm chu lên hắn hai chân treo trên bầu trời không ngừng bay nhảy giống như là bị nắm ở trong tay một cái châu chấu đã là r a tức giận nhiều vào tức giận thiếu vừa mới ngồi ở công đường long bản h ổ cứ đại chu vương hầu lúc này tê liệt đã hoảng sợ thành một quả bóng tôm thối hắn lần thứ nhất mới biết được mặt người trước khi tử vong sợ hãi có thể mánh liệt đạo loại trình độ này cũng lần thứ nhất mới biết được những cái kia bị hắn coi là nuôi nấng yêu ma người một khắc cuối cùng tuyệt vọng không muốn không muốn không kiến vương muốn cầu khẩn nhưng ngay cả đọc từng chữ khí cũng không có không trần tử không có bất kỳ biểu tình gì mặt giờ khác này ở kiến vương xem ra lại so tu la còn muốn đáng sợ không biết ngươi cái này thiên hoàng quý tộc khả năng để cái này yêu vật túi đầu liền bái thiên mệnh sở quy nhưng địch nổi diêm la lấy mạng lòng tay ra người thẳng rơi rụng vực sâu phảng phất một đường rơi vào không đáy hú m ì n h rơi xuống phía dưới kiến vương càng nhìn thấy một cái tựa như long một dạng g i ế t khổng lồ dọc theo vách động leo lên mà ra thân hình dài mấy mười e m từng con chân thật giống như l ư ớ i đao một dạng sắc bén cắm vào mặt vách giữ tợn đầu ở tại trong ánh mắt không ngừng phóng đại hôi thối g do canh chạm mặt tới a kêu thảm hơn phân nửa m à d ừ n g bởi vì cái kia con giết trước mặt chính là một ngụm trực tiếp đem kiến vương kẹp lại thành khép lại thành hai đoạn ngũ thần giáo cổ thần xuất hiện chương bốn mươi mốt cổ thần n ô công con giết tiểu thuyết ta chỉ n g h ĩ an tâm tu tiên tác giả trong lịch sử hóng hóng gió kiến vương thảm thiết từ trạng kích thích toàn bộ vương phủ tất cả mọi người tại chỗ mãnh liệt rung động c h ơ mắt nhìn một vị triều đình vương hầu đương triều hoàng tử liền táng thân với mình nuôi yêu ma miệng cho dù là thiên hoàng quý tộc huyết mạch bao ứng vừa đến cũng chạy không thoát diêm la lấy mạng vô thường câu hồn lấy một màn để bao nhiêu lòng dạ bất chính bẹ lũ su nịnh h ạ n g người doa bắp chân đều như nhũ ra cổ thần đây là ngũ thần giáo cổ thần a ở đây lập tức có người biết ra cái này như long đồng dạng giết khổng lồ kiến vương vậy mà lấy người nuôi nấng loại này t à vật c h u y ề n đi để người trong thiên hạ có cái nhìn gì về ta đại chu những quan viên này hoặc nhiều hoặc ít biết rõ ngũ thần giáo nội tình nhưng lại nhưng không biết cái này nam thần dĩ nhiên là lấy người sống linh tính nuôi nấng dù sao liên quan đến ngũ thần giáo bí thuật cùng kiêng kỵ nhất bí mật nguyên lai、like、chúng ta ăn cái kia thần tiên viên được ngũ thần ban cho dĩ nhiên là xuất từ loại vật này ở đây một chút cùng kiến vương cực kỳ thân mật quan viên nguyên một đám sắc mặt đại biến đột nhiên nghĩ đến cái gì liên tục buồn ôn kiến vương cùng đ ư ờ n g kim thiên tử đồng dạng sùng đạo mộ phật thích thuật luyện đ an kiến vương xưng ngũ thần giáo có thần tiên viên từ thần linh đích thân ban thưởng thiết đãi có thể kéo dài tuổi thọ thân cường thể kiện không đau không bệnh chỉ là đã dùng qua người liền phát hiện mặc dù thần tiên này viên d i ệ u dụng vô tận nhưng là chỉ cần m ế n qua liền lại cũng chạy không thoát kiến vương k h ô n g chế bất quá hiệu quả cường hãn vẫn như cũ có không ít tuổi già sức yếu thân yếu nhiều bệnh người hướng kiến vương đòi hỏi còn có chủ động hướng kiến vương đến gần người đòi hỏi thần tiên viên cộng thàm tu tiên tri thuật kiến vương thân tín cùng giang châu còn lớn đại đa số đều dùng qua này viên theo cái kia cổ thần ngô công con riết hướng về phía trên bò mùi thối gió canh hóa thành nồng đậm khói đen tràn ngập đi lên nhìn cái trận chiến này liền dọa chung quanh không ít người liên tiếp lui về phía sau tránh không kịp những cái kia bị vây ở trong lồng giam người đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này yêu vật trước đó hắn mỗi một lần xuất hiện lồng bên trong cũng sẽ bị ném hơn mười người xuống dưới mặc cho yêu vật nuốt trừng giờ phút này nhìn thấy thứ này b ỏ lên càng l à dọa mà nói đều nói không hoàn chỉnh c u ộ n mình trong lồng run lầy bầy k ê u khóc k ê u thảm thiết lấy giống như ngay cả tiếng người đều sẽ không biết nói cổ thần ngô công cái thứ nhất nhìn thấy chính là đứng ở cửa động phía trên nhất nhìn qua hán bạch di thiếu niên hơn nữa vừa mới nuốt trừng k i ế n vương cái này cổ thần ngô công phảng phất cảm thấy trên người thoát khỏi một loại nào đó gông xiềng đồng dạng nó không dằn nổi muốn xông ra lòng đất sau đó thống thống khoái khoái đại thực một trận đem trên mặt đất những người kia ăn đến sạch sẽ hắn nhảy lên một cái nhảy ra trăm mét thật giống như phi thiên nô công đồng dạng từ đáy động phía dưới tuột r a trước mặt sắc bén rác hút hướng về bạch di thiếu niên cắt bỏ đi tại trí nhớ của nó bên trong loại tiểu nhân này yếu ớt không chịu nổi chỉ là mặc nó cắn nuốt cống phẩm tê như dòng đồng dạng cự d ế t nhảy ra phát ra dọa người tiếng kêu r ẽ đông kiếm quang sẹt qua bầu trời đêm đông một tiếng liền nhìn thấy cái kia cự rét đến nhanh rơi xuống đến càng nhanh thần kiếm đem hắn gắt gao đóng vào trên v ế t động thanh quang không ngừng tràn lan liền tựa như một đạo phong ấn toàn bộ hang động từ trên xuống dưới vỡ ra từng đạo từng đạo khe hở quần quận đá rơi không ngừng lăn xuống lòng đất rơi vào không đáy vực sâu mà cao cao tại thượng đứng ở động sâu bên trên bạch dĩ thân ảnh từ đầu tới đuôi liên lạc quan sát ánh mắt của nó cũng không hề biến hóa một lần gió tanh h phất qua gấp áo không trần tử ngay cả nhúc nhích cũng không liền đem nó một lần nữa chấn áp hồi trong huyệt động cổ thần ngô công lúc này mới phản ứng được một lần này đụng phải người cùng lúc trước hoàn toàn không giống hắn kịch liệt dãy r i a trong lúc nhất thời toàn bộ nguyên đức phường đều có một loại đất dung núi c h u y ể n cảm giác cái này cổ thần ngô công xa xa nhìn qua bên ngoài huyện động hết sức khát vọng muốn xông ra lòng đất thật giống như chỉ cần xông ra cái này vượt sâu địa h u y ệ t liền có thể cá vượt long môn trời cao đất rộng đảm nhiệm ngao du nhưng là đã không có cơ hội tòa này không thấy ánh mặt trời hang động chính là nó không thể vượt qua giới hạn cùng nơi trôn xương T. lư u hộ pháp đại tướng quân tại không trần t ử đại tiên một bên giờ phút này cũng biết nên mình ra sân rồi nhô ra móng tại động sâu giáp danh bên trên hướng về phía dưới nhìn cái mũi hừ hừ ra mấy đạo hòa diễm chớ có dây g i a ngươi ba cái huynh đệ đều bị ta cho luyện bây giờ lư u đại tướng quân liền đem ngươi đưa tiến đi cho bọn hắn làm bạn nhìn ta lư u đại tướng quân miệng rộng mở ra hỏa long xoay quanh với thiên một cái tiếp lấy một cái rơi xuống đem toàn bộ động quật thiêu đốt thành hừng hực bếp lò lần này cái kia con g i ế t thật giống như phía dưới chảo dầu một dạng thần kiếm đinh trụ hắn thân eo nửa người trên cùng nửa người dưới thật giống như hai đầu roi đồng dạng manh liệt vớt chung quanh vách đậu vạch ra từng đầu tàn ảnh hiện lộ rõ ràng hắn tuyệt vọng cùng thống khổ cùng sau cùng dãy giụa phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh vương phủ từ trên xuống dưới tất cả khách khưa con lớn lỗ thai nghe vậy cái kia phía dưới mặt đất gõ đến đất r u n g núi chuyển tiếng vang cảm thụ được cái này bị giang trâu ngàn vạn bách tinh coi là thần linh tồn tại tuyệt vọng tê minh ánh mắt là nhìn xem cái kia vọt lên thiên không liệt diễm lửa mạnh phía dưới đỏ bừng hỏa diễm chiếu dọi một người một lửa thân ảnh kéo dài hình bóng từ hang động đầu kia một mực kéo dài đến vương phủ một đầu khác phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều che lại đồng dạng cuối cùng cổ thần tiếng vang đó một chút chút trở nên mềm yếu gõ vách động tiết tấu cũng biến thành bất lực lên cho đến triệt để không có sinh sống theo cổ thần nô công chết đi vương phủ bên trong một số đông người ngã trên mặt đất đau đến lật qua lật lại sau đó từ trong miệng phun ra một cái đáng sợ mà đỏ thám con giết cổ trùng những cái này con giết cổ trùng mỗi lần bị phun ra vùng vây mấy lần sẽ chết đi theo cổ thần chết đi những cái này dựa vào cổ thần tồn tại cổ trùng tự nhiên cũng sẽ không có giá trị không trần tử đại tiên xoay người lại thời điểm vương phủ cả sảnh đường quan lớn h i ể n quý tất cả đều p h ụ phục tại dưới chân tất cả vương phủ nô bộc thị nữ theo ở phía sau quỳ xuống sưng một mảnh còn xin thần tiên khoan dung chúng ta đều là thụ cái kia kiến vương mê hoặc căn bản không biết cái này ngũ thần giáo sự tình lại càng không biết cái này vương phủ phía dưới lại có dạng này một tòa ma quật hắn lấy cổ trùng không chế tại chúng ta chúng ta không thể không tòng sự với hắn chúng ta chỉ là nghe lệnh của kiến vương làm việc bậc này cực kỳ bi thảm táng tận thiên lương thảm sự chúng ta chưa bao giờ biết được càng không có tham dự qua cuối cùng tất cả mọi người toàn thân mồ hôi rầm rè rời đi kiến vương phủ bên ngoài tối nay phát sinh tất cả bất luận là đối với nông phu đi buôn bán quan lớn hiển quý đều sẽ một đời khắc ghi khó có thể quên những cái kêu bị vây ở trong lồng giam người cũng bị vương phủ nô buộc đỡ lấy rời đi giờ khác này ở trên đường cái cùng đồng dạng chạy thoát thân nhân ôm nhau t h ú c t h i ế t giờ phút này tại vương phủ bên ngoài cũng là ba tầng trong ba tầng ngoài đến không biết bao nhiêu người động tình lớn như vậy đương nhiên dẫn tới nguyên đức phường không ít người đến đây cùng giang châu sai dịch binh d i p cũng nhào nhào chạy đến liên quan tới vương phủ trong lòng đất có một tòa hang ma tin tức cùng kiến vương cùng ngũ thần giáo lấy người nuôi nâng yêu vật từng màn toàn ạ i trong bộ kiến vương phủ hóa thành một thanh đại hỏa bắt đầu cháy rừng rực trận này hỏa diễm không chỉ có thiêu chết ngũ thần giáo yêu vật chương ũ n này g đem cái này, tòa bốn mươi hai nhân gian tịch mịch trường sinh khách tối nay giang đình nhất định là cái bất bình đêm đầu tiên là tiên nhân đốt giang hỏa luyện độc thần kim thiềm sau là một kiếm đoạn sông nước sông c h ạ m sơn thần ngay sau đó kiến vương phủ cổ thần xuất thế toàn bộ vương phủ nửa cái nguyên đức phường hóa thành phế tích hô to đất dung núi chuyển toàn bộ giang đình nội ngoại đều có thể cảm giác được lâm giang chỗ kim châu lâu hôm nay đóng cửa chưa mở nhưng là tầng cao nhất lại đèn đuốc sáng t r ư n g kim bích huy hoàng một người thanh ảnh độc vũ tại kim châu trên lầu đem trên sông từng màn cùng nguyên đức phường tất cả tràng cảnh đều thấy rất rõ ràng kiếm đoạn sơn hà khói lửa trương thiên tốt một màn tiên nhân cầm kiếm đến trừ ma thiên địa ngũ thần giáo giáo chủ ăn mặc một bộ đắt tiền hí bảo trên mặt vẽ l â y trăng dung diễm lệ ung dung bất quá cùng trước đó so ra hiện tại loáng thoáng có thể nhìn ra là một nữ tử giờ phút này hắn nhìn thẳng vào cái này mà n lớn hết sức vui mừng phảng phất cái kia trong hỏa hoạn đốt đi không phải là của nàng ngũ thần giáo mà là không liên hệ đồ vật huyền c h u hỏa đức thiên tôn chuyện chỗ này trước mắt đi kinh thành cái cuối cùng chữ kéo dài lão t r ư ở n g nàng còn đang trên không trung múa động vài vòng giờ phút này liền nhìn thấy nguyên bản ghé vào kim châu trên lầu chót bao nhiêu năm cũng chưa hề đụng tới nhìn qua giống trang sức cùng tượng nắn kim chu giờ phút này chuyển động ao hào h o kim phấn từ phòng các phía trên rơi xuống phía dưới toàn bộ kim châu lâu người đều không biết xảy ra chuyện gì cái kia kim chu nhảy lên một cái thật giống như vịn sởi tơ nhảy lên tầng mây nhưng mà vô số tơ n h ệ n từ không trung rủ xuống kết nối tại kim châu lâu tầng cao nhất phía trên vậy toàn bộ tầng cao nhất đều bị treo lên hướng về nơi xa rơi đi vừa vặn bay xuống tại bờ sông bên trên một tòa trên thuyền lớn không có chút nào dấu vết nối tiếp cùng một chỗ phảng phất vốn nên là trên thuyền một tầng tất cả sớm đã chuẩn bị kỹ càng lâu ngày huyền chu hỏa đức thiên tôn dựa vào ngũ thần giáo trăm năm qua tụ tập mà đến lực lượng thăng hoa đến loại tình trạng này mà ngũ thần giáo giáo chủ và thông qua cùng hán hòa làm một thể thu được trường sinh lực lượng nguyên một đám giống như con rối giật dây người giống vậy tại một đôi s o n g bảo thai chỉ huy phía dưới từ phía trên đi ra thuyền lớn thúc đẩy dương b u ồ n xuất phát theo sông lớn mà lên hướng về kinh thành phương hướng đi ngũ thần giáo giáo chủ vẫn như cũ chưa ngừng vàng son lộng lấy đèn đuốc sáng t o a n g hoa các bên trong vẫn như cũ huyền chuyển m h ả múa phảng phất không biết mệt mỏi cũng có lẽ chỉ có như thế mới để cho nàng cảm giác được mình vẫn còn ở sống sót giờ khác này lại khác tại ngày xưa dễ nghe giọng kịch hát ra lại là vô tận tăng thương ta đã từng tuổi nhỏ ngây thơ nhưng thế sự khó được toàn bộ pháp sinh bệnh cũ khổ con sâu cái kiến sinh mệnh oán hận biệt ly nạn q u â n thân xuân đi thu đến hồng n h ă n lão nửa đời lưu ly tóc t r ắ n g t h u ố c người cái này nhân gian tịch mịch trường sinh khách vô tình tiêu dao tự tại tiên sao hiểu được nhân sinh khổ nhiều sung sướng thiếu ta hận u n g dung tựa như sông lớn thuyền kia cùng lời hát dọc theo sông lớn đi xa biến mất trong bóng đêm chơi vừa sáng toàn bộ giang đình quận người người đều đang đồn bài hát tối hôm qua phát sinh sự tình liền xem như không biết tình hình cụ thể người hôm qua động tính lớn như vậy cũng gây nên bọn họ bốn phía nghe ngóng cái kia ngũ thần giáo thần đều là yêu quai a ngươi không biết hôm qua t ử kiến vương trong phủ thần tiên cứu ra hơn trăm người đi ra những người kia nguyên một đám thật l à nghiệp c h ư ờ n g a đầu đường mua thức ăn đại nương cùng mua thức ăn người quen không nhịn được hàn huyên ta thế nhưng là biết đến nghe nói những cái kia yêu quái một cái một năm liền muốn ăn nhiều người như vậy ngươi suy nghĩ một chút những cái này yêu quái qua nhiều năm như thế đến đã ăn bao nhiêu người mua thức ăn lao hán cũng đã sớm biết nhiều yêu quái như vậy vẫn luôn ở tại chúng ta dưới lòng bàn chân suy nghĩ một chút liền để người hái hoảng lập tức trên đường liền vây một đoàn nhà chúng ta cách vách tiểu lục từ trước đó mất tích một mực đều không có tìm trở về nhất định là để yêu quái kia cho gieo họa đám người nhao nhao suy đoán trong thành mất tích những người kia có phải hay không đều bị những cái này yêu quá ăn ngươi nói cái này vương ra sao có thể làm chuyện loại này ạ nhất định chính là câu nói kế tiếp người này liền không dám nói ra ấ y náy nghĩ đã biểu lộ không bỏ sót h ồ n g nguyên nữ hiệp đường giao đi ra cửa thiên hương lâu ăn sáng trong đêm qua phát sinh tất cả để cho nàng kích động đến cả đêm đều không thể ngủ thẳng đến mặt trời lên cao chính không mới đứng lên v ừ a vào cửa liền thấy ngày đó hương lâu láo bản liền đã an bài thượng nhân nói về liên quan tới cùng châu kiếm tiên cố sự đường giao ngồi xuống liền phát hiện người kể chuyện này không chỉ có kể xong đêm qua giang đình phát sinh cố sự bây giờ còn bắt đầu nói về không trần t ử đại tiên tại cùng châu còn có thập lý bắt hương làng trên sông dưới truyền thuyết tiên nhân cưới lửa mà ra đỉnh đầu vân thiên vạn người ngưỡng vọng toàn bộ cùng châu thành bên trong bao nhiêu người đưa tiễn người kể chuyện ngửa đầu nhìn lên trời trong lời nói mang theo vô tận kính ngưỡng đây là nói đến cùng châu thành cùng ngân hoa cung ma đầu cố sự nghe được cả sảnh đường khách hô to gọi tốt liên tục vỗ tay người kể chuyện lại vỗ bản đầy mặt cảm thán thổn thức tiên nhân cứu toàn bộ thập lý b ắ t hương lại cầu vàng không cầu bạc chỉ làm cho các hương dân làm nhiều chuyện tốt về sau một thân một mình rời đi đây là thập lý b ắ t hương kiếm tiên trảng hà yêu cố sự vừa nhắc tới tiên nhân cái kia cao cả tiến hành luyện đan cứu người không lấy một xu liên lạc kiến hội đều không nỡ ăn liền rời đi chỗ ngồi không ít người đã cảm động nước mắt ở mức trường sam n g ẹ n ngào không ngừng ngay sau đó liền tới chúng ta giang đình quận thay chúng ta trừ bỏ ngũ thần giáo cái này mối họa l ớ n a phía dưới lập tức có người hô to ngũ thần giáo những tên kia đều là x u ấ t sinh đây mới thật sự là thần tiên cứu vớt dân chúng thương sinh ở tại thủy hỏa một đường những nơi đi qua ngàn vạn người kính ngưỡng còn có một lão giả đứng lên nước mắt tuân đầy mặt không sai ta phương xa cháu trai tìm tới r ử a vào ruột thịt ta nói làm sao trên nửa đường đã không thấy tăm hơi hôm qua ta mới từ những cái kia bị tiên nhân cứu ra nhân khẩu bên trong biết được hắn bị cái kia vương ra cho hại q u ầ n tình xúc động phẫn nộ không thiếu niên thiếu hiệp khách vỗ b ả n đứng dậy cái này may mắn mà có đại tiên a nếu không phải là thần tiên yêu quái này cùng ngũ thần giáo không biết còn muốn thai họa chúng ta bao lâu thật hy vọng tiên nhân có thể một mực lưu tại chúng ta giang châu tiên nhân xuống núi c h ả m yêu c h ừ ma nhất định là nơi đó có yêu ma tiên nhân trở về xuất hiện ở chỗ nào thiên hương lâu một màn này đang ở nội thành các nơi phát sinh h ồ n g nguyên nữ hiệp đường giao nhìn xem một màn này đột nhiên cảm giác mọi loại cảm thụ s ô n g lên đầu qua đêm qua một chuyện còn có vừa mới phát sinh từng màn hồng nguyên nữ hiệp đột nhiên cảm thấy mình giành truyền giang nam nhưng lại vẫn luôn chỉ là bị làm thành loại người người đ á m người nhắc lên mình mặc dù ưa thích nhưng là không ai chân chính đem mình làm đại hiệp càng chưa từng có nhiều người như vậy đi cảm kích mình vừa nhắc tới tên của mình liền cảm thấy giống như thái sơn thạch đồng dạng yên ổn lòng người cảm thấy thiên đạo sáng tỏ nếu là làm ác tất có ác báo trong ngày thường ta đều là viết một chút mọi người thích vốn viết một chút b i ị u đặt diễm tình v ẽ vốn dạng này mà nói coi như kiếm lời nhiều tiền hơn nữa lại có đại danh khí cũng chỉ là loại người người chỉ có cùng không trần tử đại tiên như thế hành hiệp trưởng nghĩa mới có thể chân chính bị người cho nhớ kỹ ngàn trăm năm về sau vẫn như cũng bị người truyền s ư ớ n g giờ khắc này h n g nguyên nữ hiệp ẩn ẩn có một chút cải biến mình có lẽ có thể viết một chút có thể cải biến lòng người đạo người hướng thiện cố sự một chút chân chính tồn tại ở dân gian phát sinh ở trong dân chúng cố sự chương 43, n g ũ thần giáo kết cục tiểu thuyết ta chỉ n g h ĩ an tâm tu tiên tác giả trong lịch sử hóng hóng gió chỉnh tề tiếng bước chân cùng áo giáp va chạm thanh âm đây là thành nam giáo trưởng binh lính xuất động nguyên bản hò hét tầm ý đầu đường lập tức yên tĩnh trở lại từng chương chân r u n g r ắ n vào đem ở trên cổng thành trên dưới phía dưới chiếm cứ một tảng lớn phía trên đều là ngũ thần giáo các đàn thành viên trọng yếu truy nã lệnh cơ hồ đem toàn bộ ngũ thần giáo một m ẹ hút gọn thoạt nhìn là đã sớm chuẩn bị một cái vác lấy yêu đao mang theo ngũ giáp khôi giáp tướng tá đứng ở chỗ cao hướng về phía phía dưới tất cả mọi người la lớn triều đình chiếu lệnh kể từ hôm nay vứt bỏ huyền chu hỏa đức chân quân thần hào nội thành tất cả mọi người không được lại cung phụng ngũ thần giáo tất cả thần chỉ phá hủy tất cả ngũ thần giáo miếu thờ ngũ thần giáo đệ tử đều là phản địch giết không tha phụ người đi theo lập tức đầu án tự thú tội lỗi một ngũ thần giáo yêu ma sát hại kiến vương giả mạo triều đình vương hầu độc chết triều đình quan viên sử dụng vu cổ chi thuật khống chế mệnh quan triều đình tội lỗi hai ngũ thần giáo tư tạo vũ khí cung nỏ nuôi giáp sĩ dư đ ổ mưu phản tội lỗi ba lấy người sống tế tự yêu ma đ ổ thán sinh linh tội lỗi bốn từng đầu liệt hạ đi nghe được người sợ hãi kinh hãi đừng nói là trong ngày thường hết lòng tin theo ngũ thần giáo dân bình thường chính là hắn và ngũ thần giáo có thiên ti vạn lũ liên hợp các lộ q u a n lại thân hảo giờ phút này nghe xong cũng cảm giác run dậy không thôi cái này ngũ thần giáo lá gan cũng quá lớn à. sĩ binh tán đi mọi người mới nhao nhao x u ố n g lại đi lên nguyên lai kiến vương sớm đã bị cái kia ngũ thần giáo yêu nhân cho hại một cái sĩ tử hô lớn nói các ngươi chẳng lẽ không thấy được cái kia ngũ thần giáo yêu ma có bao nhiêu lợi hại vương ra chỗ nào có thể bù đắp được dạng này yêu ma cái kêu đám o n chừng đồng dạng thần tiên đến đều không nhất định là đối thủ, đều đối là a y m ắ người có k h ô n trần từ đại tiên a. Mới trừ n đại đi lợi hại Mới lợi A. h vậy yêu ma. Bên cạnh mấy Bên ma. cạnh n cái g ư đọc đ sách lập tức lập ồ nhao g vương đường đường vương gia, đương ý. Ta triều nói kiến o à làm n g tử, s sẽ làm loại c h u y ệ nhao này. người n Đám nhao tiêu tan phảng phất vốn hẳn là như thế đại chu lập triều gần trăm năm mặc dù những năm gần đây thai họa không ngừng bên trên xa xỉ phía dưới tham nhưng là dân tâm còn tại đại đa số người vẫn tin tưởng thiên tử là thánh minh ta nhưng nghe nói cái kia ngũ thần giáo cổ thần có thể thi triển cổ thuật chúng ta giang châu quan trước đó hơn phân nửa liền thành con dối của nó bị khống chế tâm trí may mắn tiên nhân giết cái kia cổ thần các ngươi không thấy được tại chỗ thật nhiều người đều từ trong bụng phun ra một đầu cổ trùng mới nguyên một đám hồi tỉnh lại cái này lại không biết là ai nhà an bài tới nói như vậy những cái kia chuyện xấu tất cả đều là ngũ thần giáo yêu nhân làm người chung quanh đưa mắt nhìn nhau đương nhiên ngươi nhìn cái này ngũ thần giáo làm những việc này từng đầu từng sàn cái kia có thể để cho người sự tình sao một câu toàn bộ giang châu người đều trở nên cùng chung mối thủ tất cả những thứ này đều là cái kia ngũ thần giáo tạo nghiệp ta chẳng trách cái này ngũ thần giáo làm nhiều như vậy chuyện xấu đây là muốn tạo phản á t r u n g quanh không ít dân chúng nghe có người một lần nữa niệm lên phía trên bố cáo nghị luận â mỹ bừng tỉnh đại ngộ mới chân tướng cùng nội tình để lộ nhanh chóng lưu truyền ra Lại mặc ộ tội t chút tức thành thần thứ thần thần tất thứ tạo có Châu cho cái cách cả chính phía hại, hại, những phản. người lòng dẫn đạo phía dưới, lập tức kiến vương biến thành vô tội bị người hại, vừa đến Giang liền ngũ ngũ ngũ này, giáo giáo giáo dưới, mọi kia lập là làm, làm là đạo đều vừa ma ma vô vì bị bị mà yêu yêu m dù có không ít người lòng sinh nghi hoặc nhưng là kết cục như vậy mới phù hợp hơn sự tưởng tượng của mọi người cùng cần ác nhân bị bào ứng người tốt được cứu những người khác là bị uy hiếp một trận hoàn mỹ mà vui vẻ đại đoàn viên kết cục tốt xấu như thế rõ ràng Thiện ác liền tựa một trên ta trên mặt thấy tướng, tướng. triều tử thể tiếng thể tiếng tình. như hắc bạch như kịch, chính không phải là chân tướng, chỉ là những cái mình muốn nhìn chân hoàng chuyện không liền giống đài diễn Mọi người cái cái gọi nói nói đời dạng ràng, muốn muốn Đương này muôn ác có lúc bậc có lấy. là là là làm là là sự ra sớm rõ ra đã đã đủ để để vợ vẽ ở xấu, xấu, xấu kiến vương có thể làm nhưng triều đình tuyệt đối không thể nhận nếu là người trong thiên hạ đều cho rằng thiên gia đều là người như vậy chỉ sợ lòng người liền triệt để ném trong ạ i gián tiếp đi bố cáo lúc nhất thời chiếm cứ toàn bộ giang châu gần trăm năm dễ sâu cây lớn ngũ thần giáo triệt để tan thành mây khói từ nay về sau bọn họ không chỉ có không cho phép tại miếu đường cũng không cho phép tại giang hồ cùng dân gian miếu đường đang truy nã bọn họ giang h ồ coi bọn họ là tà đạo cùng chó rơi xuống nước giết đúng lúc dương danh lập vạn dân gian coi bọn họ là ma đầu yêu t à giang đình quận thành bên ngoài một chỗ cũ nát ốc xá bên trong phong vũ sinh ăn mặc hộ pháp bảo ngồi ở trên đài nhìn xem phía dưới nguyên một đám chật vật đến cực điểm không ít người trên người còn bị thương bất quá càng nhiều hơn chính là nội tâm sợ hãi cùng bất an thiên hạ to lớn như thế về sau bọn họ đem không trô dung thân phong vũ sinh nhìn xem phía dưới bị mình chọn chúng trên tay coi như sạch sẽ cùng có năng lực ngũ thần giáo đệ tử khoảng chừng hơn m ộ ư ơ i người giờ phút này bọn họ đại đa số đồng ý phong vũ sinh triệu hoán mà đến chính là làm ra lựa chọn độc thần cùng độc thần đàn đàn chủ chết đi mấy vị khác hộ pháp cũng tại bến đ ò tan thành mây khói phong vũ sinh nhảy lên mà thành độc thần đàn người có thân phận cao nhất trọng yếu hơn chính là phong vũ sinh còn có bọn họ đây mong muốn hy vọng đều tới phong vũ sinh mở miệng ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người ta phong vũ sinh lần này cũng phải phát đạt phong hộ pháp đám người nhao nhao quỳ một chân trên đất phong vũ sinh đứng lên ngũ thần giáo đã không thấy giang trâu chúng ta là không ở nổi nữa nhưng là ta có thể nghĩ biện pháp mang theo các ngươi trong giang hồ ở lại từ nay về sau chúng ta gọi là phong vũ lâu ta là lâu chủ về sau tiếp lấy làm đã từng độc thần đàn làm sự tình chỉ bất quá chúng ta mua bán chỉ là giang hồ tình báo đương nhiên trước đó ta sẽ để cho giang hồ triệt để tiếp nhận chúng ta những người này tả hữu cùng nhau lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đó lập tức làm ra quyết định thể sống chết đi theo lâu chủ phong vũ sinh đã sớm có kế hoạch đem chính mình tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang độc thần đàn cất chứa toàn bộ ngũ thần giáo có tình báo phong vũ sinh trước đó liền vội vàng thông qua cha ngũ thần giáo đủ loại lui tới cuối cùng suy tính ra hắn cho rằng cuối cùng có thể là ngũ thần giáo tổng đàn mấy chỗ địa phương theo con đường này cha được phải có rất lớn cơ hội xét xử vị kia ngũ thần giáo giáo chủ tung tích hơn nữa hắn đã phái người tiến đến những cái này điểm rõ xét bất luận có hay không kết quả đều có thể tra ra những địa phương này vấn đề hiện tại liền đợi đến cơ hội đưa cho không trần tử đại tiên để cho hắn giúp mình giải cái này thiên phạt tấn càng quan trọng hơn là muốn để người trong thiên hạ biết rõ mình không phải là ngũ thần giáo hộ pháp mà là không trần tử đại tiên gài vào ngũ thần giáo nội bộ mật thám một cái l â y thân nuôi hổ không sợ gian hiểm giang hồ hào hiệp chính nghĩa chi sĩ bây giờ độc thần đàn thế lực đã đã rơi vào trong tay hắn hơn nữa sắp tới tay tràn đầy dự thiên hạ cố sự danh cùng lợi đều tại tay phong vũ sinh phảng phất đã thấy mình quang m i n h tương lai không biết đại tiên giờ phút này đang ở nơi nào sau đó hắn liền nghĩ tới nguyên đức phường vương phủ cùng dưới đất địa cung cảm thấy hết sức thổn thức chính là đáng tiếc lớn như vậy một tòa vương phủ còn có ngũ thần giáo một trăm năm tích góp lại cái này cỡ nào thiếu tài p h u a cũng chỉ có đại tiên loại này xem vàng bạc vì rác rưởi người mới bỏ được đến một mồi lửa đô ta chương bốn mươi b ố địa cung bảo tàng đen nhánh địa cung bên trong dọc theo duy nhất một đầu không có không có bị đá rơi cùng đổ sụp t r ậ n lại mà nói liền có thể nhìn thấy một gian tu sửa hoa lệ cung điện dưới đất cung điện chính điện bên trong đen đ u ố c chập trờn ánh sáng mặc dù yếu ớt nhưng là trên đỉnh còn có một k h ỏ a to lớn giả minh châu đang sang lấy đầy đất vàng bạc rượu nhân mắt chén vàng bạc chén nhỏ trên bàn xê trong điện phủ còn có mấy tôn vàng dòng ngũ thần giáo t ự thần dĩ nhiên không phải yêu vật kia giữ tợn nguyên hình mà là nhân cách hóa thần hóa về sau thần tượng dọc theo sáng lên đèn đuốc xâm nhập thẳng vào một chỗ khố phòng khố phòng bên trong chất đống thì là ngũ thần giáo chiếm cứ giang châu một trăm năm tích góp lại tài phú đủ loại vàng bạc tài bảo trồng chất như núi danh nhân tranh chữ đồ sứ đồ cổ danh kiếm mỹ ngọc không thiếu gì cả chúng người đều cho rằng táng thân tại biển lửa bảo vật giờ phút này toàn bộ đều ở nơi này Các các các các các rát Cái i này k một ngọc giường không tệ, không tệ, quá không sai, ra, chuyển về đạo quan ngủ dậy đến khẳng định dễ chịu. Con chịu. sai, tại tệ tệ, quá lao ra, lửa đạo dậy về dễ m trên ấ m kim tương t ngọc trên mặt giường lớn vỏ u vui qua đều n lên mừng, nhìn tròng cùng hoàng kim hòa thành g v kim mắt một hòa thể.、Vỏ、kiếm nạ à y rất tốt, rất trên tốt, thích hợp vốn đồng tử. Một vốn hợp vỏ đồng n kiếm m bảy tám viên minh châu ngay cả trong ngày thường c ư ờ n g trực công chính thanh long đồng tử đều bị sa ngã con lửa từ kim ngọc trên giường một nứt lên tiếp lấy vòng quanh toàn bộ khố phòng chạy vòng giống như phi ngựa khoanh đất đồng dạng、ngày n gạch đều là n gạch cặc cặc cặc cặc cặc chúng ta phát t ả i cái này ly vàng chén ngọc tượng đôi đúa bằng ngã tử hoàng kim cái bô đều phải chuyển về đi không đúng còn chuyển về đi làm cái gì a con lửa đột nhiên giật mình đều có tiền như vậy còn muốn cái kia hở từ mưa rột đạo quan đổ nát làm gì lao ra chúng ta về sau liền ở tại giang đình cái kia còn có phải hay không nghĩ muốn cái gì có cái đó muốn mua cái gì liền mua cái gì cho một ngân hoa cung cung chủ đều không làm a con lửa đã đ â m chìm trong một đêm trợt giàu bên trong ngày sau hàng ngày đi theo đại tiên trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt buổi sáng ăn thúy vân cư s ớ m chút giữa trưa ăn thiên hương lâu y ế n hội ngừng lại rượu ngon rượu ngon ít hơn so với năm mươi lượng một v ò nhìn cũng không nhìn mà người trong thiên hạ trong miệng xem tiền t à i như rác rưởi không trần tử tiên nhân chính ở đằng sau đau lòng nhức góc nhìn xem bọn chúng như vậy làm trò hề lư đại tướng quân thanh long đồng t ử ở đâu một tiếng quát lớn đem cả hai từ trong ngộng bừng tỉnh cả hai nhanh chóng chạy đến đứng tại không trần tử đại tiên trước mặt lơ tướng quân ở đây con lửa chạy như bay mà tới thanh long hộ pháp ở đây thanh long hộ p h á p hiện lên ở trên thân kiếm túi đầu mà bái không trần tử đại tiên hai tay thăm dò tại trong tay háo nâng tại trước ngực ánh mắt nhìn cũng không nhìn cái kia khố phòng bên trong trồng chất như núi vàng bạc hòm gỗ cùng kỳ chân dị bảo chỉ là trầm tĩnh nhìn xem hai bọn nó ánh mắt bình tĩnh bên trong ẩn ẩn có chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép chi ý thở dài một tiếng đại tiên êm hay nói nói ra lần xuống núi này sơ tâm bùn đại tiên lần xuống núi này vì hàng yêu trừ ma cầm kiếm cứu vớt dân chúng thương sinh ở tại thủy hỏa mà không phải là vì cầu phú quý tham hưởng lạc đại tiên chỉ hướng vậy toàn bộ khố phòng tài vật phảng phất mọi thứ đều là xem qua mây khói bùi đất ngon thạch dù cho giá trị liên thành cũng hoàn toàn không để trong lòng những cái này tiền tài bất nghĩa nên không lấy một xu phong tồn ở chỗ này lư đại tướng quân phảng phất nhận thức lại không trần tử đại tiên đồng dạng lư mắt trợn thật lớn lao ra đích thực không lấy một xu cũng không cần không trần tử đại tiên gật đầu không sai ngày sau nếu là thiên hạ dân chúng chúng sinh có cần lại lấy ra những vàng bạc này tài bảo đến lúc đó không biết có thể cứu bao nhiêu người cho rằng như vậy mới là công đức vô lượng mới là đem những cái này tiền tài bất nghĩa hóa thành chính đạo cách dùng một phen khẳng k h á i c h i ngôn trong lời nói ẩn chứa chính khí giặt rào thằng nghe được lư hộ pháp đại tướng quân cùng thanh long hộ pháp đồng tử xấu hổ không thôi xấu hổ vô cùng không trần tử đại tiên quay người đi ung dung nói ra chúng ta tu đạo bên trong người ý tứ chính là liêm khiết thanh bạch há có thể thèm muốn hưởng thụ xa hoa lãng phí vừa dứt lời trong tay háo thật dày cổ cổ một chồng ngân phiếu đột nhiên tuột xuống rơi trên mặt đất phát ra bột một tiếng vang ở trước mặt tờ thứ nhất chính là một ngàn lượng cái này thật dày một chồng không biết là bao nhiêu bạc nguyên lai thuận tiện nhất mang theo đáng giá nhất cũng sớm đã chứa vào trong túi lư hộ pháp phát hiện mình cùng đại tiên so ra vẫn là quá non nớt những cái kia kỳ chân dị bảo lại đáng tiền lại như thế nào cũng không phải có thể tùy tiện di chuyển càng không phải là có thể tùy tiện đổi thành tiền tài đồ vật khu khu đại tiên bất động thanh sắc túi người nhặt lên trên đất ngân phiếu đại tiên biểu tình đau khổ vẻ thương hại lầu son rượu thì thối đường có chết cóng xương a đoạn đường này đi xuống chứng kiến hết thảy bách tính nhanh khổ làm cho b u ồ n đại tiên cảm giác cùng cảnh ngộ bần đạo ven đường tất nhiên sẽ đụng tới loại kia bất lực mà nghèo khổ bách tính cho nên lấy một chút tiền tài bất nghĩa chuẩn bị bất cứ tình huống nào trên đường nếu là gặp gỡ l i ề n để bần đạo đem những b ạ c này cứu tế những cái kia cần giúp đỡ dân chúng a lời này cũng rất có đạo lý hai vị hộ pháp hoàn toàn tìm không ra phản bác lý do chỉ là xoay người vừa mới nhặt lên một lần này xếp một cái khác trong tay háo một chồng ngân phiếu cũng chạy xuống đi ra một lần này xếp càng d à y lư đại tướng quân cùng thanh long đồng tử nhìn chằm chằm vào không trần tử đại tiên ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ đại tiên lập tức sử dụng lên nói sang chuyện khác chi thuật bất quá một lần này chạm trừ ngũ thần giáo cái này hăng ma lư đại tướng quân cùng thanh long đồng tử lần này lại là lập công lớn s ắ c thực hẳn là ban thưởng một phen vừa mới vỏ kiếm kia liền mang theo a một câu lập tức lôi kéo được đơn thuần thanh long đồng tử thanh long đồng tử vui vô cùng tạ lao ra ban thưởng về phần lưu đại tướng quân không trần tử đại tiên từ cái này một chồng ngân phiếu bên trong lật ra đếm đây là muốn đưa cho chính mình phân tiền từ a lưu hộ pháp đại tướng quân lập tức kích động hơi thở đều trở nên thô trọng con lửa trông n g ò n con mắt lướt qua bên trong mệnh giá một ngàn lượng năm trăm l ư ợ n g ba trăm l ư ợ n g cuối cùng không trần tử đại tiên từ như vậy dạy một chồng bên trong rút ra một tấm năm mươi lượng ngân phiếu l i ê n t h ư ờ n g ngươi một tấm a nếu là trước đó con lửa tất nhiên là chịu không nổi vui vẻ chỉ bất quá nhìn một chút đại tiên trong tay cái kia thật dày một chồng nhìn nhìn lại đại tiên một cái khác tay h áo cuối cùng quay đầu nhìn nhìn đống kia tích như núi bảo vật đột nhiên cảm thấy cái này năm mươi lượng có chút lạnh trổ lẫn cho ngươi ngươi cũng bắt không được vẫn là từ b u ồ n đại tiên tạm thời thay ngươi bảo còn a nếu là trên đường có cái gì muốn ăn muốn mua cứ việc cùng b u ồ n đại tiên nói đến lúc đó từ ngươi cái này năm mươi lượng bên trong t r ụ vừa mới rút ra tấm kia năm mươi lượng diện ngạch ngân phiếu lại cho thu về từng chiếc từng chiếc ánh đến dập tắt đã rơi đem sau cùng thông đạo phong bế cái này tòa bảo tàng khổng lồ như vậy vùi lấp tại dưới nền đất lại xuất hiện thời điểm đã là một cái giang đình quận bên trong một chỗ hẻm nhỏ lao ra chúng ta tiếp xuống đi đâu là trở về vẫn là lư đại tướng quân vắc không trần đại tiên hướng về trên đường đi đến vừa nói không trần tử nhìn thoáng qua phương vị một đường hướng bắc t r ư ơ n g bốn mươi lăm kim châu lâu kim châu lâu vừa lúc ở giang đình phía bắc ở vào vào thành vị trí không xa cũng khoảng cách thành bắc bến sông lớn nhất rất gần từ tây bắc biên kinh thành xuôi theo kênh đảo mà xuống thương thuyền phía bắc đến thương đội vào thành thời điểm đều sẽ nhìn thấy tòa này cao bảy tầng cẩm tú hoa lâu nhất là ban đêm bảy tầng hoa lâu cùng nhau sáng lên lộ ra bên trong xa hoa lãng phí lộng lẫy giống như một chiếc khổng lồ hoa đăng hấp dẫn lấy đi lại khách vùng tiền như rác chỉ vì đi vào nhìn qua bất quá mấy ngày trước sáng sớm trong ngày thường thường xuyên đi ngang qua nơi này giang đình người liền phát hiện cái này trong ngày thường bảy tầng hoa lâu lại đột nhiên thấp một đoạn lại một đếm kỹ bảy tầng hoa lâu biến thành lầu sáu tầng cao nhất vậy mà không cánh mà bay toàn bộ kim châu lâu người cũng tiêu tán không còn danh mãn giang đình pháo hoa chỗ trong vòng một đêm vô tung vô ảnh không trần đại tiên một đường xuyên phố mà đến đứng tại trước cửa này sau đó đẩy cửa đi vào sau khi vào cửa phát hiện bên trong trống rỗng người đi nhà trống chỉ có một cái a n mặc a n mặc nam tử quỳ một chân trên đất mặt hướng mình phong vũ sinh một mực chờ thời gian ở chỗ này canh cổng đẩy ra về sau lập tức chắp tay nói ra phong vũ sinh b á i kiến không trần đại tiên nói không trần tử đánh giá tòa này d a n h s ư n g giang đình đệ nhất lâu kim châu lâu lư đại tướng quân càng là nhìn bên trái một chút phải cọ cọ một bộ thích đến không lợi hại bộ dáng dạng này động tiêu tiền cùng xa hoa lãng phí địa phương rất được trong đó ý đừng nhìn nó chỉ là một đầu c o lửa nhưng lại có một bộ cùng xa cực dục ngộng tưởng phong vũ sinh đứng dậy vũ sinh đã từng điều tra mặt khác chỗ khả nghi hoặc là trước đó mặt khác các đàn bố trí ám thủ hoặc chính là thế lực khác cứ điểm duy chỉ có chỗ này phi thường khả nghi lư đại tướng quân phi thường tán đồng quay đầu lại nhìn xem phong vũ sinh kéo dài cái mặt l ừ a gật đầu không ngừng khả nghi Sắt thực phi thường khả nghi nói xong liền cọ sắt trên vách tường nạ m ngọc bích lại đá đá sơn kim thú hoa văn cọc trụ đính vào trên cái thang còn hít hạ về sau vẻ mặt h i ể u việc danh gia bộ dáng cái này trang sức cái này chạm trổ cái này bình phong h ò a tác bên trong trước đó khẳng định tất cả đều là bảo b ố i a làm sao đều không thấy đây một câu nói kia lập tức bại lộ con lửa chân chính tâm tư lưu đại tướng quân nhịn không được chạy đến trên lầu đi phảng phất muốn nhìn một chút phía trên có phải hay không có xa hoa hơn cảnh tượng không trần tử hướng về đi lên lầu phong vũ sinh cũng theo sát phía sau mấy ngày trước cũng chính là đại tiên ngài diện trừ ngũ thần giáo độc thần sơn thần cổ thần ngày đó buổi tối kim châu lâu người đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi hơn nữa nguyên bản kim châu lâu có bảy tầng trong đó một tầng đ ố n g nhiên không thấy nơi này bách tính đều tưởng rằng là gặp quỷ bất quá ta cho rằng không có gì bất ngờ xảy ra nơi này trước đó hẳn là ngũ thần giáo tổng đàn phong vũ sinh lúc nói lời này phi thường chắc chắn thoạt nhìn xác thực t ra được một vài thứ nguyên lai、like、nơi này hẳn là là như thế nào cao tiện đối với cái này giang đình cũng cũng không quen thuộc càng chưa có tới cái này kim châu lâu phong vũ sinh lại là tay anh chị đừng nói là kim châu lâu toàn bộ giang đình tất cả lớn nhỏ con đường các phường các thành phố địa hình hắn đều nhớ tinh tưởng kim châu l â u cao bảy tầng tầng cao nhất rõ ràng nhất tiêu chí chính là có một tòa thật to kim chu pho tượng bàn nằm bao trùm toàn bộ đỉnh chót tượng trưng cho tài nguyên sung túc tiến vào kim châu lâu danh tự cũng là bởi vì này mà lên ba toàn bộ giang đình quận giả bộ như vậy sức cũng không ít giang châu địa phương thì càng nhiều dân bản xứ cho rằng nhền nhện là thần linh cung phụng liền có thể thăng quan phát tài một chút bên trong người ta có nhiều loại tượng thần này cùng đ i ề u khác nhất là cửa hàng hãng cầm đồ còn có tiểu lâu nhiều nhất không trần tử nhớ lại vào giang đình quận đến nay cũng xác thực gặp được không ít lần lấy kim chu vì trang sức cửa hàng bất quá có thể bao trùm cái này chiếm diện tích rất rộng kim châu lâu toàn bộ đỉnh chót lớn như vậy pho tượng lại không phổ biến hơn nữa lớn như vậy một cái pho tượng hắn trọng lượng cũng tuyệt đối không phải cái này kim châu lâu có thể tùy tiện gánh chịu được không trần tử ánh mắt hiếp lại huyền chu hỏa đức chân quân cái này toàn bộ giang đình quận người đoán chừng cũng không nghĩ đến vị này triều đ ỉ n h sắc phong chân quân bọn họ b á i mấy đời thần linh cũng là giang đình đứng đầu yêu vật cường đại vậy mà liền giấu ở bọn họ dưới mí mắt tuy ý bọn họ ngày ngày từ trước mặt qua lại không có chút nào chú ý tới thứ này vẫn còn sống đi tới kim châu lâu tầng cao nhất từ nơi này nhìn trên mặt sông cảnh sắc nhìn một cái không sót gì mà người này trơ mắt nhìn mình chế tạo ngũ thần cùng ngũ thần giáo diệt vong sừng sững bất động thật giống như ngồi xem vân đạm phong khinh có ý tứ ve sầu thoát xác không trần tử đứng ở phía trước cửa sổ nhìn qua dưới chân bình tĩnh như gương mặt sông đêm đó nhưng có thuyền rời đi giang đ ỉ n h quận phong vũ sinh đã sớm chuẩn bị quả thật có một chiếc thuyền rời đi giang đ ỉ n h chỉ là không biết muốn đi hướng nơi nào bất quá cái này từ nơi này đi qua hoặc là lên phía bắc hoặc chính là thông qua kênh đào đi kinh thành vậy nói không chừng ngày sau còn có thể đụng tới không trần tử ẩn ẩn cảm thấy mình và cái này ngũ thần giáo cố sự không biết cứ như vậy kết thúc mà ngũ thần giáo giáo chủ nhân vật này cũng lợi hại đến có chút siêu ra bản thân vào giang đ ỉ n h quận lúc trước đón o t r ư ờ n g không phải ngũ thần giáo còn lại mấy cái bên kia t ạ m ngư có thể so sánh mặc dù không có tìm tới ngũ thần giáo tổng đàn vị kia thần bí ngũ thần giáo giáo chủ từ lâu chẳng biết đi đâu bất quá phong vũ sinh chuyện này làm vẫn là vô cùng không tệ xem như hoàn thành viên mãn trước đó giao cho hắn nhiệm vụ giờ phút này phong vũ sinh lại quỳ tại trên mặt đất lấy ra một cái hộp trong hộp đựng kim đồng ngọc đủ các loại điều khác đây là mặt khác các đàn đàn chủ tín vật phía trên khắc lây các đàn tế tự yêu tả dị thuật ngũ thần giáo sụp đổ vũ sinh sấn loạn được những vật này bất quá phong vũ sinh chưa từng mở ra cũng tuyệt đối không dám nhìn càng nghĩ bậc này đồ thán sinh linh yêu thuật còn xin tiên nhân phong ấn không trần tử đại tiên hài lòng đến cực điểm nhận lấy hộp rất tốt bần đạo cũng thu ngày sau đem hắn mang về vân thiên quan phong ấn vu sơn bên trong để bậc này tà thuật không còn chạy vào nhân gian không trần tử gần nhất cũng nghiên cứu một chút hà thần đàn linh tế chi thuật phát hiện hắn căn bản chính là đem người một thân khí huyết bản nguyên đều chuyển hóa thành linh tính sau đó đem nhân ảnh đan dược một dạng nuôi nấng cho yêu vật thứ này đối người thường mà nói không có tác dụng gì dù sao chỉ có tế tự yêu vật thủ đoạn lại không có ngũ thần giáo, giáo chủ y thế cùng thủ đoạn khống chế lại những yêu vật này cuối cùng chỉ có lấy giỏ trúc mà múc nước công d a c h ẳ n g mà dùng tại mình trên người mặc dù có thể tăng trưởng bản thân linh vận nhưng là đoán chừng chính mình chiết khấu người khô đều căng ra không được một chút là đường đến chỗ chết nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện phương pháp này cùng thuật luyện đan phối hợp lại ngược lại là mười phần phù hợp nuốt vào một hạt linh đan sau đó phối hợp phương pháp này luyện hóa tăng trưởng mình hồn phách linh vận hiệu quả cực dai không trần tử rút ra đánh vào phong vũ sinh trên cánh tay thanh long kiếm trận đem hắn phong ấn tại một khối trên ngọc bài cái này thiên phạt tấn chính là giải ngày sau nếu đang có chuyện có thể cầm khối ngọc bài này tới tìm ta đương nhiên không trần tử nếu như có chuyện thông qua khối ngọc bài này cùng phi kiếm truyền thư cũng có thể dễ dàng tìm tới hắn tạ tiên nhân phong vũ sinh vui vô cùng lúc vừa bắt đầu hắn còn cho là mình là đại họa lâm đầu không nghĩ tới cuối cùng lại là một cái chuyển họa thành p h ú c nhân sinh cảnh nộ kỳ diệu quả nhiên là không thể nói nói ra đợi đến không trần tử từ kim châu lâu đi ra thời điểm trên đường trong trong ngoài ngoài đã khắp nơi đều là người từng vòng cái này cầm tú hoa lâu cùng đường cái quay chung quanh đến chật như nêm tối chương 46, thành bác hoa nở kim châu ngoại lâu huyên náo một mảnh đám người chen chúc đứng thành một mảnh không chỉ có như thế mặt đối diện t i ể u quán bên ngoài hành lang các nơi nóc nhà trên bậc thang trước cửa sổ đều là đầu người ta giảng kim châu lâu tầng thứ bảy tại sao không thấy nguyên lai là bị tiên nhân đưa đến bầu trời đối diện t i ể u quán tiểu nhị lúc này cũng đứng ở cửa hướng bên trong nhìn quanh hương phấn không thôi cái kia kim châu trong lầu nhiều như vậy xinh đẹp chị em khẳng định cũng là bị tiên nhân đưa đến trong thiên cung đi làm cung nữ đường phố lao lưu manh tưởng tượng lan man phảng phất hắn cũng thăng nhập t i ê n cảnh thấy được cái kia không thuộc về nhân gian cảnh đẹp nói vậy thiên cung làm sao sẽ muốn loại cô gái này ta cảm thấy cái này k i m châu lâu có vấn đề khẳng định cùng ngũ thần giáo có quan hệ những cô gái kia đều là nữ yêu t ì n h tiên nhân vì phòng ngừa bọn họ bệnh dịch nhân gian cho nên hạ phàm đem những cái này yêu tinh đều cho thu bán đồ an phụ nhân có chút mạnh mẽ khi nói chuyện trung khí mười phần trống lên eo đến chung quanh nam nhân đều bắt đầu lui về sau k ẹ t k ẹ t lúc này kim châu lâu cửa đột nhiên mở cửa vừa mở ra đám người cùng nhau nhìn về phía dắt lấy con lửa đi tới thiếu niên đầu tiên là yên tĩnh đám người sau đó nhìn kỹ hướng thiếu niên mặt sau đó kinh hô tiên nhân thật là tiên nhân a không trải qua xác nhận cũng đã nhận định thật sự là qua loa đến cực điểm phảng phất thời đại này có phải hay không tiên nhân chỉ xem mặt cũng biết tiên nhân đi ra mọi người nhanh bái a sau đó theo theo có người một tiếng hô to một mảnh đen kịt quỳ xuống nhanh bái tiên nhân a nhanh bái một phụ nữ đệ xuống tiểu nhi đầu cùng nhau quỳ xuống phảng phất nhiều bài bái liền có thể tiêm nhiễm tiên khí từ đó vô bệnh vô thai ba trước đó bạch thi thiếu niên cưới con l ừ a đi qua đầu đường đã khiến cho không biết bao nhiêu người trong bóng tối chú ý con lửa bạch đi bộ dáng thiếu niên cái này trang phục trong thành thế nhưng là truyền đi mọi người đều biết bất quá một hồi cả con đường phụ cận đều biết thiên nhân đến tiếp qua một hồi nửa cái giang đình đều biết không biết bao nhiêu người hướng về nơi này chạy tới tiên nhân dắt lửa hướng về phía trước đi đến xuống bậc thang ven đường quỷ đám người không ngừng tản ra kim châu trước lầu đám người tản ra về sau trên đường lớn lại có mấy trăm người cầm người nhà cơm ăn đứng ở đầu đường nhìn phía không trần tử đại tiên sau đó trong đó không ít người lập tức nhận ra hắn nguyên một đám gạo khóc lấy q u ỳ xuống có không ít người đều là bị đỡ lấy thoạt nhìn vết thương trên người đều còn không chăm sóc tốt bỗng nhiên muốn chạy tới nơi này đến cảm tạ tiên nhân tạ tiên nhân ân cứu mạng cảm tạ tiên nhân thay ta chờ trừ bỏ ngũ thần giáo yêu nghiệt cùng ma đầu ta hổ lao nhi rốt c ụ c đ ợ i đến cái ngày này ta giang châu bách tính trông mong tiên nhân như trông mong trên trời rơi xuống nắng hạn gặp mưa rào đây đều là trước đó bị không trần tử cứu ra những người kia cùng chịu đủ ngũ thần giáo giết hại người giang châu bách tính nhân ra nghe được tiên nhân xuất hiện về sau liền mang toàn bộ người nhà hướng về nơi này chạy đến cuối cùng nói chuyện thư sinh đi lên phía trước mang theo mấy cái người làm quỳ trên mặt đất cao bưng lấy khay một bàn đều là vàng một bàn đều là bạc còn có một bàn phía trên ngân rượu ngon h ắ n cũng là trước đó bị giam tại địa cung bên trong một nhà bởi vì đắc tội ngũ thần giáo mà kém chút một nhà mất mạng ra ngoài sau triệt để sửa lại án xử sai ngày xưa t ử địch ngũ thần giáo cũng tan thành mây khói chúng ta cùng nhau góp một chút vàng bạc cung phụng tiên nhân hưng ơ hỏa nhân gian phạm i ể u còn xin tiên nhân nhấm nháp thư sinh này giơ cao lên tay thật sâu cúi đầu tiên nhân dắt lửa đi qua đại đạo bạch đi lướt qua bên người rừng cũng không dừng chỉ là cầm lên trên bàn một bầu rượu đột nhiên đi vàng bạc sao đủ nói xưa nay thánh hiền đều là tịch mịch chỉ có người uống rượu mới giữ được tên họ của họ rượu này t a thu thư sinh vội vàng n g n g đầu chỉ thấy tiên nhân bóng lưng rời đi mà trên tay cung phụng chỉ vàng bạc vài xu chưa lấy thư sinh rung động không hiểu nói thầm cái kia tiên nhân giảng mấy câu nói kia đem trên tay khay ném tại trên mặt đất vàng rơi xuống một chỗ vương khiêm xin nghe tiên nhân dạy bảo ngày sau tất nhiên cố gắng đọc sách làm cầu vàng bạc phú quý một lòng vì dân vị q u a n tốt đầy đường bách tính hô to c ù n g tiễn tiên nhân tiên nhân dắt con lửa sách hồ b ắ c đi phố dài vạn dân quỳ thẳng đưa tiễn mấy trăm người vì tiên nhân cao cả cùng một thân tiên phong đạo cốt khóc gầm ức trường sam liên lạc môn hạ cửa thành lại cũng sĩ binh đều tranh nhau mở cửa thành ra quỳ trên mặt đất đưa tiên nhân đi xa vừa lúc giờ phút này ngoài thành xuân phong đón cửa thổi tới xuân ý gió mát đắm chìm trong phố dài tất cả mọi người trên người xua tan mùa đông hàn ý Kề sắt ở ở trên tường thành một tầng lại một tầng bố cáo theo gió lắc lư phát ra nhỏ vụn tiếng vang giờ k h ắ c này chân chính đông đi xuân tới trường đình cổ đạo ngã tư đường chiến núi nên xuân hoa theo chiều gió phất phới lắc lư như sóng hương hoa đón gió vừa vặn nhào về phía cơi con lửa hướng về trên sườn núi đi tới không trần đại tiên mang theo ngày xuân ánh nắng để cho người ta hài lòng trước người lạnh lẽo cô quạng đại tiên giờ phút này trên mặt nhìn qua mang theo ý cười phảng phất vừa mới vạn người cùng tạ ơn đưa tiễn một màn vẫn như cũ lưu tại trái tim thế gian luôn có hắc ám nhưng như cũ có càng đa tâm hơn hướng quang minh người con lửa chở không trần tử đi đến trên sườn núi liền phát hiện trong đ ỉ n h vừa vặn ngồi một cái một bộ gã sai v à t a n mặc đáng yêu nữ tử đang ở nghỉ ngơi nàng con cái trầm trọng d ư ơ n g sách có chút gầy nhỏ thủ trào lấy lưng dây thừng chính ngơ ngác nhìn qua đâm đầu đi tới bạch t i thiếu niên hai người vừa thấy không trần tử không thể nín được cười lên đi đâu ta đi phía đông đường giao có chút quấn bách ta hướng bắc đi cái kia giờ phút này chính là phân biệt thời điểm không trần tử gật đầu thăm hỏi phảng phất đây cũng là ly biệt đường giao do dự một chút nâng lên dũng khí hướng về phía không trần tử nói ra về sau ta không còn viết loại kia sách ta nghĩ thông loại sách này coi như do ta viết lại nhiều viết cho dù tốt ta cũng chỉ là hồng n g uyên chỉ có viết thấu thiên hạ dân chúng khó khăn ghi chép nhân gian đủ loại bất bình ta mới có thể trở thành chân chính hồng n g uyên nữ hiệp không trần tử biểu tình mỉm cười ngươi loại suy nghĩ này rất tốt hy vọng có một ngày có thể gặp lại ngươi giảng quyển sách này đường g i a o trên mặt rốt cục lộ ra xấu hổ cười một tay nắm lấy l ư n g dây thừng một tay nắm tóc về sau ta còn có thể gặp lại ngươi sao hơn nữa viết xong về sau có thể hay không gửi cho ngươi xem một chút thành bắc trường đình bên ngoài tiên nhân nhìn thoáng qua đường giao dẫn theo bầu rượu cười to không đáp sau đó đạp hoa uống rượu đi cầm kiếm thiên hạ lộ ra hăng hái hoa bốn biển là nhà cười lưu lạc thiên a i một bầu rượu bao nhiêu tụ tán ly biệt và lại uống v à lại hát kính núi sông chén n g ư ờ thân ảnh kia dọc theo thành bắc nở rộ liên thiên hoa cốc đi xa một người một lửa dần dần biến mất ở cái kia trong đ ù i hoa đường giao thẳng nhìn xem thân ảnh kia đi xa cũng không thể đợi đến trả lời thở dài đem trên người hòm gỗ đi lên nâng đỡ rời đi đỉnh hướng về mặt trời mọc phương hướng đi ba lúc này đột nhiên có vật từ trên trời giáng xuống rơi đập tại nàng trên lưng dương sách bên trong một khối in thanh long long văn ngọc bội còn có một quyển nơi hẻo lánh in ngân hoa cung tiêu chí bí tịch chương bốn mươi bảy đại sư vân bích huyện c h u y ề n thuyết nơi đây từng có vân quân bước trên mây mà xuống đến nay như cũ còn sót lại một mặt cổ vách tường vẽ c ó cái này cảnh này huyện cũng vì vậy mà tên đạo nhân cưới lửa long đong vất vả m ệ t mỏi mà đến càng đi b ắ t đến ước chừng một cỗ hoang vu cảm giác trên đường cỏ xanh khô héo cắt đùi trận trợn thẳng đến cái này vân bích huyện phụ cận mới tốt một chút ngoài thành có thể nhìn thấy không ít thanh thúy tươi tốt dòng suối nước sông mặc dù mỏng manh nhưng là cũng có được d ố c rách chi ý đến vân bích huyện đầu tiên nhìn thấy là ngoài cửa thành một gốc lao thụ sợi dễ bệnh cây lớn nhánh thô tăng thêm pha tạp tường thành cùng có phần năm tháng vân bích cổ triện hai chữ tràn đầy dấu vết tháng năm dưới cây đang có không ít lao thiếu gia môn tại nghỉ ngơi thậm chí còn bày một bộ v ắ n cờ không có giang châu cùng phương nam đại thành cái t r ù n g loại kia náo nhiệt cảm giác lui tới khách thương được cũng không có nhiều người đã có một cỗ nhàn hạ thoải mái lười con lửa đứng tại dưới cây do đầu lửa nhìn xem bàn cờ nếu không phải không trần đại tiên không cho phép nó mở miệng giờ phút này chỉ sợ liền muốn chỉ điểm giang sơn nói rất đúng phương hất bàn dựng lên đạo nhân túi người hỏi tới dưới cây một ông lão xin hỏi lão trượng nơi đây khoảng cách linh châu vẫn còn rất xa lão giả chỉ phương hướng tây bắc qua phía trước chính là linh châu tiểu đạo trưởng đây là muốn đi linh châu đạo nhân gật đầu muốn đánh linh châu qua lão giả lập tức nghiêm túc lên khuyên đ ủ đạo nhân tiểu đạo trưởng hẳn là vừa mới xuống núi thôi ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi đạo nhân hỏi thăm lao trượng vì sao nói như thế lao giả thở dài linh châu một bên kia năm ngoái thu hoạch không tốt năm nay lại gặp ai hiện tại rất loạn ngươi nhìn cái này qua đường hành thương đi buôn bán đều không đi hướng bên kia trong ngày thường bảo vệ hàng hóa thương đội xe ngựa cũng thiếu ngươi thời điểm này đi linh châu trên đường ra chuyện bất chắc không đáng lao giả nói xong nguyên nhân lại cho đạo nhân chỉ một con đường sáng ngày hôm nay trong thành nghỉ chân một chút hay là trở về đi thôi đạo nhân cũng không có giải thích cùng nói thêm cái gì tạ ơn lao trượng l i ê n cưới con lửa hướng về nội thành đi bất quá đối với lao trượng nói nhiều linh c h â u tình huống bên kia đạo nhân lại khá là để ý vân bích trong h u y ề n thành sát đường vây quanh không ít nam nữ già trẻ chính đang nhìn náo nhiệt còn hướng về phía bên trong t r ư ớ c chỉ trỏ không ít người đem trên tay của đại bảo tử người gánh hàng bán quang gánh t u ổ i khô đẩy xe cút kít đều bông u xuống nhìn qua bị trước mắt sự tình hấp dẫn vừa mới cửa son bên trong đi ra thiếu niên mặc áo gấm đã đi chưa mấy bước liền bị một vị thân cao mã đại cường tráng uy vũ áo s á m tăng kêu lại tăng nhân này một đầu cao vút tóc ngắn liền cùng con nhím một dạng nhìn qua mặc dù cao tráng tướng mạo lại từ thiện sạch sẽ gọn gàng để cho người ta vừa thấy liền sinh hào cảm vị thí chủ này dừng bước thiếu niên mặc áo gấm có phần ra giáo bị ngăn lại cũng không có tức giận mà là chắp tay muốn hỏi vị đại sư này có chuyện gì đại sư nhìn cái này thiếu niên mặc áo gấm tướng mạo sau đó phảng phất rốt cục xác nhận đồng dạng gật đầu một cái ngươi có phải hay không thường xuyên cảm giác đầu váng mắt hoa thân thể không còn chút sức lực nào không sai thiếu niên mặc áo gấm kỳ lạ trời tối người yên thời điểm sẽ còn cảm giác bên thai có tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt phảng phất người ở bên thai tiếng si si âm thanh đại sư liên tiếp nói ra thiếu niên mặc áo gấm càng kinh dị hơn liền vội vàng tiến lên mấy bước không sai đại sư vì sao biết rõ trước đó ta liền cảm thấy trong lỗ thai có v ụ v ụ âm thanh hỏi người khác người khác đều nói không có ta liền lo l ắ n g có phải hay không lỗ thai ta xảy ra vấn đề giờ phút này nghe đại sư nói chuyện ta đây chẳng lẽ ác quỷ cuốn người a thiếu niên mặc áo gấm càng thấy được là như thế càng nghĩ càng sợ hãi càng thấy được cái kia âm thanh v ò vẹ không bình thường giống như lại tại bên thai vang lên thật giống như người bình thường như vậy vô bệnh chỉ cần nhìn nhiều một chút sách thuốc nghe một chút tin đồn cũng nghi thần nghi quỷ mình đem chính mình dọa sinh ra bệnh đến đại sư lắc đầu liên tục không phải vậy b ầ n tăng cũng không phải những cái kia lừa gạt giang hồ thuật sĩ sao có thể chuyện gì sự t ì n h đều hướng quỷ thần sự t ì n h đã nói thí chủ là thành hôn không lâu a đại sư biểu tình mỉm cười đại sư đích thực thần cơ diệu toàn cũng thiếu niên mặc áo gấm liên tục gật đầu nhìn qua liền một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng người trẻ tuổi thực tân hôn ngươi khó tránh khỏi như thế ngày sau tiết chế một chút những tình huống này cũng sẽ không có đại sư mặc dù nói mịt mờ nhưng khi trên đường ai còn không nghe ra trong đó hàng nghĩa lập tức đám người c ư ờ i vang lộ ra mập mở thần s ắ c một chút phụ nữ tiểu cô nương sắc mặt xấu hổ đỏ bừng thiếu niên mặc áo gấm huyên náo cái mặt đỏ tới mang thai lúc này đại sư rèn sắt khi còn nóng lộ ra mục đích thực sự đương hội bần tăng nơi này có một bình đại lực đan ăn liền tốt về sau cam đoan loại tình huống này không còn có hơn nữa còn có thể cường thân k i ệ n thể bách bệnh không sinh thiếu niên mặc áo gấm mặc dù có chút xấu hổ nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi thật có hiệu quả sao đương nhiên bẩn tăng đây chính là thiên long tự bí phương truyền thường ngàn năm một phen xì xào bàn tán một tay bạc một tay đại lực đàn rơi vào trong tay háo chung quanh vây xem chúng cũng không ngừng có người tiến lên mua một bình ngắn ngủi chốc lát đại sư liền kiếm lời không ít một bút đem bạc cất kỹ sự tình vẫn còn không xong đại sư lần nữa nhìn về phía cái này thiếu niên mặc áo gấm bất quá đây chỉ là việc nhỏ mà thôi chân chính nguy hiểm lại là t h í chủ trên cổ cái này đoạn đầu quỷ chú đại sư trên mặt chân chính lộ ra vẻ ngưng trọng vừa mới đem chính mình cùng giang hồ thuật sĩ cắt nhỏ mở mình dẹp xong bạc lại lập tức hòa làm một thể cái gì đoạn đầu quỷ chú thiếu niên mặc áo gấm vừa mới nói xong liền thấy đại sư lấy ra một chiếc gương rời khỏi trước mặt mình thiếu niên mặc áo gấm lập tức nhìn thấy trong gương mình trên cổ có một vòng huyết hồng sắc dấu vết dấu vết này giống như là bị người chặt đầu một dạng thiếu niên mặc áo gấm lập tức dọa hồ phi phách tán vươn tay liền muốn đi sở đại sư lập tức gầm lên một tiếng không nên đụng tuyệt đối không nên đụng cái này đoạn đầu quỷ chú đụng một cái thì càng nhanh bộc phát nếu là không muốn chết nhanh chóng thu tay lại tình cảnh vừa nãy đã để thiếu niên mặc áo gấm đối vị đại sư này hết lòng tin theo không thôi giờ phút này bối rối không thôi quỳ trên mặt đất đại sư cứu mạng a cái này đoạn đầu quỷ chú rốt cuộc là vật gì đại sư không gấp dạng ngược lại là để dân chung chung quanh nhìn xem giảng t ố t thông qua cử động lần này để tên tuổi của mình càng nhanh trong thành lan truyền ra mọi người mời xem nơi đây hẳn là đều có thể trông thấy a đám người nguyên một đám tắc lưỡi không ngừng nhìn xem thiếu niên mặc áo gấm trên cổ vết máu nguyên một đám không dám tới gần ngược lại không kịp tránh né tránh mấy bước một cử động kia càng làm cho thiếu niên hoảng loạn không thôi nhìn thấy đều nhìn thấy ta vừa mới liền thấy đang kỳ quái đây. đây là trong truyền thuyết chặt đầu ngân a vô duyên vô cớ làm sao sẽ xuất hiện loại vật này cái này lâm ra công tử chỉ sợ là chọc tới cái gì đồ không sạch sẽ rồi a hòa thượng thở dài một hơi bần tăng hành tẩu thiên hạ tại nam triều gặp qua loại vật này tên là đoạn đầu quỷ chú chính là nam triều hung danh hiển hách v u cổ chi thuật người chúng phải thì chết thí chủ n g ư ờ i gần nhất n g ư ờ i có phải hay không đắc tội người nào ta giống như cũng đã được nghe nói thứ này t r u n g quanh lập tức có người phụ họa nghe nói chúng đều đã chết còn có người giảng hữu mô hữu dạng da dáng ta giống như cũng đã được nghe nói lúc này không cùng một câu không lộ ra mình kiến thức nông cạn không thấy qua việc đời sao ngắn ngủi chốc lát bên trong cái này không biết từ đâu r a đoạn đầu quỷ chú giống như thiên hạ đều biết thậm chí có thể xếp hạng bên trên mười đại hung chú người chung quanh nao nhao nói ra vẫn là mời đại sư hồi đi xem một chút đi cho ngươi hóa giải một lần không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta thiếu niên mặc áo gấm dọa gào khóc tiến lên ôm đại sư đùi còn xin đại sư cứu ta a muốn bao nhiêu bạc đều được trong nhà của ta còn có phụ mẫu vợ con ta còn không thể chết ta đại sư thương xót từ trong tay háo lấy ra phật c h â u ngửa đầu nhìn lên trời ta không vào địa ngục ai trong con ngươi mừng thầm thoạt nhìn một lần này lại phải lớn hơn phát một b ư ớ ta còn chưa nói xong đại sư này phảng phất cảm giác được cái gì đột nhiên nhìn về phía phía ngoài đoàn người mặt ba lúc này một đạo nhân cưới l ừ a đường phố mà đến đám người thật giống như không tự chủ tránh ra một con đường đạo nhân cũng không có nhìn trận này náo kịch trực tiếp từ vị đại sư này cao tăng cùng thiếu niên mặc áo gấm bên cạnh qua nên ngang đi xa sau đó ung dung thanh âm từ đằng xa truyền đến trở về sau đem c ổ nghiêm túc tắm một cái treo dây thường bật màu thiếu niên mặc áo gấm mới phản ứng được bắt lấy trong quần áo trước ngực treo ngọc bài rút ra xem xét quả nhiên là mới tinh dây đỏ người này lại bay s ư ợ t trên cổ cái gọi là đoạn đầu quỷ chú bay sượt liền lao đến biến thành màu đỏ thuốc nhuộm đưa tay cùng cổ nhuộm đỏ bừng phốc phốc ha ha ha ha ha ha ha ha trên đường lập tức vang lên ngất trời tiếng cười to đem chọn con phố đều trò lật ngược bất luận là bán đồ ăn đại thẩm vẫn là bán t u ổ i hán tử cùng đi chợ thợ săn cùng cả con đường nam nữ già trẻ nguyên một đám cười lật về phía trước sau dương hết sức vui mừng thiếu niên mặc áo gấm giận không kèm được lập tức từ dưới đất bỏ dậy đem trên cổ ngọc bài vồ xuống chỉ trước mặt mới vừa cùng vẫn còn vị trí người cái này hắn đứng dậy muốn bắt lấy cái kia lừa đảo lại phát hiện đối phương sớm đã không trong đám người trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi ghi danh đăng ký p h ổ n thể tiếng trung từ đặt trước tìm kiếm hồ cả hải tặc mạ và ha di vọt tờ đấu la tinh linh còn mải đấu la đại lục hải tặc trùng sinh hệ thống tận thế tinh linh nhị thứ nguyên hệ thống nguyên tôn v ũ em tiên vương sinh hoạt hàng ngày hàng thứ nhất tới cửa lòng con rể trước mắt vị trí uu đọc sách võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết ta chỉ nghị an tầm tu tiên chương mới nhất danh sách chương bốn mươi tám Thần hộ pháp hiện không chương ó Nói đổi mới. c o nhân viên quản h đổi mới lý c tiết nội dung sai lầm, thiếu thôn nội sai dung lầm, bốn á cáo. o chọn màu nền, lựa chọn kiểu chữ, Lựa lựa nền, màu kiểu t mươi tám thần hộ p h á p hiện đường phố trong ngõ nhỏ bị tức giận công tử g áo gấm cùng những người khác bị lừa lấy mua đại lực đan bốn phía tìm kiếm đại sư đem trên người màu xám tăng y lật một cái mặt trái liền trở thành đạo bào khoác ở trên người đội mũ trùng đầu dính vào một sợi diễm mép phật quang phổ chiếu cao tăng trong nháy mắt biến thành tiên phong đạo cốt l a o đạo vô lượng đạo tôn liên lạc khẩu hiệu đều từ vô lượng thọ phật c h o đổi ngũ thông đại sư phủi bủi trên người một cái lắc lắc ống tay náo nên ngang từ ngõ hẻm bên trong đi ra đem cái kia lừa đảo tìm ra nhất định không thể để cho hắn chạy không sai không thể để cho lừa đảo chạy ta liền không tin vân bích huyện lớn như vậy một cái địa phương hắn có thể bay đến bầu trời trên đường cái mang theo mấy cái gia đình cùng đầy đường người qua đường khắp nơi đang tìm l ử a gạt hòa thượng công tử áo gấm từ bên người gặp thoáng qua đều không thể nhận ra hắn quả nhiên là suối quậy có cơ hội tốt không dễ dàng đụng cái dây béo đã đến tay rồi lại để vượt mất nâng cao x u ố n g lưng ra vẻ tiên phong đạo cốt ngũ thông đại sư mới vừa đi tới góc đường liền bước chân như bay thoạt nhìn cũng sợ bị bắt lấy vừa vặn cường long không ép đ ị a đầu xà người địa phương này còn không phải bình thường người có thể tùy tiện đắc tội nổi đạo nhân kia là từ nơi nào đến như thế không hiểu quy củ giang hồ đánh gãy đường tài lộc của người khác như giết cha mẹ người a cũng hẳn là vì cái kia vân quân đàm mà đến lần sau nếu là đâm vào trên tay của ta định muốn n g ư ờ i đẹp mặt ngũ thông đại sư oán hận bất bình cuối cùng đi vào một chỗ thuê ố c trạch bên trong ngồi ở trên bàn lao lên vừa mới lừa bạc từng cái từng cái trên bàn b à y thật trình tề một đầu khác không trần tử cưới lửa vòng quanh vân bích huyện cũng không lớn lên đầu đường dạo qua một vòng cuối cùng đứng tại một nhà mang theo cờ xí quán rượu phía dưới đây chính là vân bích huyện tốt nhất khách sạn con lửa trên mặt hình tượng nết i miệng kinh lịch giang châu một nhóm thật sự là nhìn không quá lên cái này lùi bại huyện thành khách sạn dù là cờ xí trên viết vân gian tịu gia lớn như vậy khí danh tự cũng không cải biến được đây chỉ là một khách sạn bình thường trong phố huyện nha khách quan đến trong tiệm tiểu nhị lập tức vọt ra phảng phất sợ khách nhân chạy một dạng xông lên thì phải giúp khách quan buộc lại con lửa nhiệt tình tương đạo người hướng bên trong nên bất quá cái kia con lửa con lửa trứng mắt cửa hàng tiểu nhị liền sắc mặt tái nhợt e ngại đến nỗi ngay cả lui lại mấy bước kém chút không ngã trên mặt đất thẳng đến đạo nhân buộc lại cái kia con lửa mới dám tiến lên nói chuyện chỉ là cảm giác chân vẫn còn có chút phát run đạo trưởng cái này con lửa đạo nhân phảng phất phi thường lý giải ngay bình thường tương đối không nghe lời quất một trận liền tốt điếm tiểu nhị gật đầu một cái khách quan bên trong biên thanh xin hỏi là nghỉ trọ hay là ở trọ đạo nhân ở đại sảnh bên trong ngồi xuống nghỉ trọ cũng ở trọ lại cho bần đạo chuẩn bị nước nóng đúng rồi sáng mai còn muốn một chút lương khô bần đạo muốn mang ở trên đường đều muốn tốt nhất từ tay háo trái mỏ tới tay háo phải từ ngân phiếu sờ đến thoi vàng lại đến nén bạc cuối cùng sờ đến mặt vụn cẩn thận sàng lọc một phen thật vất vả đạo nhân cuối cùng từ trong đó tìm được một cái nhỏ nhất bạc đặt ở điếm tiểu nhị trên tay đạo nhân biểu tình đáng chát đây chính là phiền n ã o của người có tiền a mà cửa hàng tiểu nhị vui vô cùng không nghĩ tới đạo sĩ kia hào sảng như vậy tiếp nhận bạc liền nói khách quan yên tâm ta nhất định ăn bài thỏa đáng ngồi một hồi không đợi món ăn lên ngoài khách sạn đột nhiên lại tiến vào hai người một người có một cái cán dài tay mãi gầy gò già dặn nhất là thân eo cảm giác xương sống thật giống như có một đầu rồng lượn quanh ở bên trong rất có lực lượng cảm giác một người ngón tay thật dài tràn ngập vết chai trên lưng cầm một bộ roi bước đi bộ pháp có loại cắt bay đá chạy ác liệt cả hai đi tới cửa liền dưng bước lại ánh mắt gắt gao nhìn đối phương thật lâu khi bọn hắn hấp dẫn không ít ánh mắt đạo nhân cùng cả sảnh đường khách khứa đều cho là bọn họ muốn đánh thời điểm hai người này ôm quyền đưa tay tắc ngoại ngân thương bá vương q u a n sơn phi sa tiên hà bắt đấu ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu hạnh ngộ hạnh ngộ sau đó hai người nhìn nhau cười to đạp cửa mà vào ba lúc này điếm tiểu nhị bưng món ăn lên rồi đạo nhân hỏi đây là làm gì điếm tiểu nhị ngẩng đầu nhìn lên phảng phất không hề cảm thấy một màn này có bao nhiêu hiếm thấy à. hai người bọn h ắ n à, người giang hồ lẫn nhau báo danh hào cùng môn u phái để tránh lẫn nhau nổi lên v à chạm đạo nhân kỳ lạ không nghĩ tới đất bắc hiệp phong nặng như vậy một toa tiểu trong huyện thành nhỏ cũng có nhiều như vậy hiệp khách cửa hàng tiểu nhị lắc đầu đạo trưởng không biết chúng ta cái này vân bích huyện nổi danh nhất chính là vân bích chỉ là cái này vân bích lúc bình thường nhưng không nhìn thấy cần chờ đến đặc biệt thời điểm mới có thể xuất hiện hàng năm đầu xuân quý cái kia vân quân đàm mực nước liền sẽ hạ xuống lộ ra vân bích đồng thời nói chuyện bên trên sẽ tràn ngập sương mù mấy ngày không tiêu tan càng có khả năng tại trong sương mù nhìn thấy bích núi có tiên nhân đi ra càng có thể nghe được tiên âm mấy năm trước có vị kiếm khách từ vân quân đàm n ộ đạo nghe nói là từ bên trong vân bích cảm lộ chỗ vân hà tiên ý sáng chế ra kinh thế kiếm pháp tự xưng vân hà kiếm nhảy lên trở thành thiên cơ bảng kiếm bảng đệ nhị thế là mấy năm này liền lục tục có người đến đây thậm chí vì tới gần vần quân đàm vân bích vị trí mà đánh túi bụi hơn nữa thời đại này đại hiệp cũng không bằng trước kia đáng giá tiền trước kia dính ba phần nghĩa khí năm phần danh khí liền có thể tự xưng đại hiệp hiện tại nha là cá nhân đều tự xưng đại hiệp điếm tiểu nhị phảng phất đối với những cái này đến vân bích huyện giang hồ khách môn có chút bài xích phảng phất trong đó phát sinh qua chuyện gì trong lời nói hơi có chút xem thường khách quan có muốn không chúng ta vân gian t i ể u g i a đại hiệp thúy người say đều là đại hiệp nhất túy giải thiên sầu vậy l i ề n nếm thử tiếp nhận v ò rượu nhỏ về sau đạo nhân trong lúc lơ đáng hỏi điếm tiểu nhị vì sao đối giang hồ hiểu rõ như vậy điếm tiểu nhị đem đâm tại lưng quần mang lên lật đến có chút cũ nát vàng ố lao bản thiên cơ bảng cho lộ ra một bộ giang hồ thiên cơ bảng có biết thiên hạ hiệp khách sự tình đây là ven đường quầy sách thượng lão sâu rượu ràng đạo nhân không thể nín được cười nhìn đến cái này cửa hàng tiểu nhị cũng là giang hồ mê ngoài miệng mặc dù nói cái này đối hiện tại cái gọi là đại hiệp khinh thường nhưng như cũ làm lấy đại hiệp mộng ban đêm ngoài thành vân quân đàm đây là một chỗ giống như gương sáng đầm nước ở vào ngàn trượng huyền bích phía dưới theo n g u y ệ t quang đi ra bao phủ tại đầm nước phía trên liền nhìn thấy cái này vân quân đàm đầm nước bắt đầu không ngừng ít đi rời xuống cuối cùng lộ ra khắc vào dưới mặt nước bích họa một năm kia mới xuất hiện một lần vân bích tại tối nay rốt cục xuất hiện ngay tại lúc đó sương mù đại tác chương ò n quân toàn bộ vần quân đàm bộ k u y ế đến t tán toàn n ra, bao phủ đến toàn bộ phủ đầm ớ nói, nhăng nói cội, giống như tiên cảnh.、Lúc、này, nội thành cội, Lúc bốn mươi chín vân quân trăng sáng sao thưa phong khinh vân đạo trên ngọn cây vành trăng khuyết cong cong vừa vặn lâm ở trước cửa sổ đem n g u y ệ t quang quang tại đang ở trong hành lang quét rác thiếu niên trên người vân gian t i ể u ra điếm tiểu nhị chính dọn dẹp sau cùng đóng cửa đại môn đều đã cài chốt cửa bên ngoài trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh phong ảnh chồng chết liên thanh côn trùng kêu vàng đều không có tranh thủ lúc rảnh rỗi điếm tiểu nhị lấy ra đừng ở ngang hông thiên cơ bản g đem nhìn không biết bao nhiêu lần từng cái bảng danh sách lại lần nữa nhìn qua một lần vẻ mặt hưng phấn cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng đáng tiếc lấy không được gần nhất bản thiên cơ bản nghe nói phía trên gần nhất lại có không ít môn phái thiếu hiệp danh dương giang hồ còn ra một cái kiếm tiên danh tự từng hạng mục vì tiên bảng sẽ còn phi kiếm thuật không biết kiếm tiên này kiếm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại một tay thư quyển một tay khăn lau thiếu niên trên mặt lộ ra thần sắc k h ắ c h a o trong con mắt không chỉ có lộ ra đối giang hồ ước mơ cũng có đôi vân bích huyện bên ngoài bầu trời không phán đoán giơ tay lên bên trên vải bố đem sách đừng ở sau lưng vung tay lên vải bố liền bay ra ngoài hô hố h nhìn ta phi kiếm thuật ha ha ha ha ôm ngực thẳng lưng đắc ý một hồi cuối cùng vẫn là không thể không đi nhặt về vải bố dù sao hắn không phải trong những chuyện kể đó nhân vật chính chỉ là cái quần chúng rơi xuống cửa sổ ngầm đầu liên nhìn thấy trên trời có người như lưu vân theo gió đi trượt xuống mây phía dưới cùng n g ư ờ i tiền người kia liền tựa như thiên tiên đồng dạng đạp gió mà lên theo mây mà rơi trong c h ố p mắt đi xa biến mất ở trong gió điếm tiểu nhị lập tức đẩy ra cửa sổ nửa người đều dò xét ra ngoài hết sức hướng về bên ngoài nhìn quanh bất quá cũng rốt cuộc bắt không đến vừa mới cái kia tựa như ảo mộng phiêu nhiên thân ảnh điếm tiểu nhị lần nữa nhớ tới liên quan tới vân bích truyền thuyết chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm không trần tử lướt qua trong gió thật giống như tơ liếu một dạng do hướng bên nào thổi hắn theo lấy đi mấy cái h o à n g hốt liền lướt qua vân bích huyện tường thành lại đạp trên ngoài thành ngọn cây một đường mạ qua n u i chân điểm qua ép con cỏ xanh Rốt trước. trượng, giống tới một chỗ giống như mặt kính một dạng đầm sâu trước. Thằng cuộc chỗ sâu đã đầm đứng dưới như kính dạng ngàn vân á đá c h đầm s u phía t r ê đã là mây mủ quân quanh, di tán tại đạo nhân một bên. Vân quân đàm đạo nhân lập tức nhớ tới vào ban ngày nghe qua liên quan tới vân bích huyện truyền văn toàn bộ vân bích huyện nổi danh nhất chính là cái kia nghe nói có thể hiện lộ ra tiên nhân hình bóng vân bích mà hắn liền giấu ở cái này vân quân đàm phía dưới giờ phút này xem ra cái này mới thần hộ pháp chính là ứng nghiệm tại chỗ này đạp nước mà qua đầm sâu nước nhấc lên tầng tầng nhàn nhạt, nhạt gọn sóng mây mù cũng bị mở ra theo cao tiện không ngừng tới gần mi tâm hoa văn phức tạp đạo ngân càng ngày càng sáng giờ khác này cao tiện càng ngày càng giống giống như thần tiên giống như không thuộc về thế gian này lúc nào cũng có thể phi tiến đi trước mặt đàm vách tường cũng bắt đầu không ngừng chấn động từng tầng từng tầng nhỏ vụn thạch đầu bắt đầu rơi xuống cái kia vân bích phảng phất muốn từ trong đó tháo rời ra cuối cùng theo cao tiện vung tay lên vô số đạo kim quang cùng phụ lục giống như quang hà đồng dạng tràn vào vách đá bên trong vanh long một tiếng vang thật lớn vân bích biến thành một khối lớn chừng bàn tay hơi mở màu trắng ngọc bội rơi vào cao tiện trong tay như ngọc nhưng lại không phải ngọc cao tiện gõ một cái phát ra nhỏ nhẹ vù vù âm thanh cùng hơi yếu ý thức loại này vật chết vừa mới sắc phong vì thần hộ pháp thời điểm đều là như vậy linh tính không đủ đem hắn ném đi liền nhìn thấy ngọc bội trong nháy mắt biến thành một mảnh vân hà hiện lên ở đạo nhân trên đỉnh đầu có thể hóa thành vân hạ cao tiện cũng hiểu rõ cái này tân hộ pháp đặc điểm nếu người đời xưng ngươi là vân quân ngày sau ngươi liền gọi vân quân hộ pháp a cao tiện thay thế đi nguyên bản thắt ở trên đai l ư n g ngọc đội treo đi lên vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai bên ngoài đều là hò hét tầm ĩ không biết s ư n g lên s ư n g lên bên ngoài trên đường có người hô to vân quân đàm s ư n g lên lập tức nhìn thấy sát đường từng cái trong khách sạn hiệp khách môn nhao nhao vọt xuống tới nguyên một đám vui vô cùng ngàn dặm xa xôi tới nơi này không phải là vì nắm chặt cái này một cơ hội sao rốt cục chờ đến ngân thương ba vương quan sơn xa từ tái ngoại mà đến giờ phút này kích động không thôi từ trên lầu đi xuống liên lạc cơm sáng cũng không chuẩn bị ăn trực tiếp xuất phát nhanh nhanh nhanh mau chóng tới mặt khác một phòng giang hồ đệ tử cũng vội vã không nhịn nổi gấp cái gì cái này vân bích đồng dạng xuất hiện trong mấy ngày cũng không biết lại biến mất hơn nữa buổi sáng sương mù quá lớn ngược lại cái gì đều không nhìn thấy ăn cơm xong lại đi bất quá một tên trưởng giả có phần kinh nghiệm lập tức ngăn cản bọn họ cao tiện rời giường ăn điểm tâm nhìn điếm tiểu nhị kia bận rộn không ngừng nhìn qua có chút kích động giống như vội vã hoàn thành công việc trong tầm tay cao tiện hỏi thăm điếm tiểu nhị lòng tràn đầy vui mừng nói ra ta hôm nay cùng trưởng quý giảng đợi lát nữa có thể đi cái kia vân quân đàm nhìn xem nói không chừng ta cũng có thể tìm hiểu ra cái gì tuyệt thế công pháp đây dù sao đây chính là khối tiên bích điếm tiểu nhị nói ra liên quan tới cái kia vân quân đàm truyền thuyết ta thế nhưng là nghe người ta nói đó phía trên còn có thần tiên lưu lại tiên thuật đây liền đợi đến người hữu duyên đến đây hơn nữa điếm tiểu nhị lặng lặng lẽ lẽ nhìn hai bên một chút thận trọng nói ra ta đêm qua nhìn thấy thần tiên hạ phàm ngày hôm nay vân quân đàm liền sưng lên ta nhất định phải đi nhìn xem nói không chừng ta chính là người hữu duyên kia đây điếm tiểu nhị lòng tràn đầy ước mơ đêm qua gặp tiên tình cảnh để cho hắn đột nhiên cảm giác được mình có lẽ không chỉ là một cái quân chúng hắn cũng có thể trở thành trong thoại bản nhân vật chính danh khắp thiên hạ đại hiệp vân quân đàm phía trước nói nhăng nói cội nói chuyện một vòng dừng lại người đông n g h ì n g h ị p đường xa mà đến giang hồ khách trong thành b á c h tính ngoài thành hương dân toàn bộ tụ tập ở này có một lòng muốn cảm nộ kiếm ý võ ý các đại hiệp cũng có ước mơ lấy một khi học được cái thế võ công thiếu niên môn còn có đến xem náo nhiệt bách tính các môn các phái cùng các lộ hiệp khách sớm đã dựa theo địa vị chiếm cứ phía trước nhất phía trước nhất nói chuyện trước mấy khối trên tảng đá tắc ngoại ngân thương bá vương quan sơn ôm thương mà đứng thật lâu chờ đợi phi sa tiên hà bắt đầu đứng như cọc g â u ngưng khí liền vì bắt lấy cái kia một cơ hội ngũ thông đại sư cũng ngồi xếp bằng quan tưởng lặng chờ thời cơ theo mặt trời triệt để dâng lên chiếu xuống xuống tới mây mù dần dần di tán thiên địa ở giữa đều lộ ra một cỗ đỏ, ra ra đại đại vô vô đỏ nhạt sắc điệu có người mắt lớn chừng mắt nhỏ toàn bộ đều sợ ngây người vân bích đây lớn như vậy dại như vậy một khối vân bích làm sao đã không thấy tăm hơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong đám người x ô i trào bất quá lớn như vậy một khối vách đá vẫn là khảm vào vách núi cùng ngàn trượng thâm nói chuyện bên trong phàm nhân tuyệt đối không có khả năng đem thứ này cầm được đi chính là bởi vì như vậy mới càng ngày càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được lúc này trong đám người có người lan truyền lên đêm qua có người nhìn thấy có tiên nhân hạ phàm trắng cảnh hơn nữa nhìn đến người còn có không ít người cũng thấy đấy ta còn tưởng rằng mắt của ta hoa đây nguyên lai、like、tối hôm qua thật sự có tiên nhân hạ phạm a đám người đưa mắt nhìn nhau nhìn nhau không khỏi suy đoán chẳng lẽ là thần tiên trên trời lại hạ phạm đem vân bích trò chuyển về đi truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi thời điểm đến tiên nhân hạ phạm đem vân bích thu hồi vân bích huyện đầu đường phía trên lại vang lên la lên thanh âm đưa tới hàng xóm cùng nhau đi ra ngoài tối hôm qua thật nhiều người đều thấy được có thần tiên đem tiên bích thu về buổi sáng hôm nay chạy tới xem xét quả nhiên vách đá không thấy đ ầ u đường cuối ngõ vây quanh một đoàn lại một đoàn người vân quân đàm cùng tiên bích thế nhưng là toàn bộ vân bích huyện người cái kia tiên bích thật đúng là tiên nhân mang xuống đến ô hô ngày xưa ta làm sao không hay đi bài bái không ít vân bích huyện lão nhân hối hận không thôi bằng không lớn như vậy một khối vách đá còn tại ngàn trượng đầm sâu phía dưới làm sao sẽ giảng bay liền bay đây mấy cái mới từ vân quân đàm chạy về người cũng cảm thán liên tục hiện tại đi vậy không m u ộ n a nói không chừng còn có thể cọ cọ tiên khí có người lộ ra tâm tư lập tức trở về nhà cầm người nhà cơm ăn mang đủ đốt hương hương án muốn đi vân quân đàm c ú n g bái thần linh tiên thậm chí còn mang theo ấm nước chuẩn bị cả kia dính tiên khí đầm nước cũng mang về vân gian t i ể u ra bên trong đại đường đạo nhân biếng nhác ngồi dựa vào phía trước cửa sổ phơi nắng bên ngoài nói chuyện của mọi người không ngừng truyền vào trong thai Cao tiện cũng bích, tiện tới, mình thu khối không nghĩ mình này vân loan ạ ạ i t t h h động truyền n lớn như h thậm chí vậy, t so thiên bản, bản cũng biến thành càng ngày càng khoa trường cái gì đêm qua tiên nhân cưới vân phía dưới chín ngày mang lên đại sơn h ú t hết vân quân đ ả m mang theo tiên bích trở về trên chín tầng trời ba nguyên bản chỉ có số ít mấy người nhìn thấy hình bóng trong nháy mắt trở nên đêm qua tiên quang quanh quẩn chân trời phảng phất người người đều thấy được còn truyền đi hữu mô hữu dạng ra dáng trong thành tất cả mọi người muốn đi nhìn xem phải chăng là thật vân quân đàm trở nên người đông n g h ì n g h t liên huyện lệnh đều dẫn người tiến về xem xét trong lúc nhất thời cả huyện thành người đều không nghe nói bán đàn hương cửa hàng đều cho rời không còn một mảnh sương mù mặc dù tàn đi nhưng là giấy lên thuốc lá lại lượn lờ tại đầm nước phía trên ngưng tụ không tiêu tan thẳng đến lúc xế chiều đám người mới từ từ trở về an t ĩ n h trong thành bắt đầu trở nên ồn ào đạo nhân dựa vào phía trước cửa sổ ngủ buổi chiều mắt thấy ánh nắng từ cửa sổ đầu này đi vòng qua đầu kia vân gian t i ể u ra lão bản nương mới đánh thức h ắ n mặc dù lớn tuổi nhưng như cũ có mấy phần sắc đẹp lão bản nương đem bao bọc cực kỳ chặt chẽ bao khỏa cùng hộp cơm phóng tới đạo nhân trước mặt trên mặt bàn bên trong trừ bỏ một chút bánh ngọt bánh bột ngô loại hình l ư ơ n khô còn có một số trong cửa hàng dễ dàng bảo tồn đặc sắc rau ngầm thịt muối ô、oh, hô tiểu đạo trưởng không có ý tứ a trong tiệm đầu bếp chạy tới cúng bái thần linh qua đời cho nên bây giờ mới cho ngài làm tốt đạo nhân không biết nên đánh giá như thế nào loại sự tình này cái này đầu bếp đoán chừng là sẽ không biết mình bởi vì vội vàng đi bờ đầm cúng bái thần linh tiên ngược lại sẽ thật sự thần tiên đặt xuống tại một bên bất quá đại độ thần tiên cũng không c ó so đo cầm lên bao khoả cùng hộp cơm vỗ tay một cái phía ngoài con lửa lập tức chạy nhanh như làn khói tiến đến sau đó nó liền đứng ở đại đường trên q u ầ y ánh mắt tại trên q u ầ y từng vò từng vò rượu bên trên tim tác cái này con lửa tướng quân cái mũi thế nhưng là linh cực kỳ còn chọn bằng vào nghe vị đều có thể biết rõ cái nào một vò tốt nhất đắt nhất nhìn một vò dao động một lần đầu cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng đem ánh mắt nhìn chằm chằm bảy lượng bạc một vò đại hiệp túy bên trên xem như thích hợp gật đầu một cái đạo nhân đem hộp cơm cùng điểm tâm bao khỏa đặt ở hắn trên lưng hai bên dây leo trong giương nhàn nhạt nói còn lại mười một hai bảy phần bạc phúc lập tức nhìn thấy con lửa trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạc h khí lư đại tướng quân nghe được lập tức đem lỗ thai dựng lên một đôi con lửa mắt quay đầu dùng sức chừng mắt đạo nhân phảng phất không dám tin liền thừa như vậy điểm sau đó sợ đại tiên cắt xén bạc của nó đoán qua một lần coi xong về sau vẫn là nhịn đau đem ánh mắt từ phía trên rời đi nhìn về phía thấp một cấp bậc một vò đại hiệp túy còn có phía dưới cái kia một vò tiện nghi đạo nhân chỉ tay một cái không nên suy nghĩ nhiều đại hiệp túy đương nhiên là không trần đại tiên con lửa tại c h ỗ nghe được trong lỗ mũi lại phun ra hai đạo bạch khí khách quan đây là muốn ra khỏi thành đi đường nay cũng xế chiều hoặc là lại nghỉ ngơi một buổi tối sáng mai lại xuất phát lão bản nương đương nhiên nhìn không ra một lần này con lừa một người ở giữa lục đục với nhau còn nghĩ lưu thêm lưu cái này khá là hào sảng khách nhân đa tạ lão bản nương bất quá không cần cưới con lửa trên đường phố đi tới cửa thành liền thấy cửa thành loạn thành một bầy bên ngoài bên ngoài thật nhiều chạy nạn người đến đây một cái vừa mới vội vàng xe ngựa ra thành thương đội giờ phút này vội vàng từ ngoài thành lại vội vàng xe chạy tới một lần chạy một bên hô to chạy nạn chẳng lẽ là linh châu một bên kia đến cửa thành tốt lại cũng lập tức lao ra hướng về phương xa nhìn linh châu gặp thai sự tình mọi người cũng là biết đến chẳng qua nếu như muốn chạy trốn khó mà nói cũng không nên hướng bên này trốn a tây bắc biên chính là kinh kỳ địa phương tới phía ngoài xem xét nơi xa quả nhiên xuất hiện một nhóm lớn nhân ảnh cửa thành lại sắp mặt trắng nhuận lập tức vội vàng trở về để cho người ta chuẩn bị kỹ càng đường nối nhanh chóng đi báo cùng huyện lệnh cửa thành lại cũng biết loại tình huống này xử lý không tốt càng không phải là hắn có thể xử lý tốt lập tức để cho người ta đi báo cáo huyện nha trên đường đi tin tức liền truyền ra chuyện gì xảy ra làm sao đều chạy trốn tới chúng ta tới bên này nghiệp chứng a linh châu tình hình hạn hán đã nghiêm trọng như thế sao năm ngoái nghe nói thì có chạy nạn người đám người bên trong có người đối linh châu tao thai biểu thị đồng tình cũng có người phi thường lo lắng những cái này nạn dân đến về sau tình huống nơi này cách linh châu đường không tốt đẹp như vậy một đường cũng đều không phải là cái gì phồn hoa chỗ nếu như người đều chạy trốn tới bên này mà nói đoán chừng linh châu tình hình thai nạn liền vô cùng nghiêm trọng Tiếp theo có thể tướng thân trong nhiều phải cái giàu nuôi nổi nhiều Đại đến. phương, Bích huyện không không như nhân ảnh, đạo có có càng cũng có cùng sẽ là Mà nạn dân Vân nạn dân. quân thân ảnh đã trong lơ đáng gì Lưu địa đã vậy lơ xa u đầu ấ t trên thành. hiện ở x xa, xa nhìn tới hướng bắc trên đường lớn vụ v ặ t l ẻ thẻ thưa thất bóng người đang ở kiên định hướng về vân bích huyện phương hướng mà đến người mặc dù không dày đặc nhưng lại nối liền không dứt giống như một mực liên lạc đến chân trời không biết bao nhiêu người từ linh châu chạy nạn người từ phía bắc tới nguyên một đám cầm người nhà cơm ăn nam nhân đem xe đẩy giá cùng không nợ vứt đồ vật nữ nhân ôm hoặc là g ắ t hải tử nguyên một đám nạn dân áo q u ầ n rách dưới thậm chí không ít đều là chân trần bọn họ nhìn qua vân bích huyện thành quách nhảy c ấ n hoan hô phảng phất trốn ra linh châu trốn ra cái kia ngàn dặm đại hạn cùng bay đầy trời hoàng liền thấy hy vọng đồng dạng lúc này vừa mới còn đầy bụng bất mãn nhai răng n ế t miệng con lửa đột nhiên l ung dung nói ra lão ra ngài lấy được những cái kia tiền tài bất nghĩa chuẩn bị bất cứ tình huống nào chương ả năm mươi mốt vân hà du huyện lệnh không dám để cho những cái này nạn dân vào thành chỉ có thể ở ngoài thành làm lều nhà thiết chí lều cháo thu nhận cùng cứu tế từ linh châu mà đến chạy nạn người chỉ là ngày mùa thu hoạch lương thực đã sớm đã xong kho lương không không không có mấy rồi đường xa mà đến nạn dân lại liên tục không dứt hạt cắt trong sa mạc huyện nha bên trong an mặc quan phục vân bích huyện lệnh đặng khải gấp đến độ đứng ngồi không yên một hồi đi tới đi lui một hồi ngồi xuống uống trà uống đến một nửa lại thở dài một hơi đem chén trà ném vào trên mặt bàn lúc này chụp được c h ú thố gây quỹ lương thực phụ tá sư gia đột nhiên chạy vào huyện lệnh lập tức đứng lên do hỏi như thế nào sư gia lắc đầu đặng huyện lệnh t r ứ n g mắt trong huyện nhà giàu thương nhân lương thực vừa gạo đây cũng không chịu đứng ra sư gia hai tay mở ra cả đám đều từ chối không có lương tâm ngược lại là có mấy nhà cầm chút bạc và mễ lương đi ra bất quá số lượng quá ít không làm nên chuyện gì à chủ yếu là lâm gia cùng tôn gia hai nhà này đều là lớn thương nhân lương thực bọn họ không nguyện ý đứng ra những người khác nào dám nói chuyện đặng huyện lệnh mặc dù tràn đầy lửa giận nhưng là cũng biết loại chuyện này không phải có thể cưỡng bức có được ngồi xuống lại cảm thấy miệng đắng lơi khô nhịn không được uống một ngụm sớm đã lạnh t r à tình hình thai nạn báo cáo lên rồi sao đã báo lên bất quá triều đình cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể phái đến phía dưới cứu trợ thiên thai lương đến hơn nữa hơn phân nửa đến lúc đó vẫn là còn phải các châu quận tự mình cứu trợ thiên thai sư gia rõ ràng là cái lao q u a n trường đối với đại chu vương triều bộ này quá trình thấy vậy rõ rõ ràng ràng không khỏi khuyên đ ủ nói nói loại chuyện này vốn liền không liên quan chúng ta vân bích huyện sự tỉnh làm nhiều lôi nhiều bớt làm ít sai a đặng huyện lệnh vỗ bàn một cái bản huyện cũng không thể trơ mắt nhìn những cái này nạn dân chết đói tại tường thành dưới chân a sư gia lớn tuổi một chút thấy qua sự tình cũng nhiều tự nhiên không có sơ làm quan đặng huyện lệnh như vậy huyết khí thiên thai hạn họa há lại nhân lực có khả năng vắn hồi đặng huyện lệnh suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ tới một người nghe thấy lâm gia công tử làm người thích làm việc thiện hiếu thuận nhân nghĩa có lẽ từ hắn nơi này mở ra lỗ hổng để huyện lý nhà giàu cũng đứng đi ra cứu trợ thiên thai chỉ cần chậm qua đoạn thời kỳ này đợi đến triều đình cứu trợ thiên thai văn thư truyền đạt liền có thể sư ra gật đầu một cái cái này cũng ngược lại là cái biện pháp ta hiện tại liền đi mời lâm công tử đến huyện n h à không đến bao lâu một vị công tử áo gấm vào huyện n h à chính là trước đó trên đường kém chút bị ngũ thông đại sư lừa gạt cái vị kia trong huyện n h à trò chuyện với nhau thật vui cuối cùng thậm chí là đặng huyện lệnh tự mình đem lâm công tử đưa ra mọi thứ đều xin nhờ lâm công tử đặng huyện xin yên tâm vãn sinh trở về thì khuyên nhủ ra phụ đây cũng là lợi quốc lợi dân sự tình há có không theo lý lẽ Bất quá về vị đến nhà, vị này lâm công tử liền tử t bị ra o n nhà phụ thân phun mắng g phụ chửi xối xả. n m ặ chúng lộng lấy mang t e o con to, nào chỉ nước thực bụng phệ lâm hữu tài đứng lên hướng về phía nhi tử liền chỉ mặt mắng to, ngụm nước đều phun đến trên mặt, thể bán ra ruộng không đau lòng. Ngươi hiện tại lương thực tăng tới tình huống như mũ, lâm mặt mặt, Lâm biết phệ phía hữu thế đều đau tài tử tể tại tới về ra sao? ra ta dựa vào một lần này thiên thai ít nhất phải chở mình mấy lần giá trị bản thân sau đó lại phải thu bao nhiêu nông nỗi hiện tại chỉ thiếu ngươi cho ta thi một công danh trở về lâm ra chúng ta liền chân chính phát đạt nào có ở không đi quản những cái kia người không liên hệ lâm công tử tiến lên thanh danh đều thối tha nhi tử coi như khảo thủ công danh về sau lại có gì mặt mũi làm quan lâm hữu tài trứng mắt làm sao lại thanh danh thối tha ta không có cứu trợ thiên thai sao ta không có ra lương thực sao ta rõ ràng để gia đình đem chúng ta nhà nhà bếp bên trong lương thực đều cho lấy ra đi một hạt không dư thừa một hạt không dư thừa à còn muốn thế nào lâm công tử trực tiếp điểm ra nhà chúng ta tại trong kho hàng không phải còn rất nhiều lương thực sao lâm hữu tài lập tức giống như làm è o bị dẫm cái đuôi một dạng nhảy dựng lên n g h ĩ cũng đừng nghĩ ta lâm hữu tài không lương không lương cái này béo tài chủ cao giọng lớn hô phảng phất sợ người bên ngoài nghe không được lâm công tử tức giận nói ta xem cha ngươi không phải không lương là không lương tâm ngươi tên tiểu x u ấ t sinh này nhìn ta đánh không chết ngươi nổi giận mà lên trong đại sảnh loạn cả một đoàn trong thành một cái khác nhà giàu tôn ra trong nhà đương g i a làm chủ là một vị sắc mặt có chút tái nhợt người trẻ tuổi giờ phút này vị này tôn ra gia chủ trước mặt đang ngồi ăn mặc đạo bảo ngũ thông đại sư ngũ thông đại sư thông qua mấy hạt đặc thù hưng hoàn cùng một chút cái gọi là thần thông linh nghiệm liền để vị này tôn ra gia chủ đối với hắn hết lòng tin theo không nghi ngờ miễn là ngươi đồng ý đem những lương thực này đều vận chuyển an nhạc miếu về sau sửa đổi tin tưởng an nhạc thần ta cam đoan về sau cái này vân bích luyện không còn có lâm ra hơn nữa bệnh của ngươi chỉ cần bái an nhạc thần tự nhiên liền sẽ khỏi hẳn thậm chí từ nay về sau tài vận hành thông dòng dõi kéo dài khu khu nghe phía sau vị này tôn ra gia chủ không kịp chờ đợi nói ra ta đáp ứng ngũ thông đại sư híp mắt lại thiếu chút nữa thì đứng lên hát cái phật hiệu xoắn suýt nửa ngày mới hất lên bụi bặm từ mai lúc ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi m u ố n ban đêm lâm phủ lâm công tử vào ban ngày cùng lâm láo ra ầm ĩ một trận bây giờ bị cấm túc trong nhà buổi tối còn nghĩ làm sao thuyết phục phụ thân biện pháp ngay tại trong suy tư ngủ thật say bất quá không đến bao lâu lâm công tử đột nhiên cảm thấy bên ngoài giống như có ánh sáng chiếu xuống đến rõ ràng là ban đêm giấy ngoài cửa sổ lại trắng xóa hoàn toàn lâm công tử lòng sinh nghĩ hoặc đẩy cửa ra xem xét nhất thời ngẩn ra mắt toàn bộ lâm phủ đã biến thành nói nhăng nói của địa phương sương ngủ dày đặc tầng tầng lớp lớp không biết mấy phần sâu lâm công tử ở trong đó tiến lên tìm tòi lại không nhìn thấy bất kỳ người nào khác ảnh đây là có chuyện gì có ai không cha quản gia không người đáp lại giờ phút này trên đỉnh đầu mây mù t ả n ra thiên quang rơi xuống chỉ thấy một thần nhân xếp bằng ở trên mây lâm chi nhai n g n g đầu nhìn lên cái kia thần nhân lại ở đám mây bên trong hô tên của hắn một màn này thẳng thấy vậy lâm chi nhai hai mắt đăm đăm dĩ nhiên là thần tiên phạm nhân lâm chi nhai bái kiến thần tiên lâm chi nhai đầu tiên là một trận không biết làm sao sau đó lập tức lập tức quỳ tại trên mặt đất liên tục la lên ngày bình thường đọc sách muốn qua mình muốn gặp được thần tiên thời điểm sẽ như thế nào như thế nào thẳng đến thây tiên thời điểm mới biết mình lá gan không có lớn như vậy trong lòng tràn đầy hoảng sợ sợ hãi thần tiên gọi hắn đi lên hắn vậy mà đích thực bước trên mây mà lên áp đảo đám mây từ trên cao quan sát xuống dưới trong mắt mọi thứ đều trở nên nhỏ bé như vậy giống như vạn dặm non sông đều ở dưới chân cảnh tượng như vậy xua tán đi lâm chi nhai trong lòng sợ hãi k í c hắn thích h hưng phấn cùng vui sướng đi theo tiên nhân tại đám mây phía trên ngao du nhìn t r u n g quanh trong ngày thường quê hương không có một khắc thấy vậy rõ ràng như thế ngươi trong nhà lương thực ta có thể mượn một trong dùng giờ phút này mây trôi giạt đến một chỗ nhà kho phía trên tiên nhân bỗng nhiên dừng lại hỏi tiên nhân cứ việc lấy dùng lâm chi nhai lập tức nói ra cửa sổ mái nhà mở ra vân hà n g u y ệ t quang rơi xuống cái kia kho lúa thuế thóc thật giống như long hút nước một dạng rơi vào trong mây t r u n g t r u n g điệp, điệp. như nước chảy cảnh tượng này càng là thấy vậy lâm chi nhai hai mắt tỏa ánh sáng chỉ cảm thấy tối nay thấy tất cả tháng qua trước kia tất cả đem tầm mắt của hắn mở rộng làm lớn ra không biết mấy phần một phen du lãm tiên nhân lại thu mấy chỗ địa phương mễ lương mới cưới mây bay trở về đứng tại lâm phủ phía trên tiên nhân trong tay h á o lấy ra một hạt tỏa r a hà thải vầng sáng tiên đan chỉ là ngửi bên trên một n g ụ m mùi thơm liền để lâm chi nhai cảm giác thần thanh mắt sáng sung sướng đê mê đã biết không phải là phạm vật đan dược này tên là hoạt tử đan nhưng tái tạo lại toàn thân hóa thành trong nước cũng có thể giải bất đ ầ u ngươi mang về tự có tác dụng lâm công tử tiếp nhận đan dược này lại không biết tiên nhân thâm ý sương mù tán đi gió thổi qua lâm chi nhai thân thể lắc một cái lúc này mới phát hiện mình ăn mặc áo mỏng đứng ở trong sơn rồi trong tay nắm một mai ngọc đồng dạng tiên đan linh h o à n lâm chi nhai thế mới biết vừa mới một màn kia nguyên lai không phải là mộng cảnh mà là đích thực chương năm mươi hai tiên đan rượu sáng sớm hôm sau lâm chi nhai từ trên giường bỏ lên vẫn như cũ hồng quang đầy mặt nghĩ đến đêm qua cùng tiên vân hà du trắng cảnh cũng cảm giác hào quang rặng rỡ chỉ cảm thấy hôm nay mình đã không giống với ngày xưa chỉ là vừa đi ra sân nhỏ liền cảm thấy không thích hợp toàn bộ lâm phủ trong nhà hoàn toàn yên tĩnh trong ngày thường dậy thật sớm người làm gác cổng một cái không thấy đẩy ra phiến phiến cửa liền thấy trong nhà người người đều nằm ngã xuống giường mê man không nổi khí tức yếu ớt tơ nhện còn dư lại một chút cũng người người rên gì kêu rên miễn cưỡng bước đi đều phải v i ệ n tường vách tường lại đến đến đại viện phòng ngủ xem xét nhà mình phụ mẫu đã sắc mặt tái nhợt nhìn qua chỉ còn một hơi cha mẹ lâm chi nhai một tiếng buồn đào trực tiếp quỵ ở giường trước hôm qua bên trong còn khỏe mạnh vô cùng cầm cái t r ổ i muốn đánh phụ thân của hắn nhìn qua không còn sống lâu nữa lúc nào cũng có thể một tên ô hô không bao lâu huyện lý lang trung mang theo đệ tử cơ hồ đều tới lâm p h ủ toàn bộ quý phủ bệnh nhân chuyển qua đại sảnh p h ò n g nhìn qua một mảnh têu rên vân bích huyện lại lớn như vậy lâm ra thảm sự lập tức cầm ý đầy đường đều biết đại môn màu đỏ loét trước tụ tập không biết bao nhiêu người chuyện gì xảy ra có người ở bên ngoài nhảy nhót tương bừng muốn nhìn một chút bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì tối hôm qua nghe nói toàn bộ người của lâm ra đều bị bệnh giống như liền lâm công tử vợ chồng không có việc gì một bên người lập tức giải thích thông tại sao có thể như vậy hôm qua còn trông thấy người đều thật tốt một cái cầm bản tính tiên sinh kế toán vị trí cửa hàng cùng lâm gia có chút quan hệ giờ phút này khiếp sợ không thôi thế nào gặp báo ứng à, ta thế nhưng là nghe nói cái này lâm hữu tài vắt chảy ra nước huyện l ệ n h để cho hắn cứu t r ợ thiên thai hắn liền quên mấy túi gạo thật là gõ cửa đến nhà đường phố đại thẩm đối với lâm gia bậc này phú hộ đã sớm không vừa mắt giờ phút này nói tới nói lui v i n h váo tự đắc có phần o á n khi đến phát cảm giác đừng nói còn có trong h thật không chỉ hai chồng không chỉ hắn phát thiện ể Tử tâm là Lâm bảo Bởi sao ứng, vàng Công gì. vì vợ việc vì A. có cái có có đám người đối với loại này luận điệu vẫn là rất nhận đồng bất quá ra chuyện như thế chính là khổ hảo tâm lâm công tử hắn thế nhưng là cái người tốt ta một chút nhận qua lâm công tử chỗ tốt trong thôn vẫn là nhận ra hắn tốt bao nhiêu người hướng về phía bên trong chỉ t r ỏ có người lòng sinh lo lắng có người cười trên nỗi đau của người khác có người việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ăn hoa quả khô còn đem rác rưởi ném trước cửa một chỗ dù sao lâm gia nhân hiện tại cũng không người có thể đi ra quản g mấy cái lang t r u n g bắt mạch nhìn xem bệnh một phen người người mặt lộ vẻ khó xử thương nghị một phen về sau sắc mặt càng là người người đều là lộ kinh hãi rời xa giường lâm công tử đây không phải bệnh a càng giống là t r ú n g độc hoặc là phát bệnh truyền nhiễm một vị trong đó lớn tuổi lang t r u n g nhỏ giọng đem lâm chi nhai kéo sang một bên t r ú n g độc lâm chi nhai đột nhiên nghĩ tới đêm qua tiên nhân từ trong tay h áo lấy ra tiên đan một màn kia cùng lời nói đan dược này tên là hoạt tử đan nhưng tái tạo lại toàn thân hóa thành trong nước cũng có thể biết bắt đ ầ u ngươi mang về tự có tác dụng hắn giờ mới hiểu được ở trong đó hàm nghĩa nguyên lai tiên nhân sớm đã tính tới nhà hắn sinh t h a i họa đêm qua cố ý đến đây cứu hắn một nhà hắn càng ẩn ẩn minh bạch nếu không phải là mình sinh ra thiện tâm chỉ sợ tiên nhân cũng sẽ không ban thưởng tiên đan lúc này chỉ sợ người trong nhà đích thực cũng không cứu ta biết được các ngươi chờ ta một hồi lâm chi nhai hít sâu một hơi nguyên bản bồi dối thác loạn thần sắc từ từ bình tĩnh xuống dưới sau đó quay đầu để giống như mình có chút mất hết hồn vía vợ mới cưới hồi bọn họ trong tiểu viện lấy ra tiên đan sắp xếp người mang tới nước sạch đem đan rửa hóa ở trong nước triệu hoán đến mấy cái thường xuyên giúp một tay đầy tớ cùng làng trung học đồ đến phân cho bệnh nhân mỗi người đều muốn uống vào lập tức có lang trung tiến lên ngăn cản thuốc này muốn đôi chứng cũng không phải là cái gì thuốc đều có thể tùy tiện ăn nếu là ăn l ầ m thuốc tốt cũng có thể biến đ ộ c dược các vị yên tâm việc này ta có chừng mực lâm chi nhai sắc mặt kiên định đông đảo lang trùng cũng không tiện nhiều lời chỉ là nhìn nhau lắc đầu cũng không xem trọng chỉ là bọn hắn cũng không có cái gì những biện pháp khác bất lực giờ phút này chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh kỳ chính là mỗi người uống vào đan dược kia hóa thành nước về sau liền dần dần khôi phục ý thức nghiêng đầu trên mặt đất phun ra một bãi màu đen ố h ế thiếp qua không lâu lắm liền nguyên một đám đã tỉnh lại lang chung mỗi người sinh kỳ đây là cái gì linh đan d i ệ u dược vậy mà như thế thần hiệu lão hủ làm nghề y cứu người nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua bậc này linh dược chúng lang chung tiến lên bắt mạch một cái tiếp lấy một cái nhìn cái này thật đúng là kỳ thực sự tốt mấy cái lang chung lại đi nhìn nhìn cái kia còn thừa đan thủy dính một chỉ liếm một lần cả người con mắt đều sáng lên ngạc nhiên nhìn xem lâm công tử đối người công tử này trước đó lấy ra đan dược tò mò đến cực điểm bất quá giờ phút này lâm chi nhai không có công phu để ý tới bọn họ nhìn xem trong nhà người nguyên một đám tỉnh lại vui vô cùng đem phụ mẫu đỡ dậy ngồi xuống phân phó nương tử cẩn thận trông n o n ba lúc này vừa mới tỉnh lại quản gia mới hư nhược vịn tường vách tường tới hướng về phía lâm chi nhai nói ra công tử chỉ sợ việc này cùng ta có quan hệ hôm qua t r ạ m vạng tối cửa phủ có người đột nhiên tới ta mở cửa hắn liền vỗ ta đầu sau đó ta liền bất tỉnh nhân sự chỉ cảm thấy mình giống như bị mê chặt một dạng mang theo hắn tiến vào về sau liền đã xảy ra chuyện như thế quản gia nhìn qua lại hối hận có tự trách càng cảm giác hơn kinh khủng người kia dáng dấp lại cao lại tráng đầu đinh mặt chữ liền đúng rồi hắn bên trái lông mày bên trên còn có một nốt ruồi lâm chi nhai lập tức liền biết là ai lập tức đứng dậy biểu tình chấn kinh cuồng nộ là cái kia lừa đảo hắn gạt ta hay sao vậy mà như thế ác độc muốn hại ta cả nhà lâm chi nhai một quyền đánh vào trên tường oán hận nói ra thù này không báo ta hưởng làm người tử ba lúc này một vị lão lang trung đem kết thúc lâm hữu tài m ạ n h bông xuống về sau nói ra lâm lão ra không sao chỉ là còn cần tĩnh dưỡng một thời gian bất quá có thể hay không hỏi một chút lâm công tử vừa mới sử dụng là linh đan gì rượu dược lại có thần hiệu như thế lâm hữu tài cùng lâm mẫu cũng cùng nhau nhìn về phía lâm chi nhai lâm hữu tài vừa mới tỉnh lại giờ phút này cũng kinh ngạc sợ không thôi ta sao không biết rõ trong nhà còn có bậc này thần dược lâm chi nhai cũng không có che lấp trực tiếp đem đêm qua gặp tiên sự tỉnh nói ra ở đây người người đều là kỳ ngay cả vừa mới hồi tỉnh lại người cũng có chút chấn kinh nguyên lai bọn họ vừa mới uống xong chính là thần tiên ban thưởng tiên dược nhưng là cái kia tiên đan rượu dụng lại không giả được lao ra nhà kho người bên kia vừa mới tới giảng kho lương thực cũng bị mất toàn bộ đều không thấy lâm ra tại kho lương thực bên kia tiểu nhị vội vàng v ọ t vào vừa mới mở miệng liền phát hiện có chút không đúng hắn liên lạc đêm qua xảy ra chuyện gì đều không biết s a n g sớm một đường kinh hoàng vội vàng chạy về báo tin tiến đến vừa mới dứt lời tất cả mọi người sững sờ nhìn xem hắn phảng phất hắn nói cái gì không lợi hại đồ vật lần này tất cả mọi người tại chỗ thật tin tưởng lâm công tử đêm qua là thật gặp tiên nhân còn cùng tiên nhân cùng một chỗ cơi vân mà bay cuối cùng lấy đi kho lương thực bên trong lương thực bị tiên nhân ban thưởng tiên đan nguyên lai、like、dĩ nhiên là đích thực ngày sau chớ có quên tiên nhân dân nước muốn bao nhiêu đi bên trong quan đốt nhang một chút lâm mẫu thích nhất chuyện như thế lập tức cảm thấy ngày sau phải đi nhiều đạo quan b á i b á i thần tiên trên đời thật sự có tiên nhân lâm lão ra trước đó cảm thấy đều là truyền văn giờ phút này phát sinh tại mình trên người mới càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ là vân quân mấy ngày trước đây đều nói vân quân hạ phàm mang đi tiên bích có người nhớ tới mấy ngày trước đây sự tình như thế nói đến lâm công tử gặp chính là vị tiên nhân này đám người nhao nhao ứng cùng những người khác tại trấn kinh bên trong mà giờ khắc này mấy vị làng trung lại nhanh chóng đến cực điểm đem vừa mới nước kia thùng vây quanh mấy cái trung niên cùng lão đầu n g ư ờ i l ừ a ta đoạt hận không thể đem dọn cuối cùng nước cũng cạo sạch sẽ lâm công tử quỵ ở trước mặt phụ thân phụ thân xin hãy tha thứ hải nhi đêm qua đem trong kho lúa thuế thóc đều hiến ra ngoài qua chuyện này lâm hữu tài đột nhiên cảm giác cùng lúc trước ý nghĩ có chút bất đồng nếu không phải nhà mình nhi tử phát thiện tầm cũng sẽ không đến tiên nhân ưu hái ban thưởng tiên đan chỉ sợ mình một nhà đích thực liền muốn ở một lần này chết hết như vậy cho dù có nhiều tiền hơn nữa bạc cùng nông nỗi lại có thể thế nào được rồi được rồi ta cũng không phải loại kia thật sự liều mình không muốn tài thiết công kê một chút lương thực mất liền mất ta coi như là làm việc thiện tích đức tôn thị lương cửa hàng sau tôn gia gia chủ sáng sớm liền biết mình nhà nhiều năm đối thủ một mất một còn lâm gia bị đại nạn không thấy lâm gia bọn họ liền là vân bích huyện lớn nhất địa đầu xạ hơn nữa lâm hữu tài c h ấ t rồi càng không ai có thể ngăn cản tôn gia nuốt lâm ra gia sản c u n g hỉ phía d ư ớ i đối với ngũ thông thủ đoạn của đại sư càng là vừa kính lại sợ cho nên sáng sớm lập tức mang theo ngũ thông đại sư hướng về mình lương cửa hàng nhà kho đi thực hiện lời hứa của mình mấy cái tiểu nhị cùng trưởng quỹ đi theo tôn gia gia chủ chỉ nhà kho đại môn nói ra lương thực đều đặt ở bên này sau đó ta liền ăn bài xe ngựa đều đưa đến ngải nói nơi đi đại môn vừa mở đại sư mời xem đây chính là tôn gia gia chủ vừa mới xoay đầu lại chưa nói xong mà nói trong nháy mắt chuyển hướng biến thành trận mắt hốc mồm cùng một câu chuyện gì xảy ra toàn bộ nhà kho trống rỗng một hột c ơ m cũng không tôn gia gia chủ nhìn về phía sau lưng tiểu nhị cùng trưởng quỹ trưởng quỹ cùng v ọ t tới phía trước nhìn chung quanh sau đó nhìn phẫn nộ cùng hoài nghi tôn gia gia chủ trưởng quỹ lập tức quỳ tại trên mặt đất vừa kinh vừa sợ lao ra ta thực sự không biết ta rõ ràng hôm qua vẫn còn ở rõ ràng hôm qua đều còn ở nơi này ngũ thông đại sư ngón tay xoa một cái bản g ngửi một cái đêm qua quả thật có rất nhiều lương thực trồng chất ở chỗ này bất quá nửa đêm giống như bị người cầm đi nhìn xem cái này trống giống nhà kho ngũ thông đại sư sắc mặt cực kỳ khó coi lần này tới xuống tới vân bích huyện trạm thứ nhất liền như vậy không thuận lợi đầu tiên là lâm gia thất thủ hiện tại lại là tôn gia lấy giỏ trúc mà múc nước công dã c h ẳ n g rốt cuộc là ai làm ngũ thông đại sư nắm chặt n ắ m đấm không chỉ là tôn ra lương cửa hàng giờ phút này những cái kia đầu cơ tích chữ nhà giàu thương nhân lương thực sáng sớm mở cửa nghiệm tra cả đám đều phát hiện nhà mình kho lương không còn một mảnh trong vòng một đêm không có cái gì còn lại không biết bao nhiêu người kinh hoảng và không biết làm sao quả thực cùng gặp quỷ một dạng rồi ngoài thành trong mấy ngày này tình huống từ từ thảm liệt tụ tập người càng ngày càng nhiều lại hàng đêm đều có chết cóng chết đói nạn dân nơi tụ tập nên đón biến hóa t r ư ơ n g năm mươi ba trong tay h áo gạo thành bác đơn sơ dựng lên miễn cưỡng có thể che gió che mưa to to nhỏ nhỏ lều tranh bên trong góc tường phía dưới một nhà nam nữ già trẻ nhét chung một chỗ hướng về cửa thành nhìn quanh không biết ngày hôm nay lúc nào phát cháo a l a o nhân chống gậy trời vừa sáng liền tiếp hai lượng ba đứng lên nhìn quanh hôm qua liền cướp được nửa cái khoai sọ chúng ta một người liền cắn một cái trên mặt cô bé đều là vết bẩn lại viết đầy đói bụng chữ bất quá lúc này cũng không có người để ý vân bích huyện cũng chỉ là một huyện nhỏ ngày mai chúng ta lại nói tiếp đi về phía nam bên cạnh đi thôi xem như nhất gia c h i chủ nam nhân nhìn đến so so sánh thấu triệt bọn họ nhiều người như vậy hơn nữa nạn dân càng ngày càng nhiều đem vân bích huyện ăn hết sạch cũng duy trì không được bao lâu nếu như tình hình hai nạn sớm qua đi một chút liền tốt chúng ta cũng có thể trở về không cần ly biệt quê hương càng nhiều người thở dài đám người trông mòn con mắt liền đợi đến lều cháo bắt đầu phát cháo vân gian t i ể u ra điếm tiểu nhị ra khỏi cửa thành hướng nơi đây mà đến cùng nhau còn có ngân thương bá vương quan sơn dì bắt đầu mấy vị giang hồ khách bọn họ người người ôm một cái lớn thế bên trong thì là nóng hổi bánh bao cùng bánh đã thấy một đạo nhân trong tay giơ một cán r á n g r ấ p tại lều cháo bên cạnh ngồi ở một cái trói đến cực kỳ chặt chẽ cái túi bên trên phía trước lộ ra một cái mở miệng cũng nhìn không ra bên trong là cái gì a đạo trưởng ngươi còn chưa đi a điếm tiểu nhị lập tức nhận ra đạo nhân cái ò còn n không làm xong sự tình, làm sao sẽ đi? Đạo nhân cười nói, nhìn về phía điếm tiểu nhị còn có sau lưng mấy vị giang có cười có hay phía hồ h sao sau mấy k làm làm điếm Đạo sự sẽ tiểu đi. về vị c h đ m tiểu này h thích nói, lao nương để cho ta đem một chút buổi sáng thừa ị lập lao tức ta một giải nương sáng nói, buổi bản để đem m n cùng bánh bột ngô thầu bột tới, đưa m ấ vị đại hiệp cũng đều hiệp tới Cái chút thức ăn, tới chợ cũng ăn, này mua một rút. sao sáng sớm ở đâu ra thừa màn thầu rõ ràng đều là mới mẹ vừa mới làm tốt màn thầu mà cái này mấy vị giang hồ khách cũng so đạo nhân trước đó suy nghĩ nhiều hơn mấy phần hiệp nghĩa khí quan sơn nhìn xem đạo nhân dáng dấp tò mò hỏi đạo trưởng ngươi đ â y là dáng dấp lắc một cái lộ ra tám cái chữ lớn không phải đoán sinh lão bệnh tử đo c á t hung hòa phúc mà là năm cân gạo một bát cháo hoa đạo trưởng ngươi cũng tới phát cháo điếm tiểu nhị kinh ngạc hỏi mấy người quan sát một chút đạo nhân cùng hắn phía dưới cái túi nhiều như vậy nạn dân năm cân gạo cũng không phải nhỏ như vậy một cái túi có thể thỏa mãn ngươi chẳng lẽ còn có thể bỗng dưng biến ra cháo gạo hơn nữa cái này cháo hoa ngay cả nồi đều không có như thế nào phát cháo người đạo sĩ kia nói chuyện chớ có như vậy đại khí xuất từ danh môn đại phái gì bắt đầu ngày bình thường xem thường nhất những cái này giang hồ thuật sĩ đạo nhân cười không đáp vung tay lên một cái trước mặt đ ố n g nhiên rơi xuống một cái giá không ken một tiếng đem một bên mấy người giật nảy mình ngay sau đó cái này đến cái khác nồi sắt đinh đinh đương đương rơi xuống treo ở giá đỡ treo dây sắt bên trên trong chớp mắt liền nhìn thấy nguyên một đám bếp lò lũy thế mà ra điếm tiểu nhị cùng mấy vị giang hồ khách cũng thấy vậy hiếm lạ hướng về trên trời nhìn lại sau đó kinh dị nhìn qua đạo nhân đây rốt cuộc là làm sao biến ra cái này kỳ quái đây là trên trời rơi xuống đến càng ngạc nhiên hơn là ở đằng sau chỉ thấy đạo nhân kêu phất tay háo m à qua r ộ n g thùng thỉnh tay háo s ẹ t qua trong nồi sắt liền xuất hiện tràn đầy gạo cùng nước đạo nhân lại vô dưới trương trói đến cực kỳ chặt chét túi trong bao vải đột nhiên sau khi hạ xuống phát ra một tiếng quái khiếu sau đó từ miệng luồng bên trong phun ra lửa hô nhỏ bé hỏa tơ từ túi cửa không ngừng kéo dài cuối cùng hóa thành ngọn lửa hừng hực quét sạch tại bảy tám cái nồi sắt lớn phía dưới đem nước nấu đến sôi c h ả o đạo nhân nhìn xem hỏa tiểu lạnh nhạt nói ra nếu là không ra sức chút ngày hôm nay lão gia ta liền như ngươi mong muốn hào phóng một lần đưa ngươi bố thi cho cùng khổ m á h tính lập tức nhìn thấy cái kia túi vải lắc một cái hỏa lần nữa lớn ba phần tản mát ra cháo hương phát cháo phát cháo lêu cháo người tới cùng động tĩnh dẫn tới r ầ m rạp chẳng trịn chạy nạn người cấp tốc x u ố n g lại ta tới hỗ trợ vị này tắc ngoại ngân thương bá vương cầm lấy bầu nước thì giúp một tay nấu lên cháo ta cũng đến phi sa tiên hà b ắ t đ ầ u cũng quấn lên tay náo không nên chen lấn yên tâm toàn bộ đều có toàn bộ đều có mọi người khác hỗ trợ duy trì trật tự đem người xếp thành một hàng dài điếm tiểu nhị phát ra màn thầu quan sơn cùng dì bắt đầu múc một bát chén cháo những cái này ngàn dặm xa xôi đi tới đã là áo quần rách dưới giống như ăn mày đồng dạng linh c h â u bách tính giờ phút này đám người chen trúc bên trong ôm người nhà hải tử g ặ m màn thầu lộ ra răng lộ ra nụ cười vui vẻ người tận đến giờ phút này mới biết được ăn no chính là hạnh phúc lớn nhất đám người vây nhiều nhất thì là đạo nhân một bên bởi vì bất luận nam nữ già trẻ mỗi người đều có thể từ đạo nhân nơi này nhận lấy năm cân gạo chạy nạn người mong mỏi cùng trông mong đứng xếp hàng bởi vì có gạo thì có hy vọng bọn họ dùng cũ y phục cũ giỏ trúc làm vật chứa hoặc là dứt khoát nhấc lên y phục giữ được bất quá để đông đảo dân chạy nạn con mắt đều nhìn thẳng chính là đạo nhân kia đưa tay nhét vào đạo bảo trong tay háo lấy ra một cái một bầu mỗi người đi tới trước mặt đạo nhân đem một bầu lại một bầu gạo múc đi ra liên tục qua hơn trăm người múc ra tiểu sơn một dạng gạo đến trong tay háo cũng không thấy không cái kia rộng thùng thình đạo bảo tay háo giống như không đáy đồng dạng làm sao múc cũng múc không hết、T. càng xem đám người càng kinh ngạc không ít người hít sâu một hơi nhất là bên cạnh mấy cái trước đó gặp qua đạo nhân điếm tiểu nhị cùng giang hồ khách giờ phút này nhìn xem đạo nhân phảng phất có chút không dám tin đây chính là trước đó mình đã từng gặp người kia đây là thần tiên a bất quá càng là như thế đám người càng không dám nói lời nào đến lĩnh gạo thời điểm liên lạc thở mạnh cũng không dám ra ngoài đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn thận trọng sợ đã quáy dày thần tiên chỉ là nhận lấy song sau liền quay người ở phía sau dập đầu đi chân đất đáng yêu đầu ngón chân bước đi đều vểnh lên tiểu cô nương đứng ở đạo nhân trước mặt cô lô lô con mắt to gan mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đạo nhân phảng phất muốn nhìn một chút hắn có cái gì khác biệt đạo nhân nhìn xem thú vị đưa tay vươn vào trong tay háo giống như ảo thuật một dạng từ trong tay háo lại lấy ra một cái đồ chơi làm bằng đường tiểu cô nương con mắt lập tức liền sáng lên lộ ra khát vọng thần sắc nguyên bản là lớn con mắt lập tức lại lớn một phần đạo nhân đưa ra tiểu cô nương không kịp chờ đợi vẻo một cái nhận lấy sau chỉ là liếm một lần cũng có chút không bỏ được thu vào ngươi là thần tiên sao tiểu cô nương hỏi ngươi nói có đúng không đạo nhân hỏi lại nhất định là mẹ ta kể chỉ có thần tiên sống mới sẽ tốt bụng như vậy đem gạo bố thí cho chúng ta tiểu cô nương khẳng định gật đầu đạo nhân cười đem gạo múc vào tiểu cô nương trước người túi tiểu cô nương liền hoàn thiên hỉ địa trở về giờ phút này đừng nói ngoài thành trùng trùng điệp điệp dân chạy nạn cùng mở năm đến nay cơ hồ chưa từng nghe qua vui vẻ ra mặt thanh âm chính là trong thành cũng nhốn nháo sôi sùng sục dù sao ngoài thành nhiều như vậy dân chạy nạn v ẫ n b i ế t huyện người không có khả năng không chú ý thiên địa ở giữa đều lộ ra một cỗ đỏ nhạt sắc điệu có người đều biết ngoài thành có, có cái ó c đạo nhân tại phát cháo hơn nữa mỗi cái dân chạy nạn đều có thể dẫn tới năm cân gạo cùng một bát cháo hoa ngay sau đó lấy tin tức liền truyền vào nội thành những cái kia thương nhân lương thực lương chủ tiệm trưởng quỹ trong lỗ thai chương năm mươi tư, vân trung tiên che kín cửa hàng trên đường cái tất cả thương nhân lương thực cửa hàng lão bản trưởng quỹ tiểu nhị toàn bộ tụ tập ở cùng nhau vân bích huyện đường phố liền dài như vậy tin tức một truyền vào thành đến tất cả mọi người biết được gấp nhất chính là cùng mễ lương quan hệ mật thiết những người này nhất là sáng sớm bọn họ vừa mới mất trong kho hàng lương chính lòng nóng như lửa đốt nghe được tin tức này chỗ nào còn ngồi được vững đông lai lương điếm lao bản đứng ở đầu đường phía trên kích động hô to đạo nhân kia từ đầu tới gạo a đêm qua chúng ta gạo không thấy ngày hôm nay hắn liền vừa vặn ở bên ngoài phát cháo phát thóc nơi nào có trùng hợp như thế sự tình một bên trưởng quỹ che mặt rồi gạo vậy khẳng định đều là của chúng ta gạo chúng ta gạo a đám người nguyên một đám lòng như lửa đốt cấp bách chân đều không ngừng đập mạnh lên ta giảng chúng ta gạo đều đi nơi nào nguyên lai đều bị cái kia yêu đạo lấy đi a lập tức có người đề nghị chúng ta còn không mau mau tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi ngăn lại đạo nhân kia tuyệt đối không thể để cho hắn đem chúng ta gạo đều sử dụng đi vân bích huyện không ít người thế nhưng là biết rõ những cái kia giang hồ dị nhân lợi hại đạo nhân kia trong vòng một đêm đem chúng ta gạo đều lấy đi tất nhiên là cái dị nhân ở đâu là dễ chê ơ hơn nữa ngoài thành nhiều như vậy dân chạy nạn chúng ta chỗ nào đấu qua được hắn a cho dù là lợi hại liền xem như thần tiên vậy cũng phải giảng đạo lý a những cái kia đều là tài sản chúng ta tính mệnh à, chúng ta một nhà già trẻ đều dựa vào lấy cái này đây nói xong cái này đông lai lương điếm lao bản liền vội vã hướng về bên ngoài chạy tới chờ ta một chút chúng ta cùng đi một đám thương nhân lương thực thân hảo trưởng quỹ hướng về ngoài thành chạy tới ngày thường sống trong n u n g lụa bọn họ chạy thở hừng hộp nhưng là vì vãn hồi nhà mình lương thực giờ phút này bọn họ đã dùng hết toàn lực chỉ là bọn hắn chạy thở không ra hơi một đám người đi tới thành bắc bên ngoài thời điểm lính cháo lính lương dân chạy nạn nhóm lớn cùng hàng dài đã trở nên thưa thớt hơn phân nửa người cũng đã t á n đi chỉ thấy từng nhà người người đều bưng lấy lương thực mặt mày hớn hở có những cái này gạo bọn họ liền có thể qua chống nổi khó khăn nhất một đoạn thời gian rồi cùng ngược lại là những cái này thương nhân lương thực thân hào muôn mặt nguyên một đám khó coi d ê n d ỉ đến liền cùng trời sập một dạng bọn họ giống như bạo phát ra cực hạn một dạng hướng về bên trong chém tới một bên chu lên tránh ra đều tránh ra cho ta ta gạo ta gạo a đây là ta gạo a chúng ta một nhà vốn liếng tất cả đều ép ở bên trên đạo gia đạo gia không muốn bố thí không cần bố thí xông lên phía trước nhất đông lai lương điếm lao bản một tay rắt cầm y và áo một tay giơ cao lên hướng về lều cháo hô to hô to giờ phút này đạo nhân trước mặt chỉ còn lại có cái cuối cùng có chút nam nhân g ầ y nhom rồi nguyên bản thu nhập vần quân thể nội lương núi cũng triệt để không cuối cùng một h ộ t cơm rơi xuống nhỏ xuống tại túi lên trong quần áo trắng bóng lương thực dưới ánh mặt trời lóng lánh so vàng còn hào quang trói sáng vung xuống để xuống cho ta đây là ta gạo a đông lai lương điếm lao bản g ạ o khóc lấy chen vào bên trong đánh tới muốn ôm chặt nam nhân chân nam nhân lại nhảy một cái né tránh l a o bản này lập tức nhìn về phía đạo sĩ vừa thương x ó t vừa giận muốn ôm chặt đạo nhân eo người trả cho ta gạo đưa ta gạo lại trông thấy gió đột khởi mây mù sinh k h u y ế t tán ra hơn trăm mét đông lai lương điếm lao bản lần nữa vô hụt trực tiếp nào vào trong sương n g ù đông lai lương điếm lao bản không biết làm sao căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì ngẩng đầu lại nhìn thấy vân hà tầng tầng trồng chất lên thiên không rồi vừa mới đạo nhân kia cưới vân c h e gió nhẹ lên hướng về vạn g i ả m thương không phủ diêu mà lên đạo nhân tại đám mây phía trên ngồi xếp bằng vân quang vạn g i ả m lồng gắn vào trên người thật giống như thần phật kim quang xoay quanh tại sau đầu cái kia ánh sáng càng là từ tầng mây rơi xuống chiếu rọi ở toàn bộ vân bích huyện bên trên thần tiên Thần tiên、A. Kết thúc. Kết thúc. Toàn bộ kết thúc. Lương cửa hàng lão bản, trưởng quỹ, tiểu nhị nguyên một đám trực tiếp dọa trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất. tới, theo thực, thật sự chính là một vị thần tiên. Rồi càng nhiều các nạn dân là ngã trên mặt đất, hô to đủ loại khẩu hiệu, cảm tạ thần tiên hàng nhị họ không nghĩ mình chính nhiều hô khẩu hiệu, họ. Lương bản, nguyên ngã Bọn đến lương càng nạn dân ngã bọn đổi đòi Rồi loại giải A. cửa dọa ra có các cảm cứu lão là là bộ quỹ, quắp quỷ vị đám đủ sự bên trong thành bách tính cũng có không ít nhìn đi ra nguyên một đám hô to vân quân hạ phàm vân quân hạ phàm rồi vân gian t i ể u ra điếm tiểu nhị cùng cùng nhau phát cháo mấy vị hào hiệp nhìn xem trên mây thần thánh cảm giác bừng tỉnh như trong n g ậ u nội thành n g o à i thành chúng sinh muôn màu chúng sinh trong mắt thế nhân thần tiên đều có khác biệt trên mây tiên quan sát tất cả cuối cùng cười ha ha đi xa mây mù thu nạp vân quang biến mất dần mọi thứ đều biến mất ở đám mây phía trên đi theo gió nổi lên vận động đi ba lúc này vân bích huyện huyện lệnh cũng đến tôn gia gia chủ một bên mang theo ngũ thông đại sư bọn họ lấy nhà mình mạng lưới quan hệ uy hiếp trịnh huyện lệnh r ằ n g ngoài thành phát cháo người là kẻ trộm càng lấy đại nghĩa cùng luật pháp triều đình bức bách để huyện lệnh lập tức dẫn người đổi b ắ t bất quá một đường trịnh huyện lệnh mang theo sai dịch vừa đi vừa nghỉ hiện tại mới đến có ý thả ra đến thời điểm vừa vặn thấy một màn như vậy Rồi nhìn xa xa trên trời, ngũ thông đại sư cùng tôn gia gia chủ lại là sắc mặt tái nhợt ngũ thông đại sư cũng nhận ra vị này thần tiên chính là hôm đó hắn đi lừa gạt lâm gia công tử thời điểm vạch chân bóc trần hắn cái kia cưới lừa đạo nhân một bên tôn gia gia chủ là không nghĩ tới mình muốn cầm đạo tặc là như vậy một cái tồn tại giờ phút này trên mặt mồ hôi lạnh liên tục may mắn huyện lệnh một đường từ chối lề mề nếu là sớm đến một bước chẳng phải vừa vặn cùng vị này thần tiên đụng vào sao giờ phút này tưởng tượng sợ không thôi ngay cả lưng đều ướt đ ấ m lại quay đầu nhìn xem bên cạnh ngũ thông đại sư tôn gia gia chủ đột nhiên cảm thấy trước đó một mực hết lòng tin theo cảm thấy là thế ngoại cao nhân tồn tại giống như trở nên không đáng giá nhắc tới cung vị này thần tiên so ra bên người cái này ngũ thông đại sư thật giống như một cái vai hề nhảy nhót một dạng nguyên lai là vân quân hạ phàm cứu bách tính ở tại thủy hỏa đ ặ n g huyện lệnh trong mắt liên tục hiện ra vui mừng càng là ước mơ không dứt nhìn xem đám mây phía trên đáng tiếc khoan thai tới chậm không có thể cùng tiên nhân chân chính gặp mặt một lần dù là giảng câu nói trước cũng là tốt ta đ ặ n g huyện lệnh mang người đi tới lều cháo giờ phút này hết t h ạ đều đã g i n g tuyết chỉ còn lại có tiên nhân giá vân đi sương mù dáng hồng lưu lại chỉ có thể than thở thùng thùng đột nhiên trước đó một mực phún ra ngoài hỏa bị tiên nhân coi như ngồi vào cái túi đột nhiên động tiếng vang kia dọa vây tại lều cháo bên cạnh người nhảy một cái nhưng là cũng đồng thời đem ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo ánh lửa thoát ra ánh lửa xuyên qua không t r ú n g kéo dài ra một đạo dấu vết đi theo đám mây đi đám người tiến lên xem xét chỉ nhìn thấy rộng mở miệng túi lộ ra một c h ồ n g ngân phiếu ngân phiếu đây là tiên nhân lưu lại vì sao bên trong có ngân phiếu đặng huyện lệnh cầm lấy tính ra một lần đánh giá một chút hôm nay báo lên đông đảo thương nhân lương thực mất đi mễ lương vừa vặn và ổn định giá gạo tiền đối chiến một lượng không nhiều một lượng không ít đám người đưa mắt nhìn nhau nguyên lai、like、là lương tiền đặng huyện lệnh bừng tỉnh đại ngộ đột nhiên minh bạch tiên nhân ý tứ quay đầu lại nhìn xem những cái kia thương nhân lương thực lao bản cùng các trường quỹ các ngươi chữ hàng đầu cơ tích chữ thấy chết không cứu mặc dù không tuân đại chu luật pháp nhưng là không tuân đạo đức lòng người sao thiên lý sáng tỏ báo ưng s á c đáng các ngươi hôm nay làm cái này chuyện ác kết xuống hậu quả xấu cửa nát nhà tan vốn nên cũng do ngươi môn thụ lấy còn tốt tiên nhân từ bi mặc dù lấy các ngươi lương cứu tế nạn dân lại không có lấy không các ngươi sau đó đến huyện nha dựa theo riêng phần mình mất đi mễ lương số lượng bản quan sẽ từng cái phân phát đặng huyện lệnh ý vị thâm trường nói ra nhìn các ngươi về sau nhiều làm việc thiện sự tình nếu là lại đi bất nghĩa chỉ sợ báo ứng liền đích thực đến đông đảo lương chủ tiệm trưởng quỹ vốn cho là mọi thứ đều xong đời giờ phút này chợt nghe việc này cuồng hỉ nhao nhao nói ra nhất định nhất định chúng ta về sau cũng không dám lại làm loại chuyện như vậy sau đó ta nhất định ổn định giá bán lương lại cũng không kiếm lời cái này lòng dạ hiểm độc tiền ngầm đầu ba thức có thần minh một lần này chúng ta là đích thực biết được đồng lai lương điếm lao bản giờ phút này xả hơi thở lợi hại nhất cảm giác cả người đều hư thoát không biết là dọa vẫn là mệt mỏi lúc này lâm ra người một nhà cũng chạy tới lâm chi nhai mang theo một nhóm gia đình chạy trước tiên vội vã ra khỏi thành đến muốn giúp thần tiên bận điệu nhìn xem trên đầu vân quang tán đi thở dài không thôi đáng tiếc đáng tiếc tới c h ầ m một bước không có gặp thần tiên túi đầu xuống trước mặt lại vừa vẫn thấy được tại tôn gia gia chủ bên cạnh ngũ thông đại sư hoang ra ngõ hẹp thiên đạo tốt còn chương năm mươi lăm người thiếu niên muốn biết thiên địa d i à y lâm chi nhai nguyên bản thổn thức cảm thán thần sắc thấy được ngũ thông đại sư lập tức biến thành tràn đầy phẫn nộ lập tức nhảy dựng lên dĩ nhiên là ngươi tên lường gật này lên bắt hắn lại cho ta vung tay lên sau lưng một đám gia đình lập tức nào tới ngũ thông đại sư vừa nhìn thấy lâm chi nhai cũng cảm giác không tốt muốn thi triển khinh công thoát đi nhưng là vừa đề khí lại một ngụm máu trực tiếp p h u n tới chuyện gì xảy ra ngũ thông đại sư mặt mũi tràn đầy kinh hãi thân thể lại không tự chủ được mềm n ũ n g kém chút trực tiếp nằm lên trên mặt đất nguyên lai mình một thân võ công không biết lúc nào đều phế huyết khí k h u y ế t tán thân thể mềm n ũ n g khí lực mềm đến liên lạc nắm đấm cũng nâng lên không nổi ngũ thông đại sư lập tức nhớ tới cái kia trên mây tiên nhân rời đi thời điểm đảo qua mình một cái trong ánh mắt mang theo ý cười tựa như trên bệ thần thần phật cười người đời ngu ngội đồng dạng nguyên lai mình tất cả sớm đã rơi vào cái kia tiên nhân trong mắt trước đó hành động liền giống như một vai hề nhảy nhót thiên tâm khó g i thiên ý lại sớm đã định ra một vị võ công không kém thủ đoạn rất nhiều giang hồ hào thủ kết quả bị mấy cái kia gia đình đệ lại một trận đánh n g a o n g a o kêu to t a đừng đánh nữa đừng đánh nữa nhận thua bần tăng bần đạo ngũ thông nhận thua cuối cùng vị này thân hình cao lớn bề ngoài cực tốt đại sư s ư n g mặt s ư n g mũi bị bắt ngụ đẻ xuống đất liên lạc rẽ rủa khí lực cũng không có rồi một bên tôn gia gia chủ đi theo đặng huyện lệnh đi ra cũng không có dẫn người tay giờ phút này hô to hô to nhưng lại là không dám lên trước ngăn lại mình lấy yếu ớt thể cốt nếu là chúng vào hai lần trọng quyền không cẩn thận liền một mệnh ô hô đánh người đánh người ban ngày ban mặt phía dưới tốt có hay không thiên lý có hay không vương pháp tôn gia gia chủ không dám lên phía trước lại gắt gao lôi kéo đặng huyện lệnh góp áo buộc đặng huyện lệnh phái nha dịch đi lên đặng huyện lệnh. người này vậy mà ngay trước trước mặt ngài hành hung như thế ngông cuồng đặng huyện lệnh phất tay háo đem tôn gia ra, ra chủ tay tránh thoát ta cùng với lâm công tử cũng tính quen biết hắn hẳn là sẽ không không có xương làm ra chuyện như thế vẫn là nghe lâm công tử giải thích làm tiếp quyết đoán nhìn thấy tặc nhân bị bắt cẩm lâm chi nhai lập tức tiến lên đặng huyện lệnh cho phép bẩm chính là người này h ô m qua c h ạ m vào tối hơn nữa mấy ngày trước đi đầy đường đều có người nhìn người nọ lừa gạt chỉ là ta không nghĩ tới như thế tặc nhân vậy mà cùng tôn gia gia chủ cùng một chỗ c ò n đường hoàng xuất hiện ở ta vân b í n h huyện đặng huyện l ệ n h vừa mới bị cái này tôn gia gia chủ cùng ngũ thông đại sư làm cho t r ậ t vật đến cực điểm giờ phút này ẩn ẩn đoán được nguyên nhân trong đó nhìn xem tôn gia gia chủ mặt có chút bất thiện lại có việc này nhanh chóng đem hai người này cùng nhau cầm xuống mang về nha môn thẩm vấn đặng huyện l ệ n h ra lệnh một tiếng nha dịch tiến lên lập tức đem hai người này dựng lên đặng huyện lịnh ngươi đây là lấy việc công làm việc tư tôn h gia gia chủ sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau ta muốn tố giác ta muốn vạch chân ngươi ta phía trên thế nhưng là có người h á n bị đ è lại dựng lên về sau khàn cả giọng hô to không ngừng dãy rủa đặng huyện lệnh vẻ mặt thiết diện vô tư hừ phía trên có người ngươi vừa mới không phải đầy miệng triều đình chuẩn mực thiên lý vương pháp sao lúc này làm sao xem triều đình chuẩn mực tại không để ý lại nói lại lớn có thể lớn hơn vương pháp lớn hơn luật pháp triều đình lớn hơn hôm nay có báo ứng ngươi nếu là p h á m pháp ở ta nơi này vân b í c h huyện ai cũng không thể cứu được ngươi mang về đặng huyện lệnh bá khí vung tay lên trên đường đi tụ tập người càng ngày càng nhiều nha môn mở tiệm tra hỏi thời điểm nha môn trước chật ních đến đây quan sát bách tính ngày hôm nay thật sự là một ngày tốt lành không chỉ có chỉ nhìn thấy được vân quân hạ phàm ngay cả tôn sách cốt cái này ác nhân cũng bị báo ứng phi đều không phải vật gì tốt tiên nhân sao không đem những người này đều giết mở tiệm về sau tôn gia gia chủ cùng ngũ thông đại sư cực lực giải thích thoát khỏi liên quan bất quá từ ngũ thông đại sư trên người cùng tôn gia tìm ra chứng cứ liên lạc tôn g i a một vị người hầu cũng công khai một lần này nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực đặng huyện lệnh vỗ kinh đường m g ụ c ngươi không chỉ có muốn chữ hàng đầu cơ tích chữ lại còn nghĩ đến hạ độc chết lâm gia cả nhà sau đó nuốt lâm ra lương thực nắm trong tay toàn bộ lương đạo không chỉ có trái với đại chu hình luật càng là phát rổ đến cực điểm cho nên phán chạm sau mùa thu cũng tiền phi pháp tất cả đầu cơ tích chữ lương thực cũng chính là số tiền này khoản toàn bộ s u n g làm công khố dùng để cứu tế nạn dân cuối cùng ngũ thông đại sư cùng tôn gia gia chủ đều rơi vào cái chặt đầu hỏi chạm kết quả sùi lơ trên đất hai người bị kéo xuống sau mấy nhà thương nhân lương thực lão bản lúc này mới sợ hãi r ụ t rẻ có chút ngượng ngùng đi đến đại sảnh phía ngoài bách tính lập tức vang lên ngất trời hư thanh đặng huyện lệnh yên tâm một lần này chúng ta mấy nhà thương nghị qua quyết định dùng số tiền kia đi một chuyến nữa lương thuyền từ giang châu vận chuyển đến một nhóm lương thực lâm chi nhai tiếp nhận ngân phiếu về sau lập tức đương đường nói ra một lần này ổn định giá rồi bán không kiếm lợi một phần đặng huyện lệnh cùng triều đình nếu là cứu trợ thiên thai có nhu cầu cứ mở miệng tích lũy công đức làm nhiều v i ệ c thiện một vị khác lương chủ tiệm tiến lên không sai một lần này thần tiên đại từ đại bi bung tha chúng ta về sau chúng ta tất nhiên nhớ kỹ cái này giao hấn làm nhiều chuyện tốt đông lai lương điếm lao bản liền vội và ngật đầu ba nguyên bản hư thanh bên trong một lần này ẩn ẩn xuất hiện không ít tiếng khen bên ngoài chửi mắng thanh â m cũng nhỏ đi rất nhiều cổ lao pha tạp tường thành cửa thành bệnh lao thụ rút r a mầm non giang hồ đường lớn lên núi cao nước xa ngày khác gặp lại các đại hiệp dắt tuấn mã ở cửa thành và táo đủ loại x u ấ t khí tiêu sái tư thế nói ra tràn ngập giang hồ khí đường tử lưu luyến chia tay vân gian t i ể u ra điếm tiểu nhị cũng đi ra đưa các đại hiệp một bên âm thầm ghi lại l o n g tràn đầy cảm thán đây cũng là giang hồ đại hiệp phong phạc a ngươi không trở về thành bên trong sao quan sơn ở sau lưng tách ra trường t h ư ờ n g nhìn t r ờ i một chút đầu rơi ngày nhìn về phía điếm tiểu nhị hôm nay điếm tiểu nhị không có mặc thường ngày bộ kia chạy bàn trang điểm mà là một thân mới làm y p h ụ nhìn qua nhiều hơn mấy phần thiếu niên khí phách hơn nữa trong mắt cũng nhiều vài ước mơ vân bích huyện nhiều nhà thương nhân lương thực xây dựng thương đội ta chuẩn bị đi theo đám bọn hắn cùng đi ra sông sáo thương đội có không ít người ở ngoài thành một tòa trong trạch từ nghỉ ngơi ta sẽ chờ cũng sẽ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xem như sớm làm quen một chút không sai người trẻ tuổi nên đọc vạn quyển sách đi vạn d ạ m đường vân bích huyện mặc dù là một chỗ nơi yên vui bất quá không thỏa mãn được thế hệ ta mộng tưởng và hào khí vị này tắc ngoại ngân thương bá vương nói tới nói lui tràn đầy phóng khoáng cảm giác n g à y sau nếu là có cơ hội tới vân châu có thể tới thần tiên môn tìm ta những gì bắt đầu nói xong liền cưới lên tuấn mã bất quá lên ngựa về sau hắn lại đột nhiên nghĩ tới cái gì quay đầu ngựa lại nhìn về phía điếm tiểu nhị đúng rồi ngươi tên là gì tô tiểu nhị điếm tiểu nhị gãi gãi đầu toét miệng hắc hắc nói ra ngươi thật đúng là liền kêu tiểu nhị chúng đại hiệp kỳ lạ sau đó ẩm vang cười to phất tay từ biệt móng ngựa t r ậ n t r ậ n d ơ lên cắt bụi đi xa ban đêm ngoài thành một chỗ nội viện trồng chất đầy xe chiếc cùng nuôi ngựa điển trang bên trong tô tiểu nhị lật qua lật lại ngủ không được nhớ tới trong mấy ngày này phát sinh đủ loại sự tình nhớ tới mấy ngày nay làm quen mấy vị đại hiệp còn có cái kia đám mây phía trên thần tiên người thiếu niên suy nghĩ ngàn vạn trong lòng đã có đối với tương lai ước mơ cũng có đối với bao la mở mịt ư ơ n g lai lo lắng đẩy ra cửa sổ đem người nhô ra bên ngoài nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng hắn đột nhiên cảm giác một màn này có chút quen thuộc ngày đó hắn chính là dạng này đẩy ra cửa sổ nhìn thấy tiên nhân từ trên trời bay qua Tô Tiểu người thiếu niên đi tới đàn nước trước đó theo trước đó vân bích phương hướng rồi quỳ nhắm mắt chắp tay trước ngực tiên nhân phù hộ ta lần này đi bình an thuận thuận lợi lợi nếu như có thể lại phù hộ ta học được võ công thì tốt hơn người khác nếu là ba phần nghĩa khí năm phần danh khí vì hiệp ta nếu có thể học được võ công liền làm cái tám phần nghĩa khí đại hiệp nói xong liền hướng về vân bích phương hướng dập đầu tối nay n g u y ệ t quang phá lệ sáng tỏ giờ phút này vừa vặn thăng tại chính không nhất là ở cái này vân quân đàm bên trên đầm nước thanh tịnh như gương phản chiếu lấy bầu trời vân hà và dặm từ đàm nhìn lên đi vậy mà có thể nhìn thấy có hai cái mặt trăng kỳ cảnh trên trời một vòng trong đầm một vòng người đời chỉ có một vần minh nguyện ngày hôm nay ta đã có hai vòng đột nhiên có âm thanh ẩn ẩn từ vô tận chỗ cao chuyển đến phảng phất tại thiên vân bên ngoài nghe được thanh âm quỳ dạp dưới đất tô tiểu nhị thân thể chấn động quỳ trên mặt đất đứng dậy quay đầu dọc theo vách đá hướng về trên trời nhìn lại vang vang n g u y ệ t quang từ tầng mây rơi xuống vừa vặn chiếu xạ tại vách đá phía t r ê n nhất phong vân bên trong ẩn ẩn có một tiên nhân dựa dựa vào phía trên thần tiên chương năm mươi sáu đàm bên trong tiên hồ đêm tĩnh như vực sâu trên trời mây tầng vừa vặn tàn ra đem nguyện quang rớt xuống ở trên vân quân đàm hiền linh hiền linh linh nghiệm thật tô tiểu nhị kích động đến nhảy lên một cái dọc theo vân quân đàm hướng về phía trên nhìn chung quanh ngẩng đầu lên không nhìn phía trước kém chút không rớt xuống trong đầm đi thần tiên thần tiên vân quân đại tiên ta ở nơi này ta ở nơi này tô tiểu nhị hô to hô to sợ tiên nhân quá cao nhìn không thấy mình tiên nhân lúc này giống như cũng phát hiện ngàn trượng dưới vách đá vân quân đàm bên cạnh người dựa vào tại dưới ánh trăng vân quang bóng người túi đầu nhìn xuống cặp mắt có thể nhìn thấy thế sự như phủ vân qua phong khinh vân đạm khoe miệng vánh lên thì là ôm tận sơn hà nhật n g u y ệ n tiêu sái sau đó thêu lên vân văn đạo bảo phất tay háo mà rơi từ trong tay háo tầng tầng lớp lớp vân hà chậm rãi tuôn ra hướng về trên đời này kéo dài mà đến ngưng kết thành một đạo từ trong đầm thông hướng đỉnh núi thang lây vừa vặn đến tô tiểu nhị trước mặt tô tiểu nhị phân chấn vừa vui sướng cả người chỉ cảm thấy bừng tỉnh như trong ngộng bước đi đều có chút đung đưa phảng phất dẫm ở trên đ ô n g cái này khiến hắn đạp vào thang mây thời điểm càng cẩn thận kỹ càng sợ mình không cẩn thận liền từ trên mây rớt xuống tô tiểu nhị hẹ ra hai tay dẫm lên đá mây m ộ t lấy cái kia từ chỗ cao rơi xuống n g u y ệ t quang một chút chút dọc theo vách đá mà lên hướng về đỉnh núi mà đến mây trắng ung dung gió phất tóc dài n g ồ i đi một bước dưới chân thang mây liền thiếu một đoạn bay đầu hướng về nơi xa nhìn lại ẩn ẩn có thể thấy được thành quách tất cả đều ở tầm mắt dưới chân vân bích huyện người đều truyền nhau thuật lại cái này vách núi có cao ngàn trượng chưa bao giờ có người leo lên tới qua tô tiểu nhị nghĩ thầm ta khả năng là cái thứ nhất leo lên vách núi này đ ỉ n h nhân hốt hoảng thang mây đã đến cuối cùng người liền đứng ở đỉnh núi vách núi trên đỉnh mọc đầy ung dung cỏ xanh còn có một gốc khô héo lao thụ n g u y ệ t quang vân hà bao phủ bên trong tiên nhân đang ngồi nằm dưới tảng cây cây khô một bên khác còn có một cái quen thuộc con lửa con lửa phảng phất không hăng h à i lắm nhìn thoáng qua tô tiểu nhị lỗ thai giận giận liền nghiêng đầu đi tô tiểu nhị bỗng nhiên nhớ tới mới thấy một màn kia người là tiên nhân con lửa tự nhiên cũng là thần lư khó trách cái này thần lư không để cho mình đi dắt nó tô tiểu nhị còn chưa mở miệng n g ồ i nằm tại đỉnh núi dưới cây khô tiên nhân lại động hắn vươn vai ngồi dậy đi theo động tác cùng một chỗ sau lưng cây khô lại xảy ra biến hóa tại tô tiểu nhị kinh dị ánh mắt bên trong cái này lão một cây khô lại gặp xuân n ở hoa từng mảnh từng mảnh lục mầm rút ra trong chớp mắt h o a thành lá xanh trong khoảnh khắc lại biến thành khắp cây nhiều loại hoa hương hoa truyền vào trong núi mới biết tất cả những thứ này là thật tiên nhân thuận tay lấy xuống bên người một gốc nhánh hoa ngửi một lần lộ ra nụ cười như thế đoàn tụ xun về đêm vì sao không có rượu ngon vừa dứt lời nhánh hoa lướt qua trước người một khối tựa như bàn đá tảng đá lớn ba nguyên bản trống rông trên mặt bàn liền xuất hiện một bình tiên cự hai ngọn bình rượu tiên nhân lại nhìn thoáng qua phảng phất còn có bất mãn có rượu nên có nhắm rượu đồ vật nhánh hoa sẽ ở trên bàn đá điểm hai lần liền xuất hiện hai cái hộp ngọc trong hộp ngọc đựng lấy một hạt tản ra vầng sáng tiên đan tô tiểu nhị con mắt đều nhìn ngây ngẩn cả người nửa ngày động cũng không dám động càng không cần nói mở miệng nói chuyện trong chớp mắt này phảng phất cảm giác thân thể dĩ nhiên không phải là của mình ngồi ở chỗ cao lung la lung lay liền muốn rơi xuống đồng dạng khách nhân vì sao còn không cần hay là tiên nhân một câu kêu gọi đem hồn bay lên trời tô tiểu nhị ý thức triệu hoán trở về tô tiểu nhị vội vàng chắp tay hành lễ thận trọng cầm lấy tiên đan một ngụm nuốt vào hơi có chút chư bát giới ăn nhâm s â m quả cảm giác liên lạc m ù i vị đều không có t h ư ờ n g ăn liền đã rơi vào trong bụng một hạt tiên đan cũng cảm giác mãnh liệt chắc bụng cảm giác chuyển đến cảm giác miệng đắng lơi khô con mắt lập tức thấy được trên bàn bình rượu tô tiểu nhị lập tức nắm lên bình rượu đem trong bình rượu tiên tử uống vào đan dược mượn rượu thế lực tan ra tản vào toàn thân tô tiểu nhị trên người thậm chí đều toát ra tầng tầng bạch khí cả người sắc mặt đ ỏ bừng giống như uống say đồng dạng còn ở một cái thiên nhân lại là cười một tiếng nhìn về phía vách núi phía dưới lấy đi nơi đây vân bích lại là nên lưu lại thứ gì tiên nhân đem trong lòng bàn tay bầu rượu ném đi bầu rượu rơi vào không trùng trong hồ tiên t i ể u ầm ầm chiếu xuống nhưng là rượu chi khí tung ra về sau lại biến thành một trôi tiên kiếm kiếm khí tung h à n h đi theo bầu rượu xoay trọn một kiếm chém xuống quang hoa chiếu dọi chín ngày nhật nguyệt chỉ thấy tiên kiếm kia theo bầu rượu tung tích dấu vết chém ra một đạo thật sâu khảm vào v ế t đá từ bên trên một mực kéo dài đến phần đáy vết kiếm tô tiểu nhị trong mắt phản chiếu lấy cái kia một đạo kiếm quang chỉ cảm thấy một kiếm này thật sâu khắc cấn vào trong đầu của chính mình trong mắt nhìn thấy phảng phất không phải kiếm mà là trên mây thiên h ạ c u ộ n c u ộ n mà xuống hắn thậm chí cảm giác nếu là mình trong tay có kiếm một kiếm đem cái này thiên h ạ quần c u ộ n mà xuống kiếm ý chém ra mặc dù không có cái kia tung hoành thiên địa lực lượng lại đủ để thế dồn ép thiên hạ kiếm khách tích tích h ào h ào h ào kiếm quang r ứ t lại phía sau bầu rượu một lần nữa biến thành thông thường bầu rượu rồi trên vách đá dựng đứng lại đột nhiên đã tuân ra suối nước suối nước dọc theo vết kiếm ào h ào hào hướng về phía dưới chất xuống hội tụ thành một đầu dòng nước thác nước treo ở cái này ngàn trượng trên vách đá bầu rượu cũng đi theo phun ra nước suối như thác cùng nhau mà xuống rơi vào trong đầm không thấy bóng dáng đợi đến tô tiểu nhị từ cái kia một kiếm hàm ý bên trong tỉnh lại chuyển thần lại phát hiện mình đã ở dưới vách vân quân đàm trước ao hào h o tiếng thác nước từ chỗ cao hạ xuống rơi vào bên trong vân quân đàm tiên nhân dĩ nhiên không ở chỉ thấy một đạo vân hà hướng về bắc phương đi phản phất đem nguyệt quang đều cùng một chỗ mang hướng phương xa từ nay về sau vân bích huyện không thấy tiên bích lại nhiều hơn một đạo tiên suối lịch đại không biết bao nhiêu kiếm khách đến đây xem cái này tiên nhân vết kiếm nội đạo còn có truyền văn năm đó tiên nhân ném xuống bầu rượu vẫn như cũ lưu tại đáy đ ầ m mỗi lần ngày mùa hè dẫn tới không ít người chui vào đáy đ ầ m chỉ vì tìm kiếm năm đó tiên nhân ném vứt bỏ bầu rượu mặc dù chỉ trải qua một đêm tô tiểu nhị dĩ nhiên đã thoát thai hoàn cốt lại cũng không có lo lắng bất an chỉ còn lại có đối phương xa chờ mong nhưng lại cũng không có quên đối tiên nhân hứa hẹn không làm ba phần nghĩa khí năm phần danh tiếng hiệp khách thiếu niên muốn làm một cái tám phần nghĩa khí đại hiệp thương đội xe ngựa sắp hàng trình tề muốn lên đường thời điểm trong thành đã có người chạy ra tại trong đội xe khắp nơi tìm kiếm thiếu niên thân ảnh mặc dù ít năm né tránh nhưng là vân gian t i ể u g i a lão bản nương vẫn là liếc nhìn hắn trong đám người đem thiếu niên tóm chặt đi ra người hôn tiểu t ử này không hảo hảo tại vân bích ở lại đi cái gì bên ngoài bên ngoài nhiều nguy hiểm a thiếu niên ai ai nhà nhà kêu thảm đưa tới không ít người quen cười to cuối cùng lão bản nương vẫn là b u n g tay đem một cái bao đặt ở tô tiểu nhị trên tay nếu là ở bên ngoài trộn lẫn không tốt hay là trở về vân gian t i ể u g i a vĩnh viễn là của ngươi nhà trên mặt tràn đầy lo âu và không m u ố n thật giống như đưa chính nhà mình hải tử tô tiểu nhị rời khỏi g i a hương ngồi xe ngựa đi xa ngồi ở hàng hóa phía trên phất tay tràn đầy mặt mũi nước mắt ngộng tưởng ở phương xa không muốn tại lập tức chương năm mươi bảy vân trung giới cựu tiêu vân ngoại bất chi x ứ một sợi mây trắng xuyên qua trời xanh vân hải thật giống như con cá bơi qua biển cả nếu là có người ngẩng đầu nhìn tới tất nhiên sẽ chú ý tới một phiến này không nhận gió khống chế tự do di động đám mây mây phía trên đối diện hàn phong thổi đến lư tướng quân nước mui chạy vẻ mặt hai cái con lừa hai ngược gió lắc lư co quắp tại trong đám mây run l y bẫy người người đều biết tiên nhân nhưng cưới mây bay một ngày vạn dặm sớm du bắc hải triều thương nô là trên mây quân được không tiêu sái khoái hoạt lại không biết cái này chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a khi mọi người hâm mộ kính ngưỡng nước nhìn tiên nhân cưới vân đi thời điểm trong mắt bọn họ thần tiên khả năng ngay tại đám mây phía trên đón gió rơi lệ mặt m ũ i tràn đầy nước m ũ i đương nhiên cao tiện sẽ không xuất hiện loại vấn đề này bởi vì hắn mang chăn mền duy nhất bị đông chỉ có kia đáng thương con lửa lư tướng quân lơ đãng xê dịch thân thể hướng cái kia ấm áp chăn mền một bên nhích lại gần thận trọng nói ra lao ra trên trời quá lạnh gió còn như thế lớn hơn nữa lao ra ngải cái kia tiêu sái xuất khí không có gì sánh kịp tiên nhân phong độ tất cả mọi người đã thấy được chúng ta vẫn là xuống dưới đi một chút đi bọc lấy chăn mền không trần tử tiên nhân đưa qua một cái cái chén con lửa lập tức mười phân h i ể u hỏa lập tức ở cái chén phía dưới bốc lên chốc lát phía trên liền lên nhật khí tản mát ra hương trà tiên nhân mãn nguyện uống một ngụm trà nóng chỉ là phong độ lao ra ta sao lại để ý những cái này p h ả m tục cái nhìn chỉ là vân quân tới lui tự nhiên không cần trèo non lội suối liền có thể thẳng tới linh châu c ố lõi lư u tướng quân lập tức lần nữa góp lời nhưng là sống ở chỗ cao lại không nhìn thấy p h ạ m trần đủ loại chỉ có xâm nhập dân gian mới có thể biết bách tính khó khăn mới không ngổng công lão ra phía dưới cái này hồng trần đi một lần a nói xong lư u đại tướng quân hạ ra một phát đầu lâu khá là kiêu ngạo nói ra hơn nữa lư u tướng quân chạy có thể truy phong đổi nguyệt không thể so cái này vân quân kém vô c h i con lửa cũng dám khẩu xuất cuồng ôn một câu quỷ dị thanh âm xuất hiện đối lư tướng quân bản thân thổi phồng khịt mũi coi thường nói chuyện không phải không trần tử đại tiên mà là từ trong mây chuyển đến trong lúc đó liền nhìn thấy nguyên bản bình thường dưới t r ư n g mây vậy mà kéo dài một cái miệng sau đó lại cùng mở mắt chẳng qua là khi một đoàn sương mù kéo dài lấy cái đuôi phía trên lộ ra hai cái mây mù hóa thành con mắt cùng một cái miệng rộng đoán chừng không có người đem thứ này xem như vật gì tốt mặc dù nhìn qua có chút hỉ khí vân quân ánh mắt nhìn về phía bầu trời chiếu xuống đến vân quang nơi đây biển mây và bầu trời vô tận đều là của nó trên mặt đã tuân ra tự luyến mà nụ cười cao ngạo xuân lai ngã bất tiên khai khẩu na cá trùng nhi cảm tắc thanh câu thơ của mao trạch đông có nghĩa xuân đến ta đây chưa cất tiếng lũ trùng kia h à dám kêu vang bàn về tốc độ thiên hạ còn không có ai có thể so với ta vai vô địch là cỡ nào tịch mịch ở nơi này vạn dằm mây vô độ bên trong chỉ có ta một người có thể tự do bay lượn nói xong lần nữa đối lư tướng quân biểu thị trào phúng tiểu tiểu lư nhi không biết trời cao đất rộng buồn cười buồn cười lư tướng quân còn là lần đầu tiên đụng phải miệng ra có thể đưa nó chế trụ ra hỏa mấy lần trước đều ăn rồi thua thiệt một lần này trực tiếp thẹn quá hóa giận im miệng nhìn ta lư đại tướng quân thần hỏa thiên uy không đem ngươi cái này yêu vân cho đốt thành cho bụi vân quân cười to hết biện pháp thẹn quá hóa giận hai cái này thành ngự chính là để hình dung ngươi cái này c o n l ư ỡ n g ốc tĩnh không trần đại tiên lúc này mở miệng song phương dương cung bạt kiếm tư thái mới bình ổn lại lư tướng quân nói đến cũng có mấy phần đạo lý hiện tại cũng đã đến linh châu cảnh nội vẫn là xuống dưới đi đi tốt không trần tử đại tiên nhìn một chút phía dưới đã bay qua núi non trùng điệp đã tới giải đất bình nguyên đám mây chậm rãi rơi xuống cuối cùng rơi vào hoàn toàn t r ố n g trải sườn núi bên trên cao tiện cùng lưu tướng quân đứng trên mặt đất tầng tầng vân hà thu lại cuối cùng chỉ còn lại có nho nhỏ một đám mây sương mù chỉ là sắp đến muốn biến mất thời điểm cái kia vân quân đột nhiên nhìn xem cao cao tại thượng trời trong phảng phất lại kích thích lên ý thơ hay là thứ gì hô to hô to a không muốn giam giữ ta ta là cái kia hư vô phiêu m i ể u mà tự do mây mà không phải vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi gió thả ta ra ta muốn đi truy tầm phiến kia thuộc về ta bầu trời a một tiếng kéo dài rồi thanh â m du dương theo gió t a n biến rốt cuộc thỏa mãn mình tình thơ ý họa vân quân biến thành một khối ngọc bội treo ở cao tiện trên lưng triệt đ ể không có âm thanh không trần tử đại tiên mặt đen lại ngoại trừ thanh long đồng tử mặt khác hai cái hộ pháp không một cái bình thường hắn quyết định lấy hậu nhân trước tuyệt đối không dễ dàng đem cái này vân quân thả ra ra hỏa này so với lưu tướng quân còn không đáng tin cậy vân quân bị cao tiện điểm hóa cùng ngày liền bị cao tiện dùng hương hỏa thanh khí phát ra thần thông hắn thần thông tên là vân trung giới dùng vân quân lời nói tới nói là tàng phong nạp mưa vân trung tiên giới kỳ thật chính là một cái đặc thù tiểu không gian ngay tại vân quân trong bụng cùng vân trung tiên giới như thế cao đại thượng danh tự thật sự là dựng không lên quá lớn một bên hoàn toàn là tự biên tự diễn cao tiện lúc ấy hỏi nó ngoại trừ tàng phong nạp mưa có thể hay không thả những vật khác vân quân giảng không thể cao cao tại thượng vân trung giới có thể nào thả t ụ c vật chỉ có mưa gió mới có thể cùng mây mà đi sau đó liền bị cao tiện thả một đống còn cần đem chứa tràn đầy lương thực chỉ là mặc dù có thể giấu đủ loại vật chết duy chỉ có vật sống không thể đi vào vật sống một khi bỏ vào lại lấy ra đến chính là vật chết Đóng lại đây một cũng tỉ như vừa mới thu vào đi cái chăn lại cầm đi ra thời điểm khả năng chính là một khối đậu hủ trên mặt đất liền so đám mây phía trên ấm áp nhiều xuân về hoa nở gió nhẹ quất vào mặt con lửa run mấy lần thân thể móng không ngừng trên mặt đất gõ nhảy tới nhảy lui sau đó nhanh như chấp chạy đến không trần tử đại tiên trước mặt cái này ra mặt dày con lửa vừa mới còn một bộ phải chết bộ dáng trong nháy mắt lại biến thành cái kia sao động lư tướng quân lao ra lên đường ngày hôm nay liền để lao ra cảm thụ một chút lư tướng quân nhanh như điện chấp tốc độ còn có ổn định tuyệt đối không thua bởi cái kia yêu vân nhẹ nhàng chập trùng đại địa phía trên s ư a núi đều là nhẹ nhàng hình bầu dục một đường mau chóng đuổi theo sơn hà đại địa đều ở trước mắt đây cũng là linh châu lưu tướng quân vui chơi chạy tại đại địa phía trên chỉ cảm thấy thiên địa to lớn mọi thứ đều là không bị ràng buộc từ từ có thể nhìn thấy một chút nhà hình bóng cùng hoang vu khô khốc đồng ruộng vứt bỏ ở ven đường n n g cụ lưu tướng quân bộ pháp liền chậm lại lúc này đột nhiên từ phương xa truyền đến nhỏ vụ n thanh âm cái kia thanh âm không lớn lại bao la vô biên thật giống như gió thổi qua sóng lúa thanh âm mặc dù nhỏ Lại từ ngàn vạn vạn từ t ngàn hoa a Thanh âm tụ tập mà lên. thanh ra Sau xa xa n lên. tướng quân ngừng đầu, hướng về thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Sau đó nó liền phát hiện, bầu trời xa xa bên h phát phát âm âm âm mà tụ tập trời t Lưu lại. gì? đầu, bầu đó về r cỏ lao á rụng dạng, theo gió một theo phất q u đại điện. h a Lao ra thật là nhiều hoa cao tiện trên mặt hiện ra một vệ sầu lo con ngươi nhìn xem cái kia gió mang vô tận thanh âm mà đến không được đây không phải là hoa xác thực không phải hoa lá mà là vô cùng vô tận châu chấu bay đẩy trời châu chấu từ chân trời gào thét mà qua che trời lấp đất xuyên qua linh châu đại điện chung t r u n g điệp điệp không biết kỳ s ố nếu như chỉ là nhìn như vậy lại có loại làm cho người rung động đẹp chỉ là cái này cỗ rung động cùng đẹp lại mang theo một cỗ tuyệt vọng mùi vị. ư n g năm thiên lý cam lâm, ngàn ngọn, Trên trời châu chấu thật giống như không có cuối cùng một dạng, càng cam lâm, giảm mưa một trở trời thật châu chấu lại. cuối lý có đi vị ề nhiều. trước t cưới càng nhân Đạo lửa thẳng đến tận mắt thấy mới hiểu được thai họa thê thảm đau đớn trên đường qua một chút thôn trang phát hiện đều là trống rỗng trong ngày thường đ i ể n viên thôn bây giờ không hề giấu chân người một vùng phế tích có sớm đã người đi thôn không bốn phía rớt xuống tràn đầy cho bụi nếu có thì cũng là mới đi ngay cả bỏ qua đồ vật tất cả bảy đến thật c h í n h tề phảng phất còn hy vọng lúc trở về có thể nhìn thấy bọn chúng đều tại một cái có thể biết từng nhà rời đi thời điểm là những việc trải qua bao nhiêu không muốn cùng xoắn suýt trong ruộng bên trong một mảnh hoang vu tất cả bị gặm ăn hầu như không còn đàn trâu trấu qua đi lưu lại một chỗ t r ố n g không vượt qua một mảnh đất hoang đi đến chỗ cao bờ ruộng đạo nhân nhìn xuống phía dưới ánh mắt đột nhiên ngừng bốn phía hoang vu ruộng trên mặt đất duy chỉ có có một phía này vẫn còn có lúa mạch năm trước mười tháng gieo hạt qua mùa đông đầu xuân lúa mạch nảy mầm hiện ra một mảnh lục s á c tản ra ánh sáng hy vọng chẳng qua hiện nay hơn phân nửa đã chết h é o có một chút ẩm ướt trên toàn bộ cánh đồng thoạt nhìn có người cực lực muốn vắn hồi nhưng là lại không làm nên chuyện gì giờ phút này trên trời cái kia trùng trùng điệp điệp châu chấu qua nơi đây không ngừng rơi xuống hướng về đồng ruộng chui trong khoảnh khắc nông nỗi phía trên đã tràn đầy châu chấu a hô đi rồi đồng ruộng có một đám gầy thân ảnh cầm một mặt cái chiêng g õ không ngừng không ngừng hô to hò hét muốn đem những cái kia châu chấu dọa chạy muốn để châu chấu không muốn rơi xuống mà là bay thẳng qua keng keng keng đi đi đi đó là một người lao hán mặc dù gầy nhưng là da tay ngăm đen tràn đầy lực lượng cảm giác trên mặt bò đầy nếp nhăn ngày hôm đó ngày vùng đồng ruộng vất vả lao động mang tới càng là bây giờ đại chu thiên hạ này ngàn vạn nông gia dân chúng hình ảnh thu nhỏ mà cái này ngày ngày vất vả lao động cũng vẹn vẹn có thể miễn cưỡng đổi lấy một ngụm cơm no đụng tới cái này hai họa quanh năm chính là trời sập núi lở k e n k e n k e n Đi đi đi đi lão giả ra sức gõ cái chiêng chân trần nha tử một lần lại một lần tại trong ruộng chạy một bên gân giọng lớn tiếng quát lớn cũng không thân ảnh cao lớn cùng cái kia t r e khuất bầu trời châu chấu so sánh lộ ra nhỏ bé như vậy liền tựa như phàm nhân tại cùng huy hoàng thiên ý tranh chấp cùng vận mệnh chống đỡ nhưng là cái kia châu chấu nhưng như cũ không ngừng rơi xuống cái này quần quận thiên thai sức người há lại có khả năng vắn hồi lão hán gõ đến mệt mỏi lại không thu hoạch được gì cuối cùng m ở mịt nhìn qua bay đầy trời châu chấu cùng chết khô một nửa nông nỗi cùng không ngừng bị gặm ăn lúa mạch chỉ có thể quỳ ngồi dưới đất che mặt gào khóc quay đầu lại vừa v ẫ n thấy được bờ ruộng phía trên trạm mặt tới thiếu niên đạo nhân đạo nhân kinh ngạc nhìn cái này nhanh ruộng lúa mạch rồi lao hán lại càng thêm khiếp sợ nhìn xem đạo nhân lao hán dẫn theo cái chiêng liền vọt lên lau l a o mặt hướng về bờ ruộng phía trên thiếu niên đạo nhân xem ra quan sát toàn thể một phen thiếu niên lại nhìn lúc nào tới phương hướng vừa nhìn liền biết là từ linh châu bên ngoài đến lập tức nói ra người cái này từ đâu tới hậu sinh người khác đều chạy ra ngoài ngươi thế nào còn trở về chạy đạo nhân cưới lừa đi xuống bờ ruộng nhìn xem nông nỗi hỏi l á o trượng cần rút một tay không lão hán mình đều nở nụ cười không biết là ở cười mình vừa mới vô dụng cử động vẫn cười thế đạo này khô khốc trong tiếng cười khổ chỉ có lao hán tự mình biết không được không đ ư ợ có không c ích lợi gì coi như không có cái này châu chấu còn có đại h ạ cái này lúa mạch non sống không được lao hán cũng biết không dùng chỉ là hận bất quá a lao hán đem cái chiêng vừa gõ phát ra ken ken tiếng vang sau đó hướng về trên trời hô to ăn đi ăn đi đều ăn sạch sẽ ăn xong liền đi nhanh lên đi hồi bầu trời a về sau chớ có xuống lần nữa đến giống như là hô cho châu chấu nghe lại càng giống nói là cho trên trời thần thánh dân gian truyền văn nạn châu chấu đều là truyền văn thiên đế từ trên trời b ù n g ra dùng để trừng phạt thế gian trước mắt an đủ nhất định nồng nổi về sau người tội nghiệt tiêu tán liền sẽ một lần nữa trở lại bầu trời vàng không nhiều như vậy châu chấu là từ đâu xuất hiện dân gian không cách nào tưởng tượng chỉ có thể quy về thần thánh đạo nhân dắt lấy con lừa đi xuống lao hán lại từ một bên trong bao quần áo lấy ra nước hậu sinh đi rất lâu a ngồi xuống uống miếng nước đạo nhân cùng con lừa tại bờ ruộng ngồi xuống bồi tiếp lao hán cùng một chỗ nhìn xem nông nỗi còn có phương xa cả hai lại đều không nói gì nhưng có thể là bởi vì tình cảnh này thật sự là để cho người ta nói không ra lời uống một ngụm lao hán đưa tới nước lao hán lại từ trong ngực lấy ra một khối cứng rắn bánh bột ngô do dự xoắn suýt một lần đem cái này bánh bột ngô dùng sức nhét vào c à o tiện trong tay hậu sinh ngươi ăn đi đã ăn xong tranh thủ thời gian chạy nạn đi thôi ngươi tuổi không lớn lắm đằng sau còn dài mà lao hán khuyên giải lấy đạo nhân để cho hắn bỏ đi lại hướng phía trước đi suy nghĩ nơi này ở vào l ì n h châu bên liên giới đi về phía nam bên cạnh đi một bên kia đều có ăn tổng có thể sống sót đi thêm về phía trước khắp nơi đều là đại h ạ tình huống kia ngươi cái này hậu sinh không biết dù sao cũng là đi không được tuyệt đối đi không được đạo nhân trầm mặc một hồi cầm lao hán cho bánh b ộ t nô vẫn là cắn một cái không thể ăn nhưng lại để cho người ta không hiểu cảm thấy chân quý đạo nhân mở miệng hỏi nếu có thể chạy nạn đi phương nam lao trượng vì sao không chịu rời đi lao hán ngồi ở bờ ruộng bên trên sờ lấy mình đồng la bên trên lõm lắc đầu nói ra Lao hán đều lớn tuổi như vậy, không đi, cũng đi không được rồi. Lao hán tại loại này cả đời sống đến cái này số t u ổ i cũng đủ rồi, không muốn chết xa xứ tha hương, chết cũng phải chết ở chỗ này. Cố thổ khó rời, chuyến văn chết xa xứ tha hương người hồi trở thành cô hồn giã quỷ, người chết cầu chính là một cái hồn về cố thổ. đ ạ o nhân ngồi ở lao hán một bên, yên lặng đem toàn bộ bánh bột ngâu g ă m sạch. đứng dậy thời điểm, ánh mắt nhìn bay đầy trời châu chấu thần sắc cười một tiếng. cái này châu chấu. cũng xác t hỏa ự c lúc đến Trong ngáy trở trời. mắt, về h xà gào từ trong tay háo gạo thét mà ra, trong mắt ra, háo chấp mà long i biến dài mười ề n thành trường trượng một hỏa đầu lòng không ngừng k h u ế t tán đốt bầu trời xích hồng cuối cùng nổ bể ra đến càng là k h u ế t tán ra từng tầng từng tầng vòng lửa hướng về cái kia vô biên vô tận châu chấu quét ngang đi bay đẩy trời châu chấu nhao nhao mà rơi giống như đi xuống r ồ i r à o mưa to trong ruộng châu chấu cũng nguyên một đám nổ tung chết đi thiêu đốt đến tản mát ra hỏa tinh lao hán thấy vậy thẳng giảm trong tay đồng la đều dọa rơi trên mặt đất phát ra nổ vang một tiếng quay đầu con mắt chừng mắt nhìn xem bên người thiếu niên đạo nhân miệng há thật to người người là thần tiên a đạo nhân dắt lấy con lửa đi xuống bờ ruộng đứng ở đó ruộng lúa mạch trước đó quay người quay đầu mỉm cười nhìn xem lao hán nói ra trời xanh cũng cảm nhận được thế gian bách tính nỗi khổ cho nên phái b ẩ n đạo đến đem tư đạo người chưa chuẩn bị mà chạy hạ giới nạn châu chấu thu hồi đi quá tốt rồi quá tốt rồi thân tiên phù hộ chúng ta thân tiên lao h á n nghe được tin tức này vui mừng hớn hở cúi đầu liền muốn quỳ lạy lại bị một cỗ lực lượng nâng lên ngăn lại hôm nay uống lao trượng một chén nước một khối làm bánh ngày sau còn linh châu nạn châu chấu đi thiên lý căn lâm ngàn dằm mưa ngọn đứng thẳng lưng lên lại nhìn đi qua cái kia tiên nhân đã hóa thành mây khói biến mất ở khô héo ruộng lúa mạch phía trước chỉ để lại một câu nói trong gió còn có một túi bột mì tại lao h á n dưới chân chương năm mươi chín thần tiên tác linh châu thành xa xa đang nhìn đạo nhân một đường đi tới chỉ thấy người chết đói khắp nơi ven đường đi tới ven đường không biết ngã xuống bao n h i ê u thi hải đường sông khô cạn d ã n n ớ c trong ruộng liên lạc thảo đều dài hơn không ra mặc dù thấy người ở nhưng người sống tựa như quỷ linh châu ngoài thành chật ních nạn dân hữu khí vô lực co quắp tại tường thành góp chân phía dưới ánh mắt nhìn phương xa đang c h ờ chết mấy phiến thành cửa đóng chặt không cho người xuất nhập nhìn như là sợ lưu dân sông thành duy nhất mở một cái cửa thành sĩ、si、binh nguyên một đám hung thân ác sát cầm trong tay sắc bén người khoác áo giáp có d ị động người trực tiếp coi là quân giặc để phòng dân tự vào nhưng là đạo nhân tùy tiện liền tiến vào nội thành trong thành so bên ngoài tốt hơn nhiều mặc dù trên đường cửa hàng phần lớn đều đóng cửa trên đường phố cũng không có gì người đi đường từng nhà đại môn đóng chặt nhưng là chí ít còn có lưu sinh khí dù sao cũng là châu phủ đại thành ở lại ở trong thành không ít đều là phú hộ phú thương quan to hiển quý nhìn qua còn không có cạn lương thực nguy cơ dắt con l ừ a dọc theo đại đạo một đường hướng phía trước nơi xa cuối đường đầu hiện ra một chỗ tường cao cửa xóm o chỗ tình huống đột nhiên biến chiêng trống văng trời gõ gõ đập đập tốt một phen náo nhiệt khí tức cửa ra vào thủ vệ nghiêm ngặt xe ngựa s ă n sát nguyên một đám tôi tớ hoặc ngồi ở trên xe ngựa hoặc dựa vào tại cửa ra vào quán trà phía trước buồn bực ngán ngầm chờ ma nội bộ lại còn xuyên ra lên đài hát hí khúc cùng nâng l y cạn chén tiếng huyên náo ẩn ẩn có mùi rượu thịt bay ra ngẩng đầu nhìn lên dĩ nhiên là thứ sử quan thự công thự bên trong một đám linh châu quan viên chính ngồi cao tại công đường nhìn xem bên ngoài dựng lên cái b ả n bài hát vợ kịch chư vị châu quận quan phụ mẫu thì tại bên trong châu đầu ghé thai vui mừng hớn hở trong đó cũng có mấy người mặt lộ vẻ buồn rầu đứng ngồi không yên con mắt không ngừng nhìn về phía trong nội đường trên chủ vị hai vị bên trên quan một vị là linh châu thứ sử t i ề n văn một vị thì là giam sát sử t ử tuyên minh theo hi hát đến một nửa an nhạc quận quận trưởng lưu nguyên phong rốt cục nhịn không được đứng lên xin hỏi hai vị bên t r ê n quan triều đình này cứu trợ thiên thai lương đến cùng lúc nào mới có thể vận chuyển đến an nhạc quận ta quận bị thai hỏa nghiêm trọng nhất hạ quan mới lên đảm nhiệm tháng này dư đến chẳng làm nên trò chống gì chỉ có thể trơ mắt nhìn bách tính chết đói xác thực không thể chờ đợi thêm nữa trong lời nói có phần nộ khí cùng bán khí vội vàng chạy đến cần lương kết quả nhìn thấy đích thật là tình cảnh như vậy ba nguyên bản một mảnh giả tạo tường hòa vui mừng không khí lập tức bị đánh gãy có người nhìn phía an nhạc quận quận trưởng lưu nguyên phong còn có cao cao tại thượng linh châu thứ sử tiền văn bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ cùng ngưng trọng linh châu thứ sử tiền văn cuối cùng mở miệng cười ngừng đầu sẽ ngưng nặng bầu không khí ép xuống lưu quận trưởng chớ có nóng nổi triều đình cứu trợ thiên thai lương đúng là vận chuyển đến một chút bất quá mọi việc dù sao cũng phải có cái điều lệ đây không phải còn không có thảo luận đi ra sao hơn nữa hôm nay là bản quan năm mươi thọ đàn đại khánh trước hết đừng nhắc lại chuyện này đợi lát nữa đợi lát nữa bản quan sẽ cho mọi người một cái thuyết pháp trên đài tên vợ kịch tiếp lấy trình diễn chỉ là bên trong đại đường lòng người phun trào đã không người lại có thể an tâm thính hí hoàn toàn yên tĩnh bên trong trên đài hí rốt cục hát xong linh châu thứ sử t i ề n văn dùng một cái nhan sắc giám sát sử từ tuyên minh rốt cục đứng lên chư vị mời theo ta tiến vào cửa hông mở ra chư vị linh châu quan viên nối đuôi nhau mà vào sau đó giam sát s ử t ử tuyên minh lại lập tức đem cửa khép lại thiên phòng bên trong trưng bày là nguyên một đám tất cả lớn nhỏ cái dương mở dương ra bên trong đều là hoàng kim bạch ngân lấp lánh mắt người động triệt lòng người mỗi một cái dương bên trên đều viết các quận các huyện danh tự chư vị nhìn một chút có hay không vấn đề gì giam sát s ử t ử tuyên minh ý tứ này chính là cầm tiền này cứu trợ thiên thai lương sự tỉnh liền không có quan hệ gì với bọn họ tiếp xuống tình hình thai nạn chính bọn hắn nhìn xem xử lý đám người đưa mắt nhìn nhau tạm thời không có người nào dám lên phía trước hoặc là không muốn làm chim đầu đàn hoặc là cảm giác dạng này quá không có chút nào ché lấp từ tuyên minh lại tựa như phi thường hiểu lòng người một dạng kéo mạnh lấy mấy vị quan viên tiến lên để lộ bọn họ dối trá mạng che mặt tới tới tới chư vị tuyệt đối không nên k h á c h khí đây đều là mọi người nên được an nhạc quận quận trưởng lưu nguyên phong một tay lấy cái dương khép lại hạ quan muốn không phải bạc mà là lương thực triều đình cứu trợ thiên thai lương linh châu giam sát xử từ tuyên minh cảm giác không thấy ra mặt lạnh rên một tiếng cần lương không có cái này bạn ngươi thích có cầm hay không đi tới cửa vừa quay đầu nhìn lưu nguyên phong một cái ta nhưng nói thật với ngươi lương thực căn bản cũng không có trở tới đây mấy ngày trước đây đến linh châu lương xe đều là t r ố n g không tiền này cũng không phải chúng ta phát cho ngươi tự mình nghĩ rõ ràng một chút vui vẻ có bao nhiêu cân lượng thiên thai như thế đây chính là những cái kia các nạn dân sinh mệnh mà ngươi sinh mệnh lại là chính mình Sa ngược lại là muốn nhìn xem ngươi dám không cầm linh châu giam sát sử bị cái này an nhạc quận quận trưởng lưu nguyên phong ẩm ỹ p h i ề n phất tay h á o đi trong phòng từng cái quan viên nhìn nhau cuối cùng vẫn là có người đưa tay có cái thứ nhất thì có cái thứ hai cuối cùng chỉ để lại số ít mấy người tức giận đi những người khác là lại tiếp lấy đi ra tham gia linh châu thứ sử tiền văn thọ đản đại khánh giam sát sử từ tuyên minh cùng thứ sử tiền văn nhìn lẫn nhau một cái ánh mắt lộ ra ý cười nhìn xem đám người đi ra tiền thứ sử cười ha ha mời linh châu trên dưới quan viên nâng chén cộng ẩm hôm nay bản quan năm mươi thọ đản cho nên mời nội thành gánh hát khúc ban cùng không ít bách tính đến đây thăm ra mọi người cùng tụ một đường cùng chung lúc gian có thể thấy được ta linh châu quan viên quan tâm bách tính thọ đản cũng không quên cùng dân cùng vui à. dưới đài bên trên nhao nhao nâng chén bình luận giám sát sử từ tuyên minh phất dâu thoải mái đem vừa mới an nhạc quận quận trưởng ẩm ý không thoải mái đã quên sau đầu hắn thấy người này đã là người chết mọi người chớ có câu thúc thoải mái uống lần này trên đài dưới đài một mảnh tường hòa thọ đ à n đại khánh vui mừng không khí lại lần nữa trở về trên dưới một lòng cả sảnh đường hài hòa giám sát sử từ tuyên minh uống đỏ bừng cả khuôn mặt t r ê n choáng phía trên say khứt từ phía trên đi xuống đi đi đi khó coi muốn chết cút xuống cho ta hắn lập tức đem trên đài một cái chơi gánh xiếc kỹ năng trung niên nhân xua đuổi xuống dưới đứng ở trên đài đùa nghịch diệu yên màu đỏ t h ắ m quan phục mang tới uy nghiêm để trung niên n hôm â n ràng cường trắng hơn, ngã trên rõ mặt đất h lại bị đá k n g d á p h ả nay kháng. Còn có cái gì thú vị đồ vật không? thú Hắn nhìn h cái Còn gì có vật vị về đồ ở rượu, p í bên b ngoài bày đầy cái b à người c ù n hai bên n g đông ứ n Bần đạo có. Lúc này đột nhiên có cái thiếu niên nói người đi ra, hấp dẫn tất cả mọi người ánh g đạo đột đi có. Lúc có cái cả thiếu tất mắt. hấp h mọi ra, m a y n ư ờ i đảo ô n g đ không chỉ có cả một cái gánh hát còn có đủ loại giang hồ mãi nghệ gánh siếc kỹ năng ảo thuật đều có trình diện không ít người thậm chí cố ý chỉ là vì tới ăn trực một bữa đạo sĩ mặc dù không ngợi mà tới bất quá cũng không người biết được càng không có người cảm thấy kỳ quái À, n g ư ờ i đạo sĩ kia có năng lực gì từ tuyên minh men say say say có chút t r ư ớ c giao động sau lắc chỉ đạo nhân này hỏi đạo nhân cười một tiếng chỉ c ử u thiên vân tiêu bên ngoài nói ra vần đạo có một dị thuật tên là thần tiên tác không biết chư vị có từng nghe qua toàn trường xôn xao khách khứa cùng chư vị các quan viên kinh dị không thôi đám người cũng là có nghe nói qua cái này thần tiên tác truyền văn bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết cho tới bây giờ không có người thực sự từng gặp sẽ loại dị thuật này người linh châu giam sát sử từ tuyên minh lập tức giật mình đỏ bừng trên mặt lộ ra vui mừng chẳng lẽ là cái kia truyền thuyết bên trong có thể đem người đưa đến trên mây thiên cung thần tiên thiên giới thần tiên tác mau mau thi triển ra cho bản quan nhìn xem mùi rượu phía trên cố kia xem bách tính là thịt cá quan uy lớn hơn phảng phất thiên hạ này ngoại trừ hoàng đế liền hắn to lớn nhất nếu là thật trọng trọng có thưởng chương sáu mươi thượng thiên cảng tạ hồng trần ba giới minh chủ đạo nhân đi đến đại s ả n h trước trung ương đất trống phía trên là linh châu quan viên phía dưới khách khứa bàn tịch hai bên đất trống bên trên còn đứng không ít người toàn trường quan viên khách khứa con hát giang h ồ mãi nghệ người đều nhìn về đạo nhân này triệt để nhấc lên h ư ơ n g thú đây cũng không phải bình thường có thể nhìn thấy đồ vật bất quá đạo nhân này giống như lên đài mới phát hiện có chút vấn đề nhìn chung quanh phảng phất đang tìm cái gì chuyện gì xảy ra a có chút nữ quyến rán lỗ thai nhỏ dọn hướng về phía đạo nhân chỉ trỏ hắn đang nhìn cái gì công đường quan viên cũng nghi hoặc tranh thủ thời gian biến a có người hướng thẳng đến đạo sĩ hô đạo nhân nhìn hồi lâu toát ra một câu a t a đây thần tiên tắc để vào nơi nào mọi người ở đây nâng cao tinh thần bài trừ gạt bỏ khí chờ nửa ngày kết quả chờ đến một câu nói như vậy lập tức cười vang đạo sĩ kia không biết đem thần tiên tắc quên mang rồi a trong đó một cái quan lại c h i nữ nhìn xem thiếu niên bộ dáng có chút đỏ mặt nguyên bản không dám nhìn thẳng giờ phút này nghe nói như thế phốc suy một tiếng cười ra tiếng nhất định là một lừa đảo một người mặc đồ hóa trang nam tử chỉ nói ra ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức cái này tiểu đạo sĩ lừa gạt đến thứ sử quan tự đến cũng quá không nhãn lực đợi lát nữa thứ mạng nhỏ đều mất có người thẳng lắc đầu thở dài linh châu giam sát sử t ử tuyên minh khí con mắt đều vừa t r ợ t trắng người đạo sĩ kia nếu là biến không ra ta muốn ngươi đẹp mặt đạo nhân hướng về phía cái kia vị này giam sát sử an ủi đ ừ n g v ộ i đ ừ n g v ộ i lập tức liền tốt về sau sờ lên tay háo đột nhiên từ trong tay háo kéo ra khỏi một cái cường tráng dây gai đầu Á! nguyên lai、like、ở nơi này ngược lại để bần đạo một trận dễ tìm a cái này có thể dài bao nhiêu dây thừng không ít người vẫn như cũ lắc đầu đạo nhân từ trong tay háo m ó c nửa ngày cường tráng dây gai một đoạn lại một đoạn hướng về bên ngoài thả c ư ờ n g tráng dây thừng thả ra trọn vẹn ngàn mét trở lên chống chất song to lớn đoàn dây thừng càng đi ngoại phóng nghị luận ầm ĩ thanh âm lại càng lớn đủ loại kỳ lạ kinh hô cùng chỉ trọ đều xông tới cái kia tay háo thật giống như nhìn không thấy đáy một dạng dây thừng làm sao rút đều có Tốt, tốt, tốt, có người cao g i ọ n gọi tốt thật lợi hại đạo sĩ kia không phải người bình thường a cái này kỳ cảnh thấy vậy cả sảnh đường khách khứa con mắt tỏa sáng công đường quan viên cũng đứng dậy đây rốt cuộc là làm sao biến ra cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này h ảo thuật hắn rốt cuộc là giấu ở đâu mặt khác giang hồ mãi nghệ người nhìn tròng trọc đạo sĩ từ đầu đến chân nhìn đều không tìm ra dại như vậy dây thừng là thế nào giấu đi dây thừng rốt cục thấy đáy cường tráng dây thừng trồng chất xây lên cao đạo nhân lúc này mới nói tiếp có thần tiên tác phía dưới chính là bám vào thang trời đạo nhân đem dây thừng đi lên ném đi lập tức liền nhìn thấy cái kia dây trói thấy gió liền hướng bên trên tung bay bay bay đích thực đi lên tung bay a đây là sự thực thần tiên tác đám người nhao nhao hướng về cái kia dây thừng nhìn lại theo dây thừng tung bay càng cao đầu cũng nâng cao đến càng cao cuối cùng cái kia thần tiên tắc cùng trên trời một đoá tường vân liền cùng một chỗ xuyên vân mà qua mây mù trọng trọng không biết đi chỗ nào không người nào biết phía trên là cái gì đừng nói là phía dưới tân khách công đường quan trông mong rồi nhìn nhất là giam sát sử từ tuyên minh vây quanh thần tiên tắc thẳng tắt lưới thật sự có thể thông thiên bên trên từ tuyên minh nắm lấy cái này dây t h ư ờ n g kéo phát hiện phi thường kiên cố đạo nhân gật đầu thật sự hơn nữa này dây t h ư ờ n g thẳng vào thiên cung tiên l i n h d ư ớ i lăng tiêu điện bên trên nhưng gặp mặt thiên đế nói xong đạo nhân cười nhìn xem từ tuyên minh đưa ra một cái ích nước lợi dân đề nghị từ giam sát sử như thế vì dân vì nước đại công vô tư vị quan tốt sao không bên trên một đường thiên cung gặp mặt nông nỗi thỉnh cầu thiên đế để long vương hạ xuống mưa rào giải linh châu tình hình tai nạn ta đi từ tuyên minh thân thể nhoáng một cái chỉ cái mũi của mình hỏi lại chỉ là nghe vào giống như là đồng ý đạo nhân giơ ngón tay cái lên cao r ộ n g hô to từ giam sát x ử quả nhiên cao cả đường hạ cũng một mảnh ầm vang cái gì thượng quan cũng phải lên đi công đường một chút quan viên không nghĩ tới đây là muốn đi lên trời bên ngoài đám người nghị luận ở mỹ đạo nhân đối với từ tuyên minh loại này có đức độ hành vi quý tán thưởng liên tục gật đầu đã như vậy b ầ n đạo liền không thể chối tử đưa ngươi lên trời cung vị này linh châu giam sát sử say khướt mơ mơ hồ hồ liền phát hiện mình nắm lấy dây thừng liên lạc eo đều bị cuốn lên dây thừng lắc một cái hắn liền lên trời ta từ tuyên minh lời nói đều vẫn chưa nói xong cả người kiên quyết mà lên trong khoảnh khắc chui vào không trung một ngụm gió lớn tràn vào miệng đem hắn câu nói kế tiếp ép xuống lỗ thai thẳng nghe được phía dưới đạo nhân hô to căn dặn nhớ kỹ cùng thiên đế giảng linh châu nạn hạn hán cùng nạn châu châu đến kỳ là thời điểm nên thu hồi phía dưới đám người triệt để oanh động nguyên một đám đi tới nhìn lên bầu trời không ngừng đi xa hình bóng trận mắt hốc m ộ m thử giam sát x ử đây là đích thực thượng thiên cung linh châu thứ x ử tiền văn cũng ngồi không yên ngươi nói này thiên đế có thể đồng ý không chúng ta linh châu tình hình hạn hán thật sự có giải đường hạ rất nhiều khách khứa chỉ bầu trời ta nếu là lên rồi thiên còn quản cái gì cái này ta liền không trở lại người này ánh mắt hâm mộ đều có chút đỏ bừng đây chính là thần tiên thiên cung còn không phải muốn cái gì có cái đó không sai lưu tại trên trời làm thần tiên tốt bao nhiêu còn trở về làm gì đạo trưởng đạo trưởng cũng đưa ta lên đi thôi ta có thể hay không thượng thiên cung nhìn xem đám người vây quanh đạo nhân h ẳ n không thể hiện tại liền theo cái này cùng thần tiên tắc leo đến bầu trời đạo nhân lão thần tự tại đ ừ n g nội đ ừ n g nội vẫn là chờ từ giam sát sử trở lại hăng nói a vừa dứt lời đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng kinh hô cùng không ngừng kéo dài thét lên sau đó một hình bóng từ trên trời gián xuống ngã xuống tại linh châu bên trong thứ sử quan thự thẳng ngã cái chia năm s ẻ bảy liều đều liều không nổi duy nhất có thể phân rõ chính là cái kia một thân cao cao tại thượng màu đỏ thám quan phục vừa mới còn quay chung quanh tại đạo nhân bên cạnh đám người trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ sau đó không ít người dọa mềm liệt trên mặt đất mặt khác chạy tứ tán trong khoảnh khắc công sở đại sành phía trước chỉ còn lại có đạo sĩ một người đạo nhân đối mặt cái này một lần này hài cốt lắc đầu tiếp hận đáng tiếc đáng tiếc xem ra thiên đế không quá ưa thích t ử giam sát sử cái này liềm khiết làm theo việc công một lòng vì dân vị quan tốt cái đó công đường linh châu thứ sử tiền văn nhìn xem từ tuyên minh thi hải cả người cũng không tốt run run rẩy rẩy ngồi ở cao đường bên trên chỉ đạo nhân răng đều đang run lên ngươi cái này yêu đạo yêu đạo người tới đâu cho ta đem cái này hại chết từ giam sát sử yêu nhân cầm xuống nhanh chóng đem hắn cầm xuống bên ngoài vang lên tiếng bước chân hai bên đông đảo sai dịch quan binh vọt lên muốn đem đạo nhân cầm xuống giết chết nhưng là đạo nhân lập tức hiện lên nắm lấy dây thừng hướng trên trời lướt tới những cái kia sai dịch quan binh lập tức trợn tròn mắt ba lúc này công đường tiền thứ sử lập tức gầm thét mắng to cho ta dọc theo dây thừng leo đi lên đem hắn lấy xuống nguyên một đám người nắm lấy dây thừng đi theo trèo lên trên muốn tương đạo người chân đem hắn lấy xuống cuối cùng lại theo đạo nhân cùng một chỗ hướng về trên trời lướt tới rồi lưu ở trên mặt đất dây thừng lại càng lúc càng ngắn cho đến biến mất không thấy gì nữa những cái kia nói theo người cùng tiến lên đi quan binh sai dịch theo càng lên càng cao thân hình cũng biến thành càng ngày càng nhỏ thiên khung chỗ cao gió mạnh và lại lạnh càng là chỗ cao thần tiên tắc càng là đung đưa trái phải đến kịch liệt từ từ đã có người bắt không được từ trên trời rơi xuống ba đông ẩm ẩm ẩm mười mấy người một cái tiếp lấy một cái rơi xuống rơi đập nóc nhà ngã xuống nội viện kinh khủng cảnh tượng hù dọa liên tiếp tiếng thét chói thai người người trốn ở góc tường phía dưới bàn phía dưới cũng không dám lại ngoi đầu lên công sở đại đường đỉnh chót mở ra mấy cái lỗ hổng bên trong đại đường là thảm không nỡ nhìn máu me nhảy mùa một mảnh trong đó một người từ không trung rơi xuống trực tiếp đập t r ú n g chủ vị trước đó huyết tương đầu góc dán trên chủ vị linh châu chủ quan màu đỏ thám quan bảo một thân lại nhìn cái kia linh châu thứ sử t i ề n văn sắc mặt trắng bệnh t ơ máu r ă n g đầy chòng mắt trở lên n g ồ i ở trên chủ vị lại không nhúc nhích không có khí tức vậy mà đã bị trước mắt cái này cảnh tượng thê thảm dọa chết tươi lúc này đám mây phía trên truyền đến thanh âm dọc theo đường phố hướng về bốn phương tám hướng truyền lại đi gây nên vô số người ngầm đầu lòng tham vô độ diêm la thúc đ ấ y lòng vô tư thiên địa rộng không phải không báo chỉ là cái kia thời điểm chưa tới chương sáu mươi mốt an nhạc quận là cả linh châu gặp thai hỏa nghiêm trọng nhất quận quận bên trong bách tính có tám chín phần m ộ ư ơ i chạy nạn đi những người còn lại không phải trốn ở trong thành hoặc chính là biến thành dân chạy nạn cùng vào rừng làm cướp bốn phía càn quét toàn bộ an nhạc quận liếc nhìn lại tính mịch một mảnh chính là quận thành bên trong cũng là trống một nửa lại càng không cần phải nói phía dưới các huyện ngoài thành thiết trí lều cháo mỗi ngày chỉ thi một bữa cháo loãng trong đó còn kèm theo đại lượng khang cùng hạ t cát liền cái này cũng hơn phân nửa người đoạt không lên an nhạc quận quận trưởng lưu nguyên phong chân t r ư ớ c vừa mới hồi phía sau tôi tớ liền đem thứ sử công thự chuyện xảy ra mang về quận nha đằng sau lưu nguyên phong nghe được tin tức này lập tức cười tỏ không thôi tốt chết tốt lắm giết t h ậ t tốt những cái này mặt người dạ thú quản lý phía dưới dân chúng đã liền thảm cỏ đều ăn sạch sẽ bắt đầu coi con là thức ăn bọn họ vẫn còn có mặt xử lý cái gì thọ đản lại còn đường hoàng tại thứ sử công thự chia cắt tham ô triều đình cứu trợ thiên thai ngân lượng lưu nguyên phong ngồi xuống đem đập đến đều một bàn tay trực tiếp đập đến trên bàn bàn chặn giấy đều nhảy dựng giấy cái lữ ê bên, thiên n Quần cũng ngồi nhưng này vẫn như cũ không giải quyết được vấn A, không lương thực, như nào quyết đầu cứu thừa thích một thở thế thực, thế trợ thai. vừa lắc cái cũ được có giải dài, ở là l đề à, nguyên phong sắc mặt triệt để lạnh xuống ta nghe cái kia từ tuyên minh nói triều đình đưa tới cứu trợ thiên thai lương vậy mà căn bản cũng không có đưa tới lương xe cùng kho lương toàn bộ đều là không chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy ta đã chuẩn bị xong lưu nguyên phong chỉnh sửa một chút trên bàn tấu trương cùng thư tử phần này tấu trương thượng tấu triều đình đồng thời thư từ hai lá một phòng cho chu thượng thư một phòng cho ngự sử đại phu ta lưu nguyên phong cũng không tin ta đại chu liền không có thiên lý q u â n t h ư a gật đầu một cái chỉ có thể như thế ban đêm lưu nguyên phong điểm ánh n ế n ngồi ở đèn phía trước làm sao cũng ngủ không được viết muốn viết những gì nhưng là nghị viết vào ban ngày đều đã viết tại tấu trương cùng trong tín thư về phần đằng sau sự tình liền đã không phải là hắn một chỗ quận trưởng có thể can thiệp sự tình ai đem bút ném thật sâu thở dài có lẽ là chính hắn đều biết dù cho những cái này tấu trương thực thượng đạt thiên thính gây nên triều cục dung chuyển cũng đã mượn ta cùng với những người kia lại có gì khác cuối cùng đều chỉ có thể ngồi xem lấy người chết đói khắp nơi nhân gian luyện ngục nhìn xem đèn đuốc lấp lóe suy nghĩ t r ă m hồi ngàn chuyển cuối cùng lưu nguyên phong trực tiếp tại bàn phía trên ngủ t h i ế p đi Mơ mơ màng màng bên trong đi tới một chỗ tối không thấy ánh mặt trời địa phương lưu nguyên phong phát hiện mình đứng ở một mảnh hoang vu đến cực điểm đại địa phía trên trên trời là gào thét hắc phong khắp nơi đều tràn ngập sương mù đây là nơi nào lưu nguyên phong đi lên phía trước đột nhiên đằng sau lại chuyển đến thanh âm hào hào hào hào hào hào! đó là xiềng xích kéo qua mặt đất thanh âm cũng không chỉ một hai cái mà là một đám lưu nguyên phong lòng sinh khủng hoảng vội vàng tránh né giấu đến một hạt cắt dưới đồi theo xiềng xích thanh âm càng ngày càng gần tiếng bước chân hôn loạn vang lên l i ê n nhìn thấy mê vụ bên trong một đám mang theo gông xiềng tù phạm chậm rãi đi ra một người cầm đầu là một cái nhìn qua khiếp người đến cực điểm thân thể chia năm xẻ bảy nhìn qua giống như là chắp vá đi ra ác quỷ ẩn ẩn có chút cảm giác quen thuộc nhìn kỹ lại ánh mắt kia thư tuyên minh lưu nguyên phong sợ đến thiếu chút nữa để cho có tiếng chữ sau đó cấp tốc bưng kín miệng của mình khí cũng không dám đại xuất lại sau này nhìn những người này có không ít đều là nhìn quen mắt người mà trung gian một người chính là vào ban ngày vừa mới thấy qua thượng quan linh châu thứ sử t i ề n văn thư tuyên minh tiền thứ sử hai bọn họ không phải đã chết rồi sao lưu nguyên phong nhìn nhìn lại bầu trời này cùng trắng cảnh chỗ nào vẫn không rõ mình có thể là tại âm tàu địa phủ bên trong quả nhiên theo tù phạm nguyên một đám đi ra đi ở phía sau nhất là một người mặc màu trắng quỷ thần bảo phục q u ỷ xoa hắn thỉnh thoảng vung vẩy lên roi quất vào ác quỷ tù phạm trên người ác quỷ tản mát ra thê thảm đến cực điểm k ê u dên mà cái kia quỷ thần từ phía trước đi ngang qua tản ra hung ác khí tức để lưu nguyên phong cảm giác đầu đều bị đông thành một tảng lớn thân thể cứng ngắc đến thật giống như đầu gỗ một dạng t h ẳ n g đến những người này dần dần biến mất lưu nguyên phong mới dám đi ra hắn dọa đến một đường lao nhanh cũng không phân biệt ra được phương hướng chỉ biết là phải thoát đi cái kia quỷ thần vị trí kết quả chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện mình đã xuyên qua mê vụ đứng ở một đầu không nhìn thấy bờ dậy sóng sông lớn trước đó lưu nguyên phong miệng đắng lưỡi khô vừa vặn nghĩ uống n g ụ m nước túi đầu liền nhìn thấy dòng sông kia bên trong hàng ngàn hàng vạn người theo sóng lớn mà xuống ở trong đó r y rùa kêu khóc đáy nước phía dưới càng là vô số dữ tợn ác quỷ trận tròn mắt lưu nguyên phong lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất lại nhìn một cái trong đó vút qua qua sông mặt gương mặt mình vừa vặn nhận biết cái này chẳng lẽ đều là bản quan quản lý phía dưới con dân nước k i a bên trong đếm không hết oan hồn c u ầ n c u ộ n mà qua từng gương mặt một bảng xẹt qua lưu nguyên phong thẳng thấy vậy cảm giác toàn thân khí lạnh ứa ra cả người đều đang không ngừng run r u dậy cho dù là núi đao biển lửa cũng không có trước mặt một màn này để cho hắn cảm giác được đáng sợ cùng e ngại không không đây không phải bản quan sai bản quan cũng không có cách nào a bản quan cũng bất lực a lưu nguyên phong lộn nào muốn chạy khỏi nơi này thế nhưng là vừa mới trốn mấy bước hắn lại dừng bước giống như cái sắc không hồn đồng dạng lại bỏ trở về quỵ ở sông trước giờ phút này đã là lệ rơi đầy mặt là ta cái này quận trưởng xin lỗi các người a là ta lưu nguyên phong xin lỗi các người a giờ phút này cái kia tối tăm không ánh mặt trời âm thế thiên khung đ ố n g nhiên vỡ ra vô tận ánh sáng vô tận rơi xuống một cái chóc tinh nã nguyệt bàn tay bao t r ù m mà xuống đem cái kia không nhìn thấy bờ sông vòng xuyên đều bao t r ù m lưu nguyên phong chỉ cảm giác mình theo quang mang không ngừng đi lên lại xuất hiện đã đứng ở an nhạc quận trên tường thành dưới tường thành xây dựng lều cùng chân tường phía dưới số lớn nạn dân dựa vào vách tường quận mình mà nằm không biết bao nhiêu người cứ như vậy một ngủ không nổi trên mây ngủ tiên nhân lười biếng rỗi lưng một cái từ âm tàu địa phủ trong giấc ngộng tỉnh lại đám mây cũng chậm rãi hạ xuống cái kia trong trẻo lạnh lùng ánh mắt trong coi xuống tới rơi vào toàn thân không ngừng run dày an nhạc quận, quận quận trưởng lưu nguyên phong trên người lạnh lùng hàn phong thổi qua thấu xương lanh ý xâm nhập lưu nguyên phong thể nội lạnh không lưu nguyên phong giờ phút này chỉ biết là hung hăng gật đầu tiên nhân ánh mắt đảo qua an nhạc quận bắt ngát thổ địa ung dung nói ra ngươi c h ỉ phía dưới bách tính lạnh hơn một câu lập tức để lưu nguyên phong như bị xét đánh không biết cái này tiên nhân nói là cái kia an nhạc quận vẫn như c ũ gặp thai họa bách tính vẫn là ở cái kia bên trong sông vòng xuyên cô hồn g i ã quỷ lưu nguyên phong quỷ d i ả m xuống đất nhắm mắt lại lại cũng không có bất luận cái gì giải thích tâm tư thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở hô ngàn sai vặn sai đều là ta đây quận t r ư ở n g sai tiên nhân không có nói tiếp mà là ánh mắt nhìn về phía dưới tường thành bách tính một đôi mắt lộ ra thương xót ngày mai buổi trưa kho lương tự sẽ có gạo lương đầy kho lưu nguyên phong ổn thỏa không lưu dư lực toàn lực ứng phó giải cứu gặp thai họa bách tính nếu làm trái lời thề này tiên nhân liền đem lưu nguyên phong đánh vào mười tám tầng địa ngục lưu nguyên phong cam chịu nảy phạt lưu nguyên phong thậm chí bởi vì quá mức dùng sức móng tay tại gạch đá phía trên vạch ra từng đạo từng đạo dấu vết lại nâng lên đầu trên đầu chỉ còn lại có vân hà đầy trời đứng d ậ y hoàn nhìn xem từ phương bầu trời nội thành phòng cắt trọng trọng ngoài thành non sông vạn giảm cũng tìm không được nữa cái kia hư vô phiêu m i ệ u tiên tung trên đầu tường hàn phong thổi đến lưu nguyên phong áo mỏng bay phất phới ta đây là thực xuống âm tàu địa phủ đi một lượn túi đầu nhìn mình ngón tay cầm ra dấu vết lại nhớ tới cái kia sông vong xuyên bên trong quần quận mà qua cô hồn giã quỷ bất luận là thật là giả ta là một quận quan phụ mẫu dân chúng thiên cũng không thể như thế ngồi nhìn bách tính rơi vào thủy hỏa mà không để ý nếu không ngày sau rơi vào mười tám tầng địa ngục chính là ta vốn có kết quả quay đầu lại nhìn một vòng mặt trời chậm d ã i dâng lên xua tan vạn dặm đêm tối trời đã sáng chương sáu mươi hai trong mây gửi sách nhiều ngày trước một đạo thanh quang vượt qua thiên sơn văn thủy xuyên qua vân hà vạn dặm hướng về giang châu mà đến dọc theo đại giang một đường cho đến giang đình cuối cùng từ đám mây phía trên rơi xuống giảm vào trong thành có đường người trông thấy quan g mang s ẹ t qua bầu trời lóe lên liền biến mất liền không thấy tung tích cũng chỉ cho là mình hoa mắt giang đình quận vẫn là cái kia phồn hoa như gấm giang đình thiếu ngũ thần giáo thiếu kiến vương ngược lại càng thêm mấy phần thái bình an vui thế gian bầu không khí đầu xuân họa thuyền trở du xuân sĩ tử xem ngày xuân cảnh đẹp hai bên bờ pháo hoa ca sĩ nữ đào kép vừa múa vừa hát cho đến trời sáng bất đồng duy nhất là nguyên bản từng nhà cung phụng ngũ thần giáo thần linh đều bị lột xuống phiên chợ đường cái cửa hàng trước cửa đủ loại kim chu thần thiềm tượng đã cùng pho tượng cũng đều biến mất không còn không ít người nhà đều ở nhà trung lập lên mặt khác một vị thần tiên tượng nạn cùng bài vị chính là trước đó tại giang đình chém giết yêu ma một kiếm đoạn giang hà cuối cùng phá hủy hang ma cứu ra đông đảo gặp nạn bách tính bay về sau hiểu đi xa không trần đạo quân c hình ỉ là Giang đ không tượng r ầ n quân hình đạo t và thập lý bát hương không trần đạo quân hình tượng vừa có cực khác nhau nhiều thập lý bát hương một đời không trần đạo quân người mặc đạo bảo chân đạp yêu xả rồi giang đình không trần đạo quân là người mặc một bộ bạch di ỉa cầm trong tay tiên kiếm duy nhất giống nhau chính là dưới trướng cùng một bên đều có đầu kia thần lư hai loại bất đồng hình tượng đại biểu cho hai cái bất đồng cố sự cùng truyền thuyết giang đình quận cửa nam cửa thành ngũ thần giáo diệt vong về sau mới phát lên giang hồ thế lực phong vũ lâu liền mở ở chỗ này phía trước là một chỗ xa hoa quán rượu đi lại người đều là giang hồ hào khách chỉ cần lấy ra phong vũ lâu lệnh bài giao nộp tiền bạc liền có thể thắc phong vũ lâu điều tra đủ loại điều tin phong Quán có thắc thể tra tức. phía bí vũ rượu sau đủ một ấ y chỗ đại trạch khác thực cùng nhìn như ở người khác nhau nhà, kỳ thực liên thông đại người liên ở kỳ m chỗ, phong ra ra vào vào đều là phong vũ là đều đệ lâu thân ử đây cũng là p o n g vũ l u t ổ g đá. Một thân ăn mặc cẩm ý ăn mặc phong vũ sinh ngồi ở ao nước nhỏ bên cạnh đình bên trong đình trước quỳ một gối xuống lấy nguyên một đám ăn mặc quần áo màu xanh lam đệ tử phong vũ sinh thuần thục lật ra danh sách nhìn một chút những đệ tử này quê quán năng lực quá khứ lý lịch cùng gần nhất công tích、Ấn. nhìn mấy cái phong vũ sinh gật đầu một cái phi thường hài lòng mà phía dưới đông đảo phong vũ lâu đệ tử cũng nguyên một đám kính ngưỡng nhìn qua vị này trong truyền thuyết phong vũ lâu lâu chủ giang hồ t r u y ề n văn bọn họ vị này lâu chủ thân làm thiên hạ đỉnh cấp cao thủ không chỉ có lấy tuyệt thế khinh công còn có một tay vô địch thối pháp nhưng là khi biết gặp được một chút ngũ thần giáo việt ác cùng phía sau đủ loại đáng sợ tấm màn đen cùng lực lượng về sau vì r ô i t r ư ơ n g chính nghĩa hắn không tiếp tự ấ danh kỳ danh nghĩa vô phản cố dấn thân vào tại bên trong ngũ thần giáo lấy thân nuôi hổ cuối cùng rốt c ụ c điều tra đến ngũ thần giáo hạ hổ sau đó càng là nghĩ hết tất cả biện pháp tại ngũ thần giáo nghiêm tra chết chắn phía dưới đem ngũ thần giáo thai h ỏ a nhân gian chưng cư mang ra đưa đến kiếm tiên trên tay cuối cùng kiếm tiên cảm n h i ệ m vị này lâu chủ nghĩa bạc vân thiên cuối cùng rút kiếm mà lên nhất cử phá hủy cái này chiếm cứ giang châu một trăm năm lấy ngàn vạn người nuôi dưỡng yêu ma m à giáo bây giờ nghĩa bạc vân thiên phong vũ sinh cố sự trong giang hồ người người lan truyền trở thành tiếng t â m lừng lây chính đạo hào hiệp cùng một đời mới truyền thuyết vô số người mộ danh mà đến càng hướng tới trở thành phong vũ sinh dạng này hiếp khách rồi đầu nhập giang hồ phong vũ sinh tại mọi người ước mơ ánh mắt phía dưới rốt cục ngẩng đầu lên điểm mấy người danh tự bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính là phong vũ lâu từng cái phân đà đà chủ nhớ kỹ ta phong vũ lâu không làm làm trái chính đạo sự t ì n h càng không can thiệp triều đình sự tỉnh chỉ phụ trách buôn bán tin tức đám người cùng kêu lên hô to cẩn tuân lâu chủ dạy bảo giờ phút này phong vũ sinh đột nhiên cảm giác được mình một mực mang theo người ngọc bài chấn động lên tâm thần khẽ động hướng về trên trời nhìn lại quả nhiên một đạo quan g mang k i a không ngừng ngừng kết cuối cùng biến thành một phong thư từ rơi vào trên mặt bàn tất cả mọi người vì cái này kỳ cảnh rung động suy đoán không thôi phong vũ sinh lại lập tức lui tất cả đệ tử để bọn hắn đều lui xuống vừa mới đi ra khỏi cửa những cái này đệ tử liền trâu đầu ghé thai xì xào bàn tán ba truyền thuyết chúng ta lâu chủ cùng tiên nhân quan hệ không tầm thường chẳng lẽ vừa mới đó là tiên nhân đưa tới thư tử đương nhiên ngoại trừ tiên nhân ai còn sẽ trong mây gửi sách chúng ta phong vũ lâu quả nhiên không đơn giản đông đảo đệ tử cực kỳ hưng phấn nhà mình lâu chủ là ở là thật lợi hại cảm giác mình thân làm phong vũ lâu đệ tử bước đi đều có chút uy thế hừng hực phong vũ sinh một mực cung kính mở ra tin tưởng xem xét cảm thán liên tục đã sớm nghe thấy linh châu đại hạ không nghĩ tới tiên nhân dĩ nhiên đã tại linh châu cứu không biết bao nhiêu l ề dân bách tính khó trách tiên nhân một đường hướng bắc đi vốn là sớm đã ngờ tới linh châu bách tính có cái này thai họa xuống chút nữa nhìn phong vũ sinh càng là rung động không hiểu tiên nhân lại còn sớm lưu lại ngũ thần giáo cùng kiến vương bà khố không lấy một xu mà là đem những cái này tiền tham ố cùng mồ hôi nước mắt nhân dân làm cứu t r ợ thiên thai tế bần sử dụng càng sinh mệnh chúng ta hiện tại lấy ra mua sắm cứu trợ thiên thai mễ lương lại liên tưởng đến tiên nhân lúc rời đi cố ý lưu lại cho mình một bài giờ phút này nghĩ đến càng là thâm ý trọng trọng không trần đại tiên quả thật là thần cơ diệu toán a tất cả mọi thứ sớm tại phát sinh trước đó liền bị tiên nhân sắp xếp xong xuôi một bên phong vũ lâu phó lầu chủ nghe xong phong vũ sinh cảm thán cũng cảm giác tiên nhân là tại bất phàm rời đi thời điểm đủ loại lưu thủ nhìn như giống như thiên mã hành không bây giờ xem ra toàn bộ đều là có an bài phó lầu chủ nghĩ nghĩ mở miệng hỏi mua sắm cứu trợ thiên thai mễ lương không có vấn đề nhưng giang châu cùng linh châu tầm đó ngàn dặm xa xôi chúng ta như thế nào đem lương thực vận chuyển đi qua đây ha ha ha ngươi làm sao biết tiên nhân lợi hại phong vũ sinh lắc đầu liên tục tiên nhân có thể ở ngoài ngàn vạn dặm đem thư từ trực tiếp đưa đến trong tay của ta vì sao không thể lại thông qua tiên thuật này đem lương thực cũng thay đổi trở về tiên nhân thần thông quảng đại tiên pháp huyền diệu há lại ngươi ta có thể ước đoán đoán phong vũ sinh hướng về phía phó lầu chủ nói ra không trần tử đại tiên để cho chúng ta đem lương thực lấy lòng thu nhập nhà kho là được đến lúc đó tiên nhân tự có tiên thuật đem những lương thực này vận chuyển đến linh châu đi ngươi bây giờ nhanh chóng tiến đến an bài lương thực chủ bị và gom góp một chuyện có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu phong vũ sinh đem tiên nhân thư từ cẩn thận thu hồi đi tới trong phòng lập tức an bài đứng đầu tâm phúc nhân mã đến đây tự mình đem tiên nhân nói tới trong bảo khố tài bảo lấy ra bộ phận dùng làm cứu trợ thiên thai lương khoản mấy ngày sau buổi chiều giang châu bến tàu nhóm đầu tiên mộ tập cứu t r ợ thiên thai lương vừa mới thu vào bến tàu bên cạnh kho thương bên trong phong vũ sinh nhìn xem đầy kho lương thực trong đó mới lương trần lương đều là cùng nhau tản ra làm cho người an tâm mùi thơm đại môn khóa lại phong vũ sinh an bài mấy cái đệ tử trông coi bên cạnh phong vũ lâu phó lầu chủ t o mò nhìn xem cái này to lớn một nhà kho lương thực không biết tiên nhân sẽ lấy hạng gì pháp thuật đem những lương thực này vận chuyển đến linh châu bất quá còn không chờ bọn hắn nói dứt lời lúc này kho thương bên trong đột nhiên chuyển đến thanh âm ầm ầm thật giống như gió lớn gào t h é t thanh âm gì chuyện gì xảy ra đám người vội vã mở ra kho thương đại môn lại nhìn một cái lại phát hiện to lớn kho thương đã trở nên giống tuyết hết thệ có phong vũ lâu người đều mắt trợn tròn nhìn t à h ư u có thể từ trong mắt của đối phương nhìn thấy vô cùng kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi chương 63, lương từ trên trời hạ xuống linh châu an nhạc quận sáng sớm quận trưởng lưu nguyên phong liền triệu tập sai dịch đem quận nha quan thương thu thập đi ra hơn nữa động tác dòng chống thua chiêng đưa tới quận thành bên trong không ít người chú ý tính cả cùng một chỗ còn có nội thành mặt khác hai nơi lớn nhất kho thương cũng đều bị sửa sang lại đi ra dọn dẹp sạch sẽ phảng phất muốn làm vợ cả dùng mỗi một chỗ kho thương trước đó còn nhấc lên bàn thờ phát đàn giấy lên cao hương phát ra sông khói một cỗ t ĩ n h mùi thơm truyền ra đến theo phố dài đi xa đừng nói là thủ ở chung quanh sai dịch cùng hộ vệ chính là đường phố cùng nội thành cách đó không xa bách tính cũng nhao nhao tụ tập mà đến không ít g i ả yếu lẫn nhau nâng đại đa số người xanh xao v à n g vọt bước đi đều lộ ra hữu khí vô lực bất quá trọng yếu hơn chính là người người sắc mặt ưu ám không nhìn thấy một tia ánh sáng lưu quận trưởng đây là làm gì đám người nhìn trạng hướng này trâu đầu ghẹ thai đại chu triều bách tính xưng hô quan viên đều gọi thẳng tính danh cùng chức vị quan viên cũng phần lớn tự xưng bản quan hoặc mỗ chớ không phải là muốn cầu nguyện thần thánh khẩn cầu trời xanh để trận này thai hỏa mau trong tới nhìn thấy bàn thờ cùng phát đàn có người như thế suy đoán một cái ở tại nha môn phụ cận từ sai dịch cái kia chiếm được không ít tin tức trung niên thương nhân nhìn hai bên một chút sau đó nhỏ giọng nói ra các ngươi có từng nghe thấy chúng ta linh châu châu thứ xử cùng g i a m sát xử chết cái gì chết như thế nào lúc nào rung động này tin tức lập tức dẫn tới đám người nhao nhao nhìn lại trung niên thương nhân đưa tay cắm ở trong tay háo có chút kích động giảng liền ở cái kia cầu quan tiền văn năm mươi thọ đản bên trên mọi người chúng ta đều nhanh chết đói cái này cầu quan còn tại đại yến khách khứa uống rượu làm vui bọn họ đây là đang uống máu của chúng ta ăn thịt chúng ta à. nhưng bọn hắn không nghĩ tới à, bao ứ n g đến bọn họ đủ loại việc gác chọc giận thần tiên trên trời trung niên thương nhân đem cảnh tượng lúc đó tinh tế tố nói một lần cuối cùng cái kia giam sát xử từ tuyên minh ngã chia năm xẻ bảy chết không toàn thây tiền cầu quan tươi sống bị sợ chết chung quanh tất cả mọi người cũng không nhịn được vỗ tay khen hay t ố t quá tốt rồi thật là đại khoái nhân tâm cái này cầu quan chính là đáng chết tiên nhân sao không đem những cái này tham quan ô lại đều cho giết một người đọc sách nói ra không thể nói như vậy chúng ta vẫn có lưu quận trưởng tốt như vậy quan hơn nữa đem làm quan đều giết linh châu liền triệt để loạn đám người nhao nhao lần nữa nhìn về phía bàn thờ pháp đàn trước quỳ lệ cầu nguyện quận t r ư ở n g thật sự có thần tiên hạ phàm k h ó trách lưu quận trưởng muốn tế bái thần tiên chúng ta cũng đi theo bái cúi đầu a đúng đúng đúng tất cả mọi người đi qua bái cúi đầu cái này nạn hạn hán cùng nạn châu chấu cùng lúc nào là kết thúc a đám người nhao nhao dựa sát vào đi qua hơn nữa tụ tập mà đến người cũng càng ngày càng nhiều an nhạc quận quận trưởng lưu nguyên phong lúc này rốt cục từng cái đem hương lên xong cũng ba quỷ chín lệ nói xong tâm nguyện của mình mới đứng dậy nhìn thấy chung quanh không ngừng đến gần dân chúng trong thành cùng vội vã cuống cuồng sai dịch cùng hộ vệ lại phất ống tay háo một cái chớ h o à n g sợ để dân chúng đều tới lưu nguyên phong biết rõ lúc này toàn bộ an nhạc quận bách tính không chỉ cần có chính là lương thực còn cần hy vọng ba lúc này không có cái gì hy vọng có thể so với tiên nhân hạ p h à m cứu vớt dân chúng thương sinh khu trừ thai họa càng có khả năng phân chấn lòng người cho dù là triều đình cũng là theo đám người chen chúc mà tới đến quan thương trước đó lưu nguyên phong t r ú n g quanh cùng cả con đường đã toàn bộ đều là người lưu quận trưởng đứng ở quan thương trước cửa sau lưng b ả n thờ còn đốt từng sợi hơi khói ánh mắt đảo qua mình quản lý phía dưới bách tính không biết vì sao liền nghĩ tới đêm qua nhìn thấy sông vong xuyên bên trong một màn kia k hít sâu một hơi mới nói tiếp từ khi bắt đầu mùa thu năm ngoái ta an nhạc cuộn giọt mưa không có năm nay đầu xuân lại phát nạn châu chấu mọi người từng nhà đều không có lương thực dư bản quan cũng biết tất cả mọi người đang chờ ta chờ lấy triều đ ỉ n h cứu trợ thiên thai lương thế nhưng là bản quan vô năng không có cách nào cho mọi người mang về lương thực đang lúc tất cả mọi người trầm mặc thời điểm lưu nguyên phong thoại âm nhất truyền bất quá may có tiên nhân hôn qua điểm hóa tại bản quan tiên nhân nói cho bản quan hôm nay buổi trưa nên có mễ lương đ ầ y kho một câu nói kia lưu nguyên phong là gân giọng dùng hết sở hữu khí lực hô hào đi ra thanh âm trực tiếp từ cái này đầu chuyển tới cuối hẻm bầu không khí đầu tiên là trì trệ sau đó liền bạo phát ra đủ loại thanh âm cái gì ta không có nghe lầm chứ lưu quận trưởng giảng ý của lời này là Tiên nhân muốn cho chúng ta đưa lương thực đây là thật sao. Thần tiên lời nói có thể có giả sao. Quận trưởng lời nói có thể giả sao nhất định là đích thực. người này cao hứng hoa tay múa chân vui vẻ giống như đứa bé ta muốn mau chóng tới nói cho mẹ ta biết tin tức này để cho nàng sang đầy xem thần tiên nếu là người khác nói đám người còn sẽ có hoài nghi nhưng là đường đường một quận quận trưởng lấy thần tiên danh nghĩa nói ra những lời này vẫn có cực lớn độ có thể tin từ xưa đến nay theo r u Nguyên n g Đại Địa p í a trên liền có đủ giữa chưa càng ngày càng gần nhưng lại có càng ngày càng nhiều người từ trong nhà đi ra hướng về quận nha phụ cận tụ tập mà đến liệt nhật đương không chiếu vào trên người có người đứng trọn vẹn hai canh giờ đều không có cảm giác được r i rời vẫn như cũ ngửa đầu thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời muôn cái thứ nhất nhìn thấy thần tiên xuất hiện bất luận nam nữ già trẻ quan to hiển quý vẫn là dân chúng thấp cổ bé họng giờ phút này đều mong mỏi lấy tất cả trở thành sự thật Vừa i trưa vừa đến ngay trên đỉnh đầu mặt trời liệt dương chiếu rọi mà xuống vừa vặn xuyên thấu qua kho thương đỉnh chóp mở ra cửa sổ mái nhà chiếu s ạ ở phía dưới nhưng mà kèm theo ánh nắng cùng một chỗ từ đám mây rơi xuống còn có thao thao bất tuyệt lương thực hắn từ chỗ cao rơi xuống xuyên thấu quan thương đ ỉ n h chót không ngừng chút vào quan thương bên trong ả o ả o ả o thanh em thật giống như dòng sông lao nhanh đồng dạng quan thương bên trong cấp tốc liền trồng chất ra một tòa gạo núi cái này là gạo là lương thực à? một ông láo trực tiếp quỳ tại trên mặt đất lệ nóng doanh t r ọ n g thật nhiều thật nhiều lương thực không biết bao nhiêu người gieo họ thật sự có lương thực đưa tới cái kia lương thực tựa như là bỗng dưng biến ra từ trên trời giang xuống tiên nhân này thần thông quảng đại cùng lương thực xuất hiện phương thức để trước đó không ít bán tín bán nghi người triệt để ngây dại là tiên nhân từ trên trời đưa tới là tiên nhân biến ra đến cho lương thực của chúng ta nhìn xem đây giống như thần tích một màn sở hữu bách tính đều quỳ xuống hướng về cái kia thao thao bất tuyệt từ trên trời chạy xuôi mà xuống lương thực và quan thương lệ bái càng là hướng về trên trời không nhìn thấy thần tiên lệ bái cảm tạ thần tiên thần tiên từ bi a thần tiên phù hộ chúng ta an nhạc quận phù hộ chúng ta linh châu bách tính thật là cứu khổ cứu nạn thần tiên ta láo thái bà sống cả một đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy một vị lao thái bà được nhà mình nhi tử v i ệ n đứng ở bên ngoài không ngừng lau sạch lấy nước mắt thác nước một dạng lương thực từ trên trời khuynh tiết mà xuống rung động núi sông tiếng hô cùng nhau vang lên đám người hô to tiên nhân phù hộ cảm tạ tiên nhân cái k i a trắng bóng lương thực tại ánh nắng chết xạ phía dưới tản r a hào quang trói sáng chiếu vào an nhạc quận dân chúng trong mắt chuyển đổi xong hy vọng nhan sắc không chỉ có tại quan thương bên trong tiếp theo tại mặt khác hai nơi kho thương bên trong cũng có xong cái túi gạo cùng bột mì trồng chất mà lên bên trong thành tiếng hoan hô cũng chuyển đến ngoài thành dẫn tới ngoài thành xây dựng gia đình sống bằng lều bên trong nạn dân ngẩng đầu hướng về nội thành xem ra không đến bao lâu cửa thành mở ra xe xe lương thực hướng về ngoài thành vận chuyển lều cháo một lần nữa dấy lên nhà bếp cùng cháo hương đây là tiên nhân ban thưởng lương thực tương thanh trong góc đám người trong miệng tiên nhân đang ngồi ở chỗ cao nhìn qua đang ở phát cháo lều i cháo toàn bộ tĩnh mịch thành trì lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển Thật tàn như cho giống ba ê n trong lần n một ữ giấy l ê nguyên hỏa Ba diễm. n bản bởi vì đại thai họa mất đi trật tự một lần nữa về tới đại địa phía trên Quân binh bắt đầu tiêu diệt huyện binh toàn bắt bộ diệt giặc cướp, các lưu ấ y đ ợ c c ứ trợ thiên thai lương bắt lương khoản đại ầ đầu đầy u châu quan chấn bách cũng cửa cũng tính, thành thương hàng an đến, đường trương. An khai bắt từ đội bế có c quận là bị t a hỏa nghiêm tướng r ọ n nhất g h địa p ơ n nói, chỉ cần An Nhạc quận ổn định、lại. lần này tình hình thai nạn liền ổn định một nữa. g có chỉ thể thai một t lại, đại Lưu ư quân nhìn xem những cái kia lương thực t r o n g mòn con mắt đau lòng đến cực điểm hô hấp dồn dập đến cái mũi không ngừng phun ra bạch khí nó còn vốn định đằng sau trở về đem những bảo bối kia toàn bộ chuyển về nhà sớm đã đem cái kia giang trâu lòng đất tàng bảo khố bảo vật nhìn song vật trong bàn tay a ta kim khảm giường bạch ngọc a ta hoàng kim cái bô còn có ta cái kia hoàng kim vạn lượng cùng đời sống xa hoa cũng bị mất lư đại tướng quân đã không đành lòng nhìn nữa toàn bộ con lửa đều đã mềm liệt tại góc t ư ờ n g trong mắt mất đi mơ ước nhan sắc thanh long kiếm xuyên qua mà ra đồng tử xếp bằng ở trên thân kiếm đứng ở không trần tử sau lưng lao ra c h ú n g ta b ư ớ c kế tiếp n ê n làm cái g ì Khẩn Không Chính bệnh đoạn ngoại trừ bệnh can.、Không、trần tử nắm cấp lấy đã giải. là trừ tử một c á i c h â u chấu. Bình t h ư ờ n ngón tay thon dài bên trong vũ cánh, vang lên tiếng long long. Tiên nhân con n g g châu chấu tại tay dài vũ ư ơ i phản phất xuyên thấu châu chấu xuyên này cái b i ể u t ư ợ n g thấy được bái ê n trong. c này châu chấu thần ậ t chút. t có Chương châu chấu thật có chút. Không h đơn giản. Chương 64, bái châu chấu thần. sơn hà huyện ở vào an nhạc sơn nơi chân núi phía dưới nguyên bản hẳn gọi là sơn hạ huyện về sau đổi thành sơn hà huyện nơi đây là an nhạc quận một chỗ giáp danh huyện nhỏ nguyên bản cũng không thu hút kể từ sau khi thảm họa phát sinh từ mùa thu năm ngoái nơi này bởi vì là an nhạc quận tao thai nhẹ nhàng nhất huyện từ đó lộ ra phá lệ đột xuất sơn hà huyện tới gần an nhạc núi ngọn núi lớn này mạch tình hình hạn hán cũng so với nhẹ trọng yếu hơn chính là nơi đây thậm chí ngay cả nạn châu chấu đều không có phát sinh che trời lấp đất châu chấu c ả n quáy vận chuyển qua đem linh châu đại địa gắm ăn không còn rồi sơn hà huyện lại chỉ lo thân mình người người đều là s ư ơ n g sơn hà huyện có thần linh bảo hộ cái kia châu chấu mới không dám rơi xuống sơn hà huyện bách tính càng lại như vậy chắc chắn không trần tử ven đường đi theo đàn châu chấu tung tích cũng dần dần đến sơn hà huyện cảnh nội phát hiện nơi này dị thường nơi xa to lớn núi non chập trùng kéo dài không biết cuối cùng có cao phong ẩn ẩn thẳng nhập đám mây t i ê n hà lượn lờ tốt một tòa linh sơn phúc đ i ệ n đạo nhân cưới con l ừ a nhìn tới cảm thán ngọn núi lớn này không thể so mộ sơn kém khó trách có thể danh dương đại chu ngay cả toàn bộ an nhạc quận đều bởi vậy mệnh danh đạo nhân đột nhiên cảm thấy đó là cái tuyên dương danh tiếng hảo thủ đoạn về sau trở về có lẽ hẳn là đem m ộ sơn cải thành không trần núi không trần núi bên trái châu gọi là không châu bên phải châu gọi là trần châu lại dựng lên mấy khối bia đá đem danh tự này lai lịch cùng truyền thuyết khen ngợi về sau vô luận ai vừa nghe đến cái này hai châu danh tự liền có thể nhớ tới không trần đạo quân mỹ danh không trần tử linh quang l o e lên lập tức ánh mắt sáng lên cảm thấy cái chủ ý này phi thường hoàn mỹ quả nhiên đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường a lại hướng sơn hà trong huyện đi đến huyện lý từng cái nông thôn đều có người ở chân núi trong ruộng còn có đủ loại cây nông nghiệp xác thực giống như truyền văn nói tới đồng dạng sơn hà huyện tình hình thai nạn hơi nhẹ chỉ là đạo nhân khẽ rửa gần thôn xóm liền xa xa nhìn thấy trong thôn lối vào cây trúc dựng mà thành trên lầu tháp có người hô to đi đi đi chúng ta thôn không có bố thí lương thực hướng nơi khác đi người này trong tay còn cầm một mặt đồng la nếu là đạo nhân còn dám tới gần hắn vừa muốn gõ vang đạo nhân ăn một cái mũi bụi chỉ có thể đi theo đường vòng từng cái nông thôn thiết hạ cửa ải đem cửa vào vây chặt đến cực kỳ chặt chẽ phòng ngừa có người xâm nhập trong thôn vừa có gió thổi cỏ lay liền nhìn thấy các hương dân mang theo vũ khí cái cuốc nhọn trúc và hưởng ra đem đạo nhân trở thành cái kia giặc cỏ sơn phỉ phái tới tìm hiểu tình huống thám tử chỉ có thể một đường hướng về thị trấn đi thị trấn cũng không khá hơn chút nào ba phiến cửa thành đóng chặt phong tỏa mặt khác một cái cũng là trọng binh trần lấn dữ nghiêm ngặt kiểm tra bất quá cách xa lấy tường thành bên ngoài đạo nhân liền nghe thấy nội thành khua chiêng gõ c h ố n g thanh âm còn có nồng nặc khói lửa phảng phất đang tiến hành cái gì thịnh đại nghi thức cúng tế tại chỗ không người lư u đại tướng quân nhảy lên một cái vượt qua tường thành phía trên đầu hướng về trong thành rơi đi hôm nay không giống ngày xưa toàn bộ sơn hạ huyện tràn ngập nồng nặc tế tự không khí đầu đường cuối ngõ từng nhà bưng lấy lư hương chờ đợi ở cửa phảng phất tại nên đón thần thánh qua đạo nhân dắt con lửa từ ngõ hẻm bên trong đi ra thời điểm vừa vặn nhìn thấy từ đại đạo phương xa đẩy ra một cái chiếm hơn nửa cái đường phố bề rộng sàn gỗ sàn gỗ phía dưới là luân tử hai bên có mấy chục cái để trần hai tay ghim đỏ đai l ư n g đại hán thôi động sàn gỗ tiến lên trên bàn thì là một cái cây buộc to lớn châu chấu c u ố n lại rất s ố n g động phía trước cắm một loạt cao hương sương mù sông sông hán cao hơn mười mét dạng này độ cao cùng lớn nhỏ tăng thêm hương hỏa lượn lờ cùng đám người cung phụng thành kính không khí vậy mà để cái này cây buộc châu chấu nguyên bản có chút tức cười tư thái cũng biến thành vĩ đại cao lớn lên có thêm vài phần thần linh tư thái cái này lại là cái gì những người này đang làm gì dưới trướng con lửa đột nhiên kinh dị mở miệng gặp qua cúng bái thần linh tiên gặp qua bái yêu quái còn không có gặp qua bái châu chấu bên cạnh một cái sơn hà huyện huyện dân nhưng không biết là con lửa mở miệng còn tưởng rằng là bên người đạo nhân đang hỏi lập tức nghiêng đầu lại nhìn về phía đạo nhân hãn quan sát tỉ mỉ đạo nhân một phen nhìn đạo nhân hiền hòa cũng không giống là người xấu liền mở miệng nói ra n g ư ờ i đạo sĩ kia là từ bên ngoài đến a đây là chúng ta sơn hà huyện tại tế châu chấu thần tháng này dừng lại lần thứ ba đạo nhân cũng mở miệng chính là cái này nạn châu chấu huyên náo linh châu nhiều người như vậy chạy nạn người chết đói ngàn g dặm vì sao còn phải bái chúng nó sơn hà huyện huyện dân lập tức sắc mặt nghiêm túc trở nên thành kính lên chính là bởi vì bọn hắn không bái châu chấu thần cho nên mới gặp h a i rồi chúng ta sơn hà huyện bởi vì bái châu chấu thần cho nên châu chấu thần liền không có giảm thai họa tại chúng ta sơn hà huyện sơn hà huyện huyện dân phi thường chắc chắn thoạt nhìn một bộ này là qua rất nhiều người nói qua hơn nữa làm cho cả sơn hà huyện người đều tin tưởng đạo nhân không khỏi nhìn về phía cái kia đẩy cây buộc châu chấu thần tượng thần đại hán tin tức hẳn là những người này tản đi ra cái này châu chấu vì sao có thể không dáng thai họa tại sơn hà huyện bí mật cũng cần phải ở những người này trên thân theo châu chấu thần pháp giá càng ngày càng gần đường phố hai đầu người nhao nhao quỳ xuống tay nâng l ư n hương cùng kêu lên hô to châu chấu thần phù hộ châu chấu thần phù hộ trong khoảnh khắc hai bên đường người người tay nâng lên cũng nên lấy châu chấu thần từ trước người mà qua thẳng đến cái kia đường phố một đầu khác một tòa sớm đã xây xong thần đài trước đó về thần thái thờ phụng tế phẩm cùng súc vật sơn hà huyện huyện lệnh cũng đều chờ đợi tại nơi đây cũng nên lấy châu chấu thần pháp giá sau đó cầm một phong cầu nguyện thượng thiên cùng châu chấu thần văn thư đọc sơn hà huyện huyện lệnh t r a dần khởi bẩm thượng thiên khởi bẩm châu chấu thần khẩn cầu phù hộ ta sơn hà huyện gió êm sóng lặng an hưởng thai họa quanh năm lập tức toàn bộ sơn hà huyện bách tính đều cùng theo một lúc hô to khẩn cầu phù hộ ta sơn hà huyện gió êm sóng lặng an hưởng thai họa quanh năm khẩn cầu phù hộ ta sơn hà huyện gió êm sóng lặng lúc này trên thần đài đi ra một cái cao lớn khổng võ hữu lực người áo xám tạo lấy một đầu có lực tóc ngắn từ sơn hà huyện huyện lệnh trong tay nhận lấy văn thư bắt đầu triển khai toàn bộ bái châu chấu thần nghi thức a đạo nhân đột nhiên cảm giác được người này khí tức trên thân vậy mà cùng trước đó thấy qua cái kia ngũ thông đại sư có chút t ư ơ n g tự hoặc là võ công cùng chỗ một môn hoặc chính là có một loại nào đó liên quan giờ phút này bầu trời nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm cái kia tinh tế linh tinh từ ngàn vạn cánh chấn động mang tới thanh âm chỉ đại biểu lấy một cái đàn châu chấu đến toàn bộ sơn hà huyện huyện dân đều hoảng nguyên một đám đứng lên hướng về nơi xa nhìn lại trên mặt tràn đầy sợ hãi ba lúc này những cái kia hai tay để trần khăn đỏ cột phần eo đại hán nâng lên châu chấu thần p h á p giá cùng nhau tiến lên một bước châu chấu thần phù hộ vô thai vô nan một tiếng hét to cái kia nguyên bản không ngừng hướng về sơn hà huyện đập xuống đến bay đẩy trời châu chấu trong nháy mắt cả kinh không ngừng hướng bầu trời chỗ cao bỏ chạy vậy m à đích thực liền từ sơn hà huyện trên không bay qua rồi không có rơi xuống châu chấu thần phù hộ thật là châu chấu thần phù hộ a cái này chân chính biểu hiện ở trước mắt kỳ tích kích thích bên cạnh nam nhân quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu châu chấu thần phù hộ vô thai vô nan toàn bộ sơn hà huyện huyện dân đều giống như hít thuốc l ắ p một dạng điên c u ồ n g hô to hò hét bất quá đạo nhân lại thấy rất rõ ràng nguyên nhân chân chính không phải những cái kia giơ lên châu chấu thần pháp giá t r ắ n g hán mà là cái kia đứng ở trên thần đ à i áo s á m nam tử vừa mới châu chấu thanh âm vừa mới văng lên cách thật xa thời điểm hắn liền cảm ứng được sau đó cấp tốc hai tay bưng ra một cái lọ màu đen bình lay động chúng cái gì đổ vật một tiếng si si âm thanh bên trên bầu trời cái kia che khuất bầu trời châu chấu giống như bị khống chế được đồng dạng chế trụ bản thân chiếm đoạt tất cả bản năng hướng về phương xa bay đi chương sáu mươi lăm thần linh hiển linh khua chiêng gõ trống hôn khói không nớt x ả o x ả o nháo nháo bái châu chấu thần nghi thức rốt c ụ c tuyên cáo kết thúc không chỉ có huyện lệnh cùng quan phủ muốn cầu nguyện lễ bái châu chấu thần dâng lên tế phẩm dân chúng trong thành c à n g là từng nhà đều lên cung cấp cây buộc châu chấu thần pháp giá phía trên trồng chất tràn đầy đủ loại cống phẩm lại bị những cái kia hai tay để trần trên lưng ghim nai đỏ tráng hán đ ầ y trở về đứng ở góc đường nhìn hồi lâu đạo nhân cũng đại khái biết rõ những cái này là ai Bọn họ đều là m ộ thoạt cái tên là người của người tên an n là ạ c chính cái tự, pháp là á kêu sư sám nam tóc tử tên là nhị thông, tế tự thần. t châu chấu ngắn nhị hướng huyện lệnh đưa ra là h o đầu sơn hà huyện tế bái châu chấu thần cũng không có nhiều người nhưng là theo nạn châu chấu tràn lan rồi sơn hà huyện lại bình an vô sự thời điểm liền không giống nhau không chỉ có trong huyện thành người người đều thành tín đồ thị trấn bên ngoài trong hương thôn cũng liên tiếp tế tự châu chấu thần an nhạc tự đi xuống đệ tử c à n g là quyền thế to đến không thể tưởng tượng thậm chí linh châu mặt khác các quận huyện quan phủ đều đến bái phòng vị này nhị thông pháp sư cũng chuẩn bị bắt đầu tế bái châu chấu thần hắn ẩn ẩn có đem thế lực mở rộng đến toàn bộ linh châu s u thế trên đường lớn tụ tập đám người cũng chầm chậm tán đi đạo nhân dắt lấy con lửa hành tẩu trong ngõ hẻm xa xa thấy được trước cửa có thể răng lưới bắt chim không sai biệt lắm đóng cửa khách sạn về sau mới dừng bước không trần tử suy nghĩ một lần gõ gõ ngang hông ngọc bội vân quân cũng ra đi ngọc bội hoa làm một đoàn khí của mây tím nhiều lần biến n o biến bay bay tới thành khuôn Vân quân mặt. lưu u sâu tu i cái thật một trong không khí, khí. h ơ hương thơm. n chính nhiệm g khí, phát. à. Đây có là Lao lại l tự do ư ra vụ tư đại tướng quân cùng vân quân hiệp đồng đi thăm dò đám người này lấy lưu đại tướng quân cầm đầu làm được tốt mà nói trở về lao ra liền lưu nửa vào đại hiệp túy cho ngươi lưu đại tướng quân lập tức nhắc lên tinh thần lao ra ngài yên tâm c a nho nhỏ vân quân còn không nghe ta hiệu lệnh chở lưu đại tướng quân nhanh chóng truy tung vừa mới đám tia dám ngay trước mặt không trần đại tiên cung phụng tà thần gian nghịch đồ có phần cầm lông gà đương mùa tiễn cảm giác móng lau sạch sẽ không ngươi cái này lười con lừa nhìn qua bẩn vân quân ghét bỏ nhìn lư u đại tướng quân một cái vốn lư u đại tướng quân sạch sẽ lư u đại tướng quân lập tức xù lông lau sạch sẽ còn phải phun hai ngụm hỏa thiêu một lần đi trừ bệnh khí lan muốn đốt vốn lư u đại tướng quân cũng trước tiên đem ngươi cái này yêu vân đốt một trận thịnh đại tế tự kiếm được đầy b u ồ n đầy bát an nhạc tự đông đảo đệ tử đem châu chấu thần pháp giá mang tới cửa miếu một cửa nguyên một đám trên mặt hồng nhuận phân thớt nhìn nhau cười to nhìn cái gì đem mấy thứ đều đem đến trong khố phòng đi nhanh nhị thông pháp sư một tiếng quát lớn lập tức để đám người lần nữa chuyển động an nhạc tự là sơn hà trong huyện một tòa không tính lớn chùa miếu bất quá bên trong cúng tế không phải phật đà bồ tát mà là một cái tên là an nhạc thần quái dị thần linh đây là đi lên là một cái trợn mắt kim cương một dạng thần linh một cái tay nắm lấy một kiện đen b u ồ n pháp bảo một cái tay khác nắm lấy một cái xiềng xích rơi vào đại địa dưới trướng thì là một cái to lớn châu chấu c nhị cử an n ạ c cũng tự đệ tử thuyết đệ đây pháp, là b phong hạ ấn lấy thông ầ thần, n châu chấu thần, ôn thần. Mỗi khi nhân mỗi i tội nghiệt sinh liền cái a ra, an ra n nhạc thần liền sẽ thả ra cái này có thả sẽ bị pháp o n ấn g ba c i quái nhân gian đại địa, thanh tẩy chúng sinh tội nghiệt ác cản chúng thần, thanh tẩy thông nhân hế. Nhị địa, ô h á p sư đi tới nơi này thần linh trước đó bái qua về sau đi đến sân phía ngoài hỏi tới mấy cái chỉ huy khuân đồ đến khố phòng đệ tử các ngươi ngũ thông sư huynh còn không có truyền tin tức trở về sau đám người nhao nhao lắc đầu nhị thông pháp sư kỳ quái chuyện gì xảy ra chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn một cỗ hơi khói đột nhiên từ đại điện truyền ra mấy cái này an nhạc tự người chủ sự cùng nhau nhìn sang liền nghe được đại điện bên trong động tĩnh mấy cái phụ trách trông n o n hương khói đệ tử lập tức kinh hoàng vọt ra thấy được nhị thông pháp sư liền kích động hô to động rồi động rồi nhị sư thúc an nhạc thần động không sai động nhị thông pháp sư đầu tiên là xương sở sau đó khiến trách nói vậy an nhạc thần làm sao sẽ động mấy cái đệ tử lập tức vốn nắn dùng từ nói ra không đúng là an nhạc thần tượng thần động tượng thần vừa mới động đ ị c h thực nhị thông pháp sư cùng mấy cái sư huynh đệ nhìn lẫn nhau một cái sau đó lập tức hướng về bên trong đại điện phóng đi bên ngoài đang ở bận rộn đông đảo đệ tử cũng không nhịn được cùng một chỗ đi theo vào bên trong đại điện không nghĩ tới vừa mới vào đại điện cửa sổ không gió mà bay không ken h một tiếng vang về sau chỗ có cửa sổ đồng thời khép lại bên trong đại điện sương mù tràn ngập từ cái kia tượng thần phía dưới không ngừng hướng về chung quanh quyết tán phảng phất có đồ vật gì muốn từ trong x ư ơ n g khói đi ra đ ồ n g dạng đám người vỡ ra ngẩng đầu nhìn về phía cái kia an nhạc thần tượng thần l i ê n nhìn thấy cái kia tượng thần phía trên phủ lấy một tầng mây mù khuôn mặt thấy không rõ chỉ có thể nhìn thấy quang ảnh lấp lóe nhìn kỹ ánh mắt cùng khuôn mặt giống như đang động hướng về phía dưới nhìn xuống an nhạc tự chư đệ tử lập tức đem tâm lập tức thoắt lên tới cổ họng hai giờ phút này một cỗ quái dị mang theo điểm đ ể ép d ọ n g thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến an nhạc thần hàng lâm các ngươi còn không mau mau quy xuống quy xuống phía dưới hồi âm tại bên trong đại điện không ngừng truyền lại giống như âm thanh ma quái chấn động đến tất cả mọi người tinh thần hoảng hốt xương khói kia chuyển tới đám người hút vào miệng mũi về sau càng là cảm thấy trời nghiêng đất đảo đầu một mảnh mộng trước mắt cái kia an nhạc thần biến đến chân thực không thôi lại cũng không có mảy may hoài nghi thật là an nhạc thần thần lúc i xuống. Xuống. khói miệng, ngươi nơi giáo lại n ráng xuống, xuống, xuống, nhẹ bên trong, an nhạc thần ở đây mở miệng. Các vì sao mượn danh nghĩa tên ta? Ở nơi này Sơn、Hà、huyện truyền muốn như thế nào. h Hà thế các lâm, l đây mở quý quý quý đều ta, sao ở ở vì này nhị thông pháp sư đã cảm thấy không được bình thường nhưng là cái kia hơi khói hút vào trong đầu cũng cảm giác toàn thân bất lực đầu đều đã không phải là của mình hắn miễn cưỡng h ồ i tỉnh lại chỉ phía trên an nhạc tượng thần không đúng sư phụ đều còn không thành công từ đâu tới an nhạc thần người rốt cuộc là ai thanh â m ở đây một tiếng quát lớn đem nhị thông pháp sư ý chí đánh tan bản tọa chính là an nhạc thần còn không mau mau đưa tới nhị thông pháp sư quỳ trên mặt đất con mắt triệt để mất đi tiêu cự là sư phụ sư phụ phái chúng ta xuống núi truyền đạo đại sư huynh cùng sư phụ lưu tại trên núi tu hành ta tại sơn hà huyện truyền đạo tam thông tứ thông phụ trách tản nạn châu chấu ngũ thông là tiến về nơi khác chủ bị và gom góp ngân lượng cùng lương thực trốn ở tượng t h ầ n phía sau lư đại tướng quân lập tức ánh mắt sáng lên cái này nạn châu chấu dĩ nhiên là bọn gia hỏa này lan rộng ra ngoài một lần này lại lập đại công nửa v ò rượu làm sao đủ ta muốn nguyên một v ò không đúng muốn mười v ò lại thêm trên một cái bàn tốt bàn tiệc lư đại tướng quân hỏi tiếp các ngươi vì sao muốn tản nạn châu chấu có mục đích gì sư phụ là ai nhị thông pháp sư hốt hoảng hoàn toàn không có bản thân lư đại tướng quân hỏi hắn cái gì hắn liền đáp cái đó sư phụ tên là tam thai tám nhân chúng ta năm cái đệ tử liền kêu là ngũ thông lên nạn hạn hán trước đó thầy cho chúng ta tại an nhạc trên núi một gian trong miếu đổ nát tu hành sư phụ luôn nói trong môn có một môn mật pháp lại chưa gặp được thiên thời không thể tu hành linh châu lên nạn hạn hán về sau sư phụ đại hỉ giảng cơ hội trời cho không qua mấy ngày liền lấy ra mấy cái lọ màu đen nói là cái này để nạn châu chấu bình chỉ cần tìm được phù hợp chỗ liền có thể phóng xuất ra nạn châu chấu lấy linh châu đại địa vạn vật linh vận cung cấp nuôi dưỡng châu chấu thần châu chấu thần tử tự cản q u ấ y đại địa sư phụ nhờ vào đó tu hành mật pháp sau đó mang theo chúng ta cùng nhau trường sinh bất lão tam sư đệ tứ sư đệ cầm nạn châu chấu bình bốn phía tản nạn châu chấu ta là phụ trách t r u y ề n đền giáo lợi dụng khống chế nạn châu chấu năng lực huyết trương tín đồ khống chế toàn bộ linh châu ngũ sư đệ là tiến về linh châu bên ngoài phụ trách trù bị và gom góp thuế ruộng chuẩn bị tương lai theo nhị thông pháp sư đem mình biết mọi thứ đều chậm rãi nói ra bên trong đại điện hơi khói cũng càng lúc càng lớn liền cùng nấu cơm một dạng ha ha ha ha ha kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt mà phía dưới đông đảo an nhạc tự đệ tử nguyên một đám trở nên ngu ngu ngốc đ ố c thậm chí bắt đầu cười quái dị chảy nước miếng khu khu lư tướng quân đều s ạ c đến từ châu chấu tượng thần đằng sau nhảy xuống tới hôn đến con mắt rơi lệ thẳng nhìn xem bao khỏa tại an nhạc tượng thần phía trên vân quân làm sao lớn như vậy khói độc này thần hương ngươi đến cùng thả bao nhiêu vân quân quét sạch mà lên lần nữa khôi phục diện mạo như trước tung bay ở giữa không trung khói mù này không để cho hắn cảm thấy khó chịu ngược lại cảm thấy khá là tự tại ống ta tràn đầy vừa vặn một chút không nhiều một chút không ít ta điền bình bình trình trình không có một tí không hoàn mỹ chỗ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này khói mù lượn lờ cảnh sắc rất đẹp không vân quân bản thân say mê xuyên qua tại sương mù cùng lương trụ lư đại tướng quân chừng trong mắt ngươi tên phá của này đốt một ống chừng đầu ngón tay liền có thể đem những người này xông xong kẻ ngu đó là đầy đủ độc trở mình một ngàn người lượng dù sao cũng không phải là cái gì người tốt vừa vặn vì dân trừ hại vân quân cũng không quan tâm cái gì chân quý không chân quý ta nhổ vào đây đều là bà ca cái kia con cóc đều cho ta thiêu chết thứ này bây giờ là dùng một chút ít một chút cần kiệm công việc quản gia lư tướng quân đau lòng như g ó c hôm nay có rượu hôm nay say nghìn vàng tản đi còn trả lại vân quân lại muốn bắt đầu ngâm thơ lư tướng quân mặt đen lên trực tiếp hạ đi một cước đem cái này triệt để ngốc lợi hại nhị thông pháp sư đ ạ p chết đem hắn dấu hắc bình cắn lấy trong mồm nhảy lên một cái đi theo vân quân xuyên qua trên đại điện cửa sổ mái nhà biến mất không thấy gì nữa chương 66, bạch t i pháp sư vân quân cùng lư hộ pháp đại tướng quân trở về thời điểm sắc trời đã tối không trần tử dựa vào trên cửa sổ một cái giày dẫm ở khung cửa trong tay dẫn theo một bầu rượu tựa như nửa tỉnh nửa say lung lay sắp đổ tùy thời có khả năng muốn từ trên cửa sổ rớt xuống hô gió thổi thuê phòng ở giữa mặt bên khác một cánh cửa sổ vân quân cùng lưu tướng quân từ trong đó xuyên qua rơi vào gian phòng bên trong lưu đại tướng quân may mắn không có nhục sứ mệnh lưu tướng quân vừa tiến đến lập tức liền lên trước khoe thành tích đạo nhân nhìn ngoài cửa sổ cũng không quay đầu tựa như trong ánh mắt chỉ có ngoài cửa sổ phong cùng vân nói đi lưu tướng quân lập tức đem chính mình tiến đến an nhạc tự toàn bộ qua c mình nói một lần,、mình、là tại vân quân như thế nào không phối hợp phía dưới một đường theo dõi những người kia đi tới an nhạc tự lại là như thế nào vận dụng trí tuệ nghĩ tới kế sách sử dụng độc thần hương đốt lên mê hồn khói k h ô n g chế những người kia tâm trí giả mạo an nhạc thần đem những cái kia ngu xuẩn xảo trá ác đồ cà xoay quanh cuối cùng biết được manh mối trọng yếu cho nên cái này linh châu nạn châu chấu đều là cái này an nhạc tự người còn có cái kia tam thai tán nhân thả ra đạo nhân nghiêng đầu lại men say sông sông con mắt bên trong cũng lóe lên một chút ánh sáng nghe cái kia nhị thông pháp sư nói tới môn này dị thuật t h u ậ t nhìn hạn chế khá lớn chỉ có thể mượn đại hạn thiên thai bậc này thiên thời thái họa mới có thể tu hành bọn họ môn phái này mấy đời đều không ai có thể tu thành đệ tử đều chẳng qua là phổ thông người luyện võ chỉ chờ đến bọn họ thế hệ này vừa vặn đụng phải thời cơ mượn đại hạn tản nạn châu chấu châu chấu thần con cháu nuốt trừng tận vùng đất của một châu linh vận cuối cùng để mà c u n g cấp nuôi dưỡng châu chấu thần một thân tu thành môn này tà thuật bất quá cao tiện cũng phát hiện về phương diện dị nhân trong trời đất này cơ bản đều là mượn dùng dị thú yêu vật tà trùng cắn nuốt cả người lẫn vật sinh linh tả môn yêu thuật tà dị cực kỳ nhưng là cũng vẹn vẹn như thế cùng l a o đạo sĩ nói tới đồng dạng trên đời đều là một chút yêu ma quỷ quái không có người thành đạo ba những người này lương tâm đều là hỏng thấu lợi hại a lư tướng quân tự quyết định đem cái kia nhị thông pháp sư hắc bình hiện lên tới đạo nhân tiếp nhận lắc lắc lay đối lưu tướng quân chuyến này phi thường hài lòng quả nhiên cái này gian hoạt lưu tử mặc dù thường xuyên náo ra yêu thiêu thân nhưng là đối phó phe địch vẫn đủ thuật tay bất quá không thể để cho hắn đắc ý tự mãn bằng không cái này lư tử còn không phải thượng thiên ngươi nói thế nào miếu hoang ngay tại an nhạc sơn một tòa vô danh sơn phong bên trong an nhạc sơn to lớn như thế càng không có tiêu chí đồ vật không so được trong thành làm sao có thể tìm được cái kia miếu hoang đều do vân quân hộ pháp ta vốn dĩ muốn giữ lại cái kia nhị thông pháp sư dẫn đường cho chúng ta ai biết cái này phá sản ra hỏa đem độc thần hương toàn bộ dùng tiếp nhận những người kia cả đám đều bị mê hồn hun khói ngốc không cứu lại được lư đại tướng quân lập tức cáo lên vân quân hộ pháp giữ kín tình trạng lấy nâng đỡ mình anh minh thần võ không trần tử đầu nhất c h u y ề n liền nói ra nhị thông pháp sư không phải nói cái kia vị đại thông sư huynh nửa tháng một lần sẽ đến sơn hà huyện t r a xem bọn họ truyền đạo tình huống cùng thu sổ sách sao ngày mai chính là cuối tháng hết thệ đều đã an bài tốt hao phí thật lâu t r a cái này đàn châu chấu dị thường rốt cục có kết quả lư hộ pháp đại tướng quân nhảy lên một cái từ trên khách sạn nhảy xuống chỉ là lúc này đột nhiên cảm thấy mình giống như quên chút gì đó a rượu của ta đây lư hộ pháp đại tướng quân hướng về phía trên nhìn lại ngồi ở trên cửa sổ bóng người đã không thấy lao ra đây là quên sẽ không phải là không muốn c h o a lư đại tướng quân do dự không thôi hữu tâm đòi lại phần thưởng của mình còn không quên mình lần trước nhìn lén kiếm tiên tình chuyện thời điểm an cái kia một trận rút ba lúc này từ trên nóc nhà ném đến một vò bình lư tử nhảy lên một cái cán đồ ăn đã để người tại kho củi chuẩn bị xong ăn xong mình thu thập sạch sẽ lư tướng quân lập tức đầy mắt rưng rưng cảm động không thôi cái này lòng dạ hiểm độc đại tiên rốt cục lương tâm phát hiện biết rõ ta lư đại tướng quân tốt rồi vân quân tung bay ở phía trước cửa sổ lặng lẽ hướng trên trời tản bộ đi đối phía dưới cái kia con l ừ a quy khịt mũi coi thường đầu này con l ừ a ngốc bị chỉ là ngự hạ chi thuật cho quản lý đến ngoan ngoãn dễ bảo vẫn là ta vân t r ù n g quân tiêu sái hài lòng vàng bạc không chỗ nào cầu ăn gió nằm sương vô câu vô thúc chỉ có bầu trời mới là ta duy nhất kết cục đáng tiếc còn không có tung bay bên trên thiên không một đạo cường đại trói buộc chi lực truyền đến hắn lập tức biến thành một vệt sáng cuối cùng ngưng k ế t thành một khối ngọc đội rơi vào một tấm trong lòng bàn tay a tự do của ta vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai sơn hà huyện cửa thành liền xuất hiện động tĩnh xa xa nhìn thấy từ đại đạo nơi xa đi tới một đám người kèm theo tấu nhạc thanh âm và chỉnh t ề tiếng bước chân Tám càng á tráng i tiệu, người đi tiệu một người mặc bạch đi tuấn tú nhất trong, rơ hán lên bằng bên man bạch pháp hơi cố mặc c mở sư xếp bằng ở nhất tiệu bên trong, hơi mở xa ở lộ vẻ hán xuất trần cùng bất phàm. trần cung Càng xuất bất không cần nói trước sau còn có không thiếu xuyên lấy đỏ quần áo màu xanh lục đệ tử thổi nhạc khí trùng trùng điệp điệp mà đến thiền hô hậu ủng thật lớn phái đoàn người này bề ngoài viễn siêu nhị thông để cho người ta không khỏi c ả m thấy sư huynh này đệ là dựa theo tướng mạo đến sắp xếp cũng đúng là như thế mới có thể lắc lư đến càng nhiều tín đồ để nhiều như vậy đệ tử phụ t ử tại an nhạc tự cửa thành thủ tốt xa xa liền thấy động tĩnh lập tức hô to hô đại thông pháp sư đến nhanh chóng đi thông báo huyện lệnh người đến chính là an nhạc tự đại thông pháp sư nhị thông pháp sư trong miệng vị đại sư huynh kia vị này tới qua sơn hà huyện mấy lần tên tuổi càng sâu nghe được động tĩnh sơn hà trong huyện thành bách tính lập tức quanh động nhao nhao hướng về cửa thành tụ tập mà đến đại thông pháp sư đến đại sư lại mà nói trải qua nhanh nhanh, nhanh. chúng ta mau cùng đi qua nhìn một chút đại thông pháp sư mỗi lần tới hướng các huyện đều sẽ giảng đạo truyền kinh nghe nói nghe qua người đều có thể khai ngộ trí tuệ đến an nhạc thần vô thượng chân ý thường xuyên n i ệ m tụng càng có khả năng vô bệnh vô thai vô kiếp không khó đại thông pháp sư t ỏ a giá vào thành dân chúng trong thành nao nhao đi theo cùng một chỗ hướng về an nhạc tự phương hướng đi tất cả mọi người muốn nghe một chút đại thông pháp sư vô thượng diệu pháp tiêm nhiễm một lần đại sư vô thượng trí tuệ đi đến nửa đường bên trong sơn hà huyện huyện lệnh cũng mang người đến qua nhiều ngày h u n g đúc vị này sơn hà huyện huyện lệnh từ lâu thành an nhạc tự t í n đồ đối với an nhạc thần hết lòng tin theo không nghi ngờ nghe thấy đại thông pháp sư đến liền lập tức chạy đến nghe pháp sư đến đây bản huyện lập tức buông xuống công vụ đến đây hy vọng cũng có thể nghe một chút cái này vô thượng kinh nghĩa diệu pháp khai thông bản thân trí tuệ ngồi ở cố kiệu bên trên đại thông pháp sư hơi hơi khuất t h ầ n huyện tôn cần gì hạ mình g á n g lâm bất quá hôm nay vừa vặn đại thông cho nên an nhạc thần kinh kinh nghĩa có cảm lộ mới vậy l i ề n cùng đi a đám người t ề tụ an nhạc tự trước đó chỉ là không biết ngày xưa trời còn chưa sáng sẽ mở cửa nên khách hành hương an nhạc tự hôm nay lại đại môn đóng chặt bên trong một điểm động tĩnh đều không có đại thông pháp sư n h ư mày t ò a hạ đệ tử cùng tín đồ lập tức tiến lên gõ cửa miếu không có trả lời lớn tiếng kêu gọi nháo nửa ngày bên trong vẫn không có người nào đi ra đem cửa miếu mở ra tiên viện cùng rộng mở biệt điện một bóng người cũng đều không có yên tĩnh làm người ta hoảng hốt đại thông pháp sư cảm giác có chút không ổn ánh mắt nhìn về phía bên trong đại điện lập tức từ cỗ kiệu bên trên nhảy lên một cái chân đạp thanh phong điểm liên tiếp mấy lần rơi vào cửa điện lớn phía trước đẩy ra đại điện cửa điện trước mặt chính là một trận hơi khói quét sạch đem đại thông pháp sư báo khỏa cái này từ ngũ thần giáo độc thần sản xuất kỳ độc để vị này bạch di pháp sư lập tức nếm đủ chương sáu mươi bảy vạch trần an nhạc tự bên ngoài cửa chính sơn hà huyện huyện d â n t r e n trúc thành một đoàn đi theo huyện lệnh cùng một đám sai dịch đằng sau nguyên một đám chố mắt nhìn nhau nhìn xem miếu thờ bên trong cũng cảm thấy có chút không đúng làm sao người đều không thấy nhị thông pháp sư đây vì sao cũng không thấy t â m hơi chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì giờ phút này bạch di pháp sư mở ra cửa điện ánh mắt mọi người xuyên qua tiền viện nhìn sang chỉ thấy cửa mở ra một đêm trôi qua lưu lại còn dư lại mê hồn khói một trận xung ra lan tràn t à n g ra xuất hiện ở gò đất về sau liền chậm rãi tán đi chạy vào trên trời rốt cục thấy được bên trong đại điện người người quý gối tượng thần trước đó lưng quay về phía đại môn tựa như tại cúng bái thần linh n i ệ m kinh đ ồ n g dạng an nhạc tự bên trong tất cả người mất tích đều ở nơi này đám người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai chúng đại sư đang ở đóng cửa làm bài tập buổi sớm chẳng trách không thể đánh đoạn mà điện thờ trước cửa đại thông pháp sư nhưng thật giống như uống say m ộ dạng lung la lung lay xoay người lại ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem bên ngoài lúc này phảng phất đã sớm sắp xếp xong xuôi đồng dạng trong đám người bên trái ra một nắm giọng thanh âm hướng về phía trước đại điện đại thông pháp sư hô đại thông pháp sư mọi người chúng ta đều tới vì sao không nói cho chúng ta một chút như thế nào lấy vô thượng kinh nghĩa cảm ứng thần linh khu trừ nạn châu chấu phù hộ chúng ta sơn hà huyện không sai nói cho chúng ta một chút ta các hương dân lập tức nhịn không được chúng ta đều là tới ngay đại sư giảng kinh càng nhiều người hô lên thanh âm này thật giống như một cái chốt mở một dạng đem đờ đẫn đại thông pháp sư cho kích thích ngạch ha ha ha đại thông pháp sư túi đầu đột nhiên quái nở nụ cười thanh âm trầm thấp hết sức t ừ đâu tới cái gì vô thượng đại pháp còn không phải vừa mới còn giống như phật tử chuyển thế bạch di pháp sư bỗng nhiên n g n g đầu sau đó niết môi hài hước nhìn xem bên ngoài một mảnh đèn kỵ sơn hà huyện huyện dân cùng tất cung tất kính chờ đợi huyện lệnh lừa các người đám này đổ đần bằng không các người đám này ngu dân làm sao sẽ ngoan ngoan đem tiền bạc giao lên đường đường huyện lệnh làm sao sẽ ngoan ngoan nghe chúng ta hiệu lệnh một câu triệt để để bên ngoài hướng về phía đại thông pháp sư giảng kinh mà đến vây một tầng lại một tầng sơn hà huyện dân lặng ngắt như tờ thanh kính mà đến huyện lệnh cũng trận mắt hốc mồm nhìn xem vị này giống như giống như điên bạch di pháp sư căn bản không thể tin được đây là trước đó vị kia ôn nhã t ư ở n g hòa đại sư lời nói trong khoảnh khắc không khí an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể rõ ràng nghe thấy nhưng mà đại thông pháp sư máy hát mở ra thật giống như giam không được đồng dạng cười không ngừng ha ha ha các ngươi những cái này ngu dân làm sao biết nạn châu chấu chính là chúng ta thả ra an a an a an đến càng lợi hại nạn châu chấu huyên náo càng nặng các ngươi lại càng tin chúng ta lại càng thành kính thật là ngu để cho người ta buồn cười ngu không ai bằng ngu không ai bằng a đây chính là người đời đại thông pháp sư cười miệng đều không thể chọn nhưng mà đen nghịt đám người bên trong chỉ có một mình hắn lại cười những người khác toàn bộ đều ngơ ngác nhìn hắn tiếp lấy lại đổi thành bên phải lần này đổi thành một cái tức giận thanh âm phát ra nói như vậy chính là các ngươi một bên thả nạn châu chấu lại một bên cạnh làm bộ người tốt một dạng chạy ra gạt chúng ta đại thông pháp sư ánh mắt lập tức nhìn sang nói không sai sơn hà huyện liền là cái thứ nhất đợi đến địa phương khác đều triệt để sống không nổi thời điểm đến lúc đó chúng ta an nhạc tự xuất thủ thu phục châu chấu các ngươi còn không phải đối với chúng ta m a n g ơn các ngươi những cái này ngu dân bình thường không cúng bái thần linh phật sẽ chỉ ở đại nạn lâm đầu thời điểm mới biết được thắp hương cúng bái thần linh các ngươi có biết ta nhất thích nhìn châu chấu g ặ m ăn các ngươi nông nỗi sau đó xem các ngươi quay đầu đi cầu bộ dáng của chúng ta để cho ta biết rõ trên đời này đều là một đám dạng gì ngu xuẩn đại thông pháp sư cực kỳ đắc ý thời điểm đột nhiên buổi sáng hàn phong phất qua thổi đến hắn khuôn mặt cái cổ lạnh bớt Hù khù khù khù. đại thông pháp sư k h ô n g người một trận ho khan đột nhiên cảm thấy tỉnh lại nhớ tới vừa mới mình hành động cùng lời nói chỗ nào vẫn không rõ mình xảy ra vấn đề không tốt chúng chiêu đợi đến đại thông pháp sư đứng dậy trước người đã là tinh thần quần chúng phẫn nộ sơn hà huyện dân còn có số lớn con mắt đỏ b ừ n g bị lửa tín đồ bọn họ giảng trong nhà tất cả vàng bạc tài vật đều lấy ra cung phụng những người này không ít người đem trong nhà còn thừa không có mấy lương thực và tốt nhất đều lên giao cho bọn hắn khi biết được chân tướng về sau ai cũng kìm nén không được nội tâm phẫn nộ đại thông pháp sư nhìn xem bên ngoài đen nghịt không biết đến bao nhiêu đám người lập tức liền muốn giải thích không đúng không đúng mọi người đừng vội vừa mới ta nói đều không phải thật đại thông pháp sư cũng biết mình cái này giải thích miễn cưỡng vô lực rất vừa nói một bên hướng về bên trong đại điện t ố i lui lúc này lại một đường t h u khoáng thanh âm xuất hiện triệt để đốt lên hỏa diễm không thể để cho hắn chạy đánh chết hắn đánh chết những cái này lừa đảo cùng bọn hắn liều đem đồ đạc của chúng ta cầm về lần này sơn hà huyện dân lửa g i ậ n triệt để không cách nào áp chế nguyên một đám như bị điên xông vào an nhạc tự bên trong đánh chết bọn họ những thứ cầu này giết bọn hắn cho chúng ta linh châu gặp thai họa bách tính báo thủ báo thủ báo thủ người không ngừng hướng về bên trong nào tới đầu tiên là đại thông pháp sư mang tới đám đệ tử kia gặp thai vạn bị dân chúng tức giận loạn q u y ề n đầu đ à trên mặt đất càng nhiều người còn mang theo cái cuốc cái xiên đinh ba hướng bên trong hướng đại thông pháp sư cũng cảm giác được không ổn cấp tốc vọt tới bên trong đại điện trở tay liền đem cửa điện gắt gao đóng lại lại phóng tới đại điện bên trong quỳ đông đảo đồng môn đi đầu tiên đẻ ở người cuối cùng trên người chuyện gì xảy ra còn quỳ làm gì kết quả một tay lấy hắn đẩy ngã trên mặt đất cả người lao người tới người này trên mặt mang quỷ dị mỉm cười sớm đã không có khí tức đại thông pháp sư hít vào một ngụm khí lạnh lại hướng phía trước từng cái xem xét toàn bộ sơn hà huyện an nhạc tự người toàn bộ đều ở đây toàn bộ đều đoạt khí bao quát sư đệ của hắn nhị thông pháp sư nhìn xem cái này ý mang theo mỉm cười chết đi quen thuộc thi thể còn có chương kia từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ cùng nhau cùng khuôn mặt đại thông pháp sư sợ đến liên tiếp lui về phía sau đây rốt cuộc là ai làm rốt cuộc là ai đại thông pháp sư đã sợ đến hồn phi phách tán đột nhiên biến cố để cho hắn triệt để hoàng hồn liên lui lại mấy bước về sau sau đó ngay lập tức đem trên người cái kia tao bao bạch dí khởi từ trên tường tháo xuống một kiện y phục thay đổi mang tới một đỉnh màu đen mũ xa sa. sau đó lập tức nhảy lên cỏ lên rồi nóc nhà dùng khinh công hướng về nơi xa chạy tới đại thông pháp sư hoảng hốt chạy bừa chỉ biết là tránh đi dày đặc đám người hướng về ngoài thành chạy tới đáp lấy tin tức còn không có chuyển đến cửa thành một bên kia từ cửa thành trộn lẫn ra ngoài cho tới giờ k h ắ c này đại thông pháp sư mới thở phào nhẹ nhõm chỉ là đến thời điểm tiền hô hậu ủng người người cung ninh hắn giờ phút này đã chật vật đến giống như một chỉ chó nhà có tang sư phụ nhất định phải đem tin tức lập tức nói cho sư phụ bất luận là ai dám tính toán chúng ta an nhạc tự đều phải trả giá đắt nhớ tới sáng nay tất cả mình thật giống như từ đám mây rơi vào vũng bùn bên trong còn có những cái kia chết đi đồng môn đại thông pháp sư đối trong này hắc thủ lại sợ vừa hận đại thông pháp sư nhìn một chút phương vị lập tức hướng về an nhạc sơn phương hướng chạy đi bước chân như bay lại không có chú ý tới hắn sau trên cổ lại xuất hiện một đạo xanh long ân ký trước cửa có thể răng lưới bắt chim khách sạn cửa sổ rộng mở một bóng người dựa vào trước cửa sổ nhìn xem kêu loạn dân chúng trong thành điên cuồng tìm kiếm trong ngày thường cao cao tại thượng an nhạc tự đệ tử hô to đánh chết bọn họ báo thủ ngay sau đó huyện lệnh mang theo sai dịch tới giam giữ bắt đều bị bách tính lấn ra ngoài trong phòng đến đây báo cáo tình huống lưu đại tướng quân liễu lo không ngừng vừa nói xong vừa mới tình huống lao ra kê sách thật là thật là khéo tuy tiện liền tan giã cái kia an nhạc tự kia yêu nhân đại thông đã sợ đến hoang mang lo sợ trốn đi ra khỏi thành cắc cạc cạc cạc đánh lên thiên p h ạ t in đám này dám can đảm tản nạn châu chấu hai họa nhân gian yêu nhân một cái cũng chạy không thoát đạo nhân vuốt vuốt con lừa đầu quả nhiên đi theo bổn đại tiên lâu như vậy vẫn có chút tiến bộ lưu tướng quân lập tức dùng ngày hôm nay đi theo sơn hà huyện huyện dân bên trong học được từ cái này còn không phải lây dính lao ra ngài tiên khí còn có bị lao ra vô thượng trí tuệ chỗ hưng đúc không trần đại tiên hài lòng gật đầu một cái thanh long đồng tử đi không trần tử một tiếng la lên hơi vung tay trong tay háo một đạo thanh quang hiện lên quang mang xuyên qua mây xanh mà lên hướng về an nhạc sơn phương hướng đi chương 68, t r ê n trời rơi xuống một trường thâm sơn miếu cổ đại điện bên trong tà dị thần chỉ nặn một tay nắm lấy xiếng xích trong lòng bàn tay còn bưng lấy dầu c h â n phát ra một sợi ngọn lửa màu xanh nhìn qua thật giống như nâng một chiếc thanh đăng một cái tay khác là nắm lấy một cái cờ đen một lao giả t ĩ n h toạ tại trước thần hắn hất lên màu xám tăng bảo một đầu tóc dài màu trắng tán lạc tại trên vai mặc dù d á n mua nhưng là tinh khí thần cùng thể phách lại giống như t r ắ n g niên tựa như tăng không phải tăng tựa như đạo mà không phải đạo sau lưng lại có lấy hai cái đệ tử thuần thục đi theo láo giả cùng một chỗ niệm tụng kinh văn lao giả niệm xong kinh văn về sau từ cung cấp tại t r ư ớ c thần trong lọ lấy ra một cái màu đen côn trùng nhai nuốt lấy nuốt xuống sau đó liền nhìn thấy hắn trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc từ đầu ngón tay gạt ra một dọn tinh huyết nhỏ xuống tại thần linh tay trái xiềng xích phía trên hào quang màu đỏ ngòm theo xiềng xích không ngừng hướng dưới nền đất truyền lại sau đó liền nghe được sâu dưới lòng đất ẩn ẩn phát ra tiếng hí chờ tỉnh táo lại lão giả mới quay người hướng sau lưng hai vị đệ tử nói lên chính sự lão giả trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tam thông tứ thông hai người, các người nhất người ngươi gần cấp lão giả đắc ý vui sướng nói ra đến khi đó không chỉ có sư phó ngươi ta tu thành đại pháp toàn bộ linh châu cũng đều là của chúng ta tam thông pháp sư cùng tứ thông pháp sư trên mặt cũng lộ ra phân chấn sư phụ yên tâm bây giờ linh châu hơn phân nửa đều đã bố trí xuống nạn châu chấu máu châu chấu đã có hơn tám mươi con lao giả cười ha ha không sai biệt lắm chỉ cần châu chấu thần ra sân nuốt cái này đàn châu chấu liền có thể để châu chấu thần triệt để thuế biến hơn nữa thuận lý thành trương do chúng ta an nhạc tự tới tiếp xúc nạn châu chấu cứu vớt linh châu đại đ ị a danh cùng lợi trường sinh cùng phú quý chúng ta thu hết miếu cổ bên trong trên mặt mỗi người mang theo đủ cười hùng tâm tráng trí hiên ngang sơn môn phía trước có một đầu còn quân núi nhỏ cổ lao thềm đá đường mòn từ chân núi một mực bốn lượn đến cửa miếu phía trước giờ phút này một người vội vàng chạy về vội vàng xông cửa mà vào cửa vừa mở ra ba người đồng thời nhìn sang lập tức nhìn thấy quần áo đều bị vạch phá chật vật đến cực điểm đại thông pháp sư đại sư huynh ngươi làm sao trở về nhanh như vậy tam thông pháp sư cùng tứ thông pháp sư liền vội vàng tiến lên lão giả cũng nghi hoặc hỏi đại thông ngày hôm nay không phải là ngươi xuống núi thấy nhị thông thời điểm sao vì sao nhanh như vậy trở về đại thông pháp sư chạy thở không ra hơi đi vào cửa liền vội vàng quỳ xuống đất sư phụ không tốt nhị thông sư đệ hắn bị người cho hại cái gì trong cổ miếu ba người khác vừa nghe đến tin tức này lập tức sắc mặt đại biến đại thông pháp sư còn đang muốn nói tỉ mỉ hôm nay sáng sớm vào sơn hà huyện về sau cặn kẽ kinh lịch cùng kiến thức đột nhiên đứng ở trước mặt hắn sư phụ lại đ ố n g nhiên n mầm đầu hô to lên tiếng không tốt mau tránh ra lời ra khỏi miệng lại đã chậm một đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống phòng ngoài n h ậ p thất chém xuống đại điện đại thông pháp sư chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa cả người đều bay lên quay đầu lại liền thấy nửa người dưới của chính mình vẫn như cũ quỳ trên mặt đất kiếm quang lại một vòng chuyển chém về phía máu tươi một thân cùng khuôn mặt láo giả mà lao giả sớm đã có phản ứng vốn nên nên nâng tại tượng thần trong tay cờ đen giờ phút này đã giữ tại trên tay láo giả lao giả toàn lực huy động cờ đen tản mát ra màu đen yên h à hướng về kiếm quang nên đón song phương đụng chạm kịch liệt phát ra một tiếng ầm vang t r e o trống miếu cổ mấy cây cây cột n h a u n h a u cắt thành hai đoạn miếu t h ở phát ra một tiếng kẹt, kẹt nghiêng sụp xuống mà lao giả lại yên ổn không có chuyện gì cờ mặt mặc dù bị chạm phá nhưng vẫn là chặn lại một kiếm này thanh long đồng tử cũng là s ư ơ n g sở mặc dù một chạm này vô dụng bao nhiêu lực nói nhưng cũng không phải là phàm vật có thể ngăn trở lao giả này trong lòng bàn tay cờ đ e n không đơn giản bất quá chém một cái không thể tận toàn bộ công thanh long đồng tử liền lập tức t ố i lui thanh quang nhất c h u y ể n liền xuyên thủng ngược lại sụp xuống nóc nhà rút lui về trên trời bởi vì chủ nhân của nó sắp đến mọi thứ đều trong nháy mắt phát sinh tam thông pháp sư tứ thông pháp sư chỉ nhìn thấy quang mang loay lên miếu t h ở liền trực tiếp đổ sụp một mảnh b ù i mù cùng trong phế tích bò lên chỉ còn lại có sư phụ của bọn hắn tam thai tán nhân vẫn như cũ yên ổn đứng ở an nhạc thần tượng thần phía dưới mà tam thai tán nhân trước mặt là chỉ còn lại có nửa người trên đại thông pháp sư nửa người dưới đã bị vùi lấp tại trong phế tích hắn muốn rách cả mí mắt nhìn mình vị này đại đệ tử nắm cờ đen tay đều đang phát run đại thông pháp sư vẫn như cũ vẫn không có thể chết đi máu không ngừng từ trong miệng tuôn ra nắm lấy nhà mình sư phụ góc áo sư phụ l à ngàn dăm phi kiếm củng c h â u kiếm tiên không trần tử ta chúng hắn kế hắn sẽ tới đi mau nhanh đại thông pháp sư trợn tròn mắt triệt để tắt thở trước khi chết còn nắm thật chặt sư phụ và áo lao giả một căn lại một ngón tay vặn bung ra đại thông nắm lấy tay của mình khép lại hắn chết không nhắm mắt con mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung trong ánh mắt đều là l ử a giận bên trên bầu trời đã là gió nổi mây phun từng tầng từng tầng mây mù hội tụ có người vượt qua chân trời mà đến mây mù phá mở vân quang rơi xuống tại thiên vân phía trên một người ngồi ngay ngắn hào quang uy thế này để lên đến tùy ý ai cũng cảm giác đáy lòng lăn lư từ vừa mới đại thông pháp sư lời nói bên trong lão giả và tam thông tứ thông đều đã biết rõ người tới là ai đây chính là củng châu vị kia kiếm tiên đang vân gia vũ thật đúng là có loại tồn tại này tam thông pháp sư cùng tứ thông pháp sư kêu lên sợ hãi mà giờ khắc này tiên nhân động lạnh lùng con ngươi nhìn xuống sau đó vân v â n bắt quái đạo b ả o hạ thủ bàn tay nâng lên lật bàn tay hướng về dưới bầu trời đè ép xuống tầng tầng ánh lửa ngưng kết một cái hỏa diễm cự trưởng từ trên trời giáng xuống như diện thế trưởng như trên trời rơi xuống thần phạt ngựa đ ầ u nhìn xem cái kia càng ngày càng lớn hỏa diễm cự trường hạ xuống theo tung tích cùng đến gần tốc độ trở nên càng lúc càng lớn dần dần trở nên giống như che khuất bầu trời phía dưới ba người hốt hoảng bên trong cảm giác mình phảng phất mình phía trước tất cả đang cùng thiên ý đối đầu mà giờ khắc này thiên phản sắp tới